Chương 213, ở trước mặt ta dùng hô hắc thuật chương 213, ở trước mặt ta dùng hô hấp thuật. hấ thuậtụcát ủ chí hạ phía sau màn hát thủ đây là thật nhưng sự kiện kia trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn thành lần này đi ra chỉ là vì bắt đẳng rồi đội trưởng thế nào bọn hắn vẫn còn chứ khi họa chưa nhìn về phía thì ra phẳng hắn là hỷ ủ gạ phân ra người gần nhất mới ra nhập cá bộ khiưu ra phẳng dùng bạch nhãn nhìn xem qua một lát hắn Nội và nói vẫn còn nhưng đã bắt đầu chạy hẳn là chúng ta chạy về đằng này thời điểm tiết lộ hành dung Tí tí bọn hắn mở miệng mà nói, toàn bộ ngăn chặn đợi lát nữa do ta từ bên này bắt đầu tiến công, các ngươi hắn địa phương người phòng ngửa bọn hắn đạo đậu. Đúng, một đoàn người tản đi. Ký phôi trùng cho ta thả ra, các ngươi từ chính diện tiến công phòng lây, ta đi chắn bọn hắn đừng lui. Dễ ám bộ ở một tòa núi ngọn núi nội bộ, bên trong ngóc sạch làm rất nhiều cơ quan mấy dập, bình thường nhị dạ đến bên này cơ bản hữu tử vô sinh. Thế mà, ám bộ đều không phải bình thường nhị dạ. Ám dẹp nhất tộc cấp tốc đem ký phôi trùng thả ra, bắt đầu phá hư bên này bộ phận cơ quan, bọn hắn tự chính diện tiến công đạn lực, mà kỳ họa chia lại nhân. Bọn hắn, cái nào đến nhiều người như vậy, dễ điều đội không chỉ có 17 người biên chế sao? Đàn rồ nơi nào sẽ để ý những quy củ này, hắn đơn giản đem dễ làm thành siêu nhiên tại ám bộ dưới mặt đất Vương quốc, cho nên chúng ta nhất định phải đem hắn mang về." Y họa trợn cười lạnh. "Giết người? Không, hắn còn muốn chu tâm. Chỉ là giết người, làm sao có thể phục chúng, cho dù đàn rồ chết, những cái kia thế hệ trước chỉ sợ cũng trong lòng hơi ưu tư, cảm thấy hắn làm quá mức. Cho nên, hắn muốn đếm kỹ đàn rồ tội trạng, để những lao gia hỏa kia nói không ra lời, Đường Hoàng giết chết hắn. Đi." Kỳ họa chia để hủy u gạ phảng chỉ đường. Hỉ u gạ phảng tại phía trước dẫn đường, đáy lòng có như vậy một chút hư. Đại nhân, ngài liền một cái sao? Một cái đủ, đối phó một cái đàn rỗ còn muốn mấy người. Về phần người khác, không chọc yếu, bọn hắn muốn chạy lời nói, thả đi chính là. Đương nhiên. Kỳ họa chỉ rất rõ ràng, dễ tổ chức không ai dám chạy. Bọn hắn đều bị hạ lưới mầm thai họa tuyệt chi, in, mà lại đứng trước các loại bức hiếp cùng nghi nan, không thể không vị đàn rỗ hiệu lực. Nhưng là, tạp ngữ là nhiều, vẫn như cũng là tạp ngữ liền coi như bọn họ muốn theo nham nhẫn đối phó đời thứ 3 giờ cả mãi chết chính mình, cái kia cũng cơ bản là chuyện không có khả năng, bởi vì hắn có xà mệ hạ đạt cùng trà cơ gia hấp thu thuật. Trả cơ gia hấp thu thuật hắn gần nhất có tại cải tiến. Tuy nói không có cách nào để thăng làm hút hóa nhân thuật, nhưng hiệu suất so trước kia có không nhỏ tăng lên, đừng nói nhiều nhất mấy chục gửi dễ, liền xem như nham nhẫn tới. Hắn đồng dạng không sợ. Khi Hưu gạ phảng liền không có cái kia giúp khí, hắn muốn nói lại thôi, vài lần muốn quên can, nhưng kỳ họa phi thường tự tin, hắn cũng không tiện nói cái gì. Rốt cuộc, kẻ đệ kỳ họa triệp thực lực, hắn sát thực nghe nói qua chỉ là thật có mạnh như vậy sao trong lòng của hắn Hoài nghi đến thời điểm ngươi trốn đi không cần ra tới cứu viện ta một người là được cái này đây là mệnh lệnh Kỳ họa chưa nhìn ra hắn kết đảm nhưng là cái này rất bình thường không phải mỗi người cũng giống như hắn dạng này có được toàn diện năng lực thì hữu gạ phạm tại hỷ hữu gạ phân ra xem như yếu tố bị ra nhưng toàn bộ hỷủ gạ nhất tộc có thể xương ảnh cấp một cái không có bọn hắn hạn đối rất cao nhưng không có trở thành chuyển sinh mắt phương pháp bạn nhãn nhu quyền hạn mức cao nhất rất thấpkhoái dị nhất là Khi Uga nhất tộc lại cứ cảm thấy mình rất ưu tú. Nhất thuật, không học, nào có nhu bình hương. Nhưng kết quả, qua nhiều năm như thế, trước kia Hỉ ủ gã nhất tộc cái dạng gì, hiện tại Hỉ ủ gã nhất tộc vẫn như cũng là dạng gì, không có nửa điểm tiến bộ có thể nói. Vất quá, Những thứ này là Hỉ ủ gã nhất tộc được nhà, thì Uga He ạ xỉ chính mình cũng không nắm nẻ, hắn thì càng không nổi. Khi Uga yên ổn đường đổi theo đàn rỗ quy tích. Đến phía trước, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Đại nhân, phía trước có cái hố, tựa hồ cách bọn họ đường nối gần cuối. Chỗ nào?" "Phía trước sân cốc." Cừu Gà Phẳng nói xong, liền nghe đến siêu một cái, kén đả ký hỏa kia đã từ bên cạnh hắn biến mất, lại tập trung nhìn vào, người đến phía trước rất xa địa phương. Thật nhanh thuần thần thuận. Cơ hồ Bạch Nhãn đều thấy không do quy tích, loại tốc độ này, chỉ sợ ngay cả Phi Lôi Thần cũng cứ như vậy đi. Hắn có hạn sức tưởng tượng, thực tế nghĩ không ra càng nhanh miêu tả phương thức. Không chỉ là hắn, Đan Dỗ cũng không nghĩ tới. Đan Dỗ đại nhân, bọn hắn đã từ bên kia tiến công, chúng ta lưu cái kia một số người chỉ sợ. Làm gốc, hy sinh là có cần phải. Đan lạnh lùng nói. Hắn rất tức giận, vạn vạn không nghĩ đến Kỳ họa chữa bệnh mà lại xuất thủ như thế quả quyết, trực tiếp mang theo ám bộ tất cả hành động tiểu đội đến vây công dễ, bên trong ba tầng ngoài cơ hồ đem bọn hắn căn cơ trô bây quanh. Cũng may hắn còn có mượn đạo. Đáng giận kẹn Đa Kỳ và tria. Chu nạ cùng gia hỏa này rắn chuột mượn ổ, cho dù giết hắn, cuối cùng chỉ sợ cũng phải không chi. Hắn quá giải hỉ dù rẹn sạ dù tổ bi, gia hỏa này bao dung tính rất mạnh. Trước kia hắn cảm thấy đây là những lợi dụng ưu điểm, nhưng bây giờ nhìn, đối với người khác mà nói, cũng có thể trở thành ưu điểm. Thế mà, từ lúc Chu nạ về thôn, Kỳ họa chữa trở thành tối bộ đội trưởng. Hắn hết thể mưu đồ đã thất bại. Để đàn dò không nghĩ tới là, đối phương lại như thế tuyền. Nhưng một giây sau, hắn biết mình không nghĩ tới có nhiều việc, tỉ như kỳ họa chỉ vậy mà một người đổ tới. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, lối đi phía trước trực tiếp bị oanh sập, dòng không khí hôn loạn ở trong đường hầm tứ ngược, dễ trong tiểu đội am hiểu thổ độn cấp tốc dùng thổ độn nhận thuật chẻo chống đường lối. Thế mà, sau một khắc, trung quanh bọn họ tường đất toàn bộ biến thành đống mùn nhão, đồng thời, một trận quẩn quẫn oanh minh từ phía trước mà đến. Tránh ra! Đàn hét lớn một tiếng, sau đó hai tay kết ấn Phong độn chân không ngay cả đợn, hắn trong miệng nôn ra sắc bén phong ba, trực tiếp đem phía trên đồi sụp bùn đất mở ra, sau đó từ đường nối nhảy lên ra ngoài. Đến bên ngoài, hắn nhìn thấy một cái hổ mặt nghị dạ đứng tại phía trước. Đàn rô nhịn không được cười. "Kẻ Đạ Kỳ mà chưa, ta xác thực không nghĩ tới ngươi sẽ ra tay với ta, nhưng là cái gì cho ngươi dụng khí một người đến chắng ta dễ tiểu đội, ngươi liền không sợ dẫm vào đời thứ ba giặc cả vết xe đồ sao?" Ồ, Kỳ Họa Triều tháo mặt nạ xuống, giữ mắt nhìn về phía Đàn Dụ, sau đó đồng giọng cười. Hắn cười Đàn Dụ không biết lượng sức đời thứ ba giải cả đối thủ là nham mẩn thôn tinh anh cùng đầu kỳ, còn có ta, Mỹ Tổ, ngươi lại là cái gì? Cũng xứng nhắc đến đời thứ ba giải cả? Thử, miệng lưới lợi hại. Đan rồ cười lạnh, vụ chồm lại chỉ vì mọi người lạc yên tiếp cận, hắn không có ngu đến mức cùng kỳ họa triệt đơn đấu cái đấu. Đó là ngu xuẩn cách làm. Cương giải chân chính phải học được hợp lý lợi dụng tài nguyên, thì như chiến thuật biện người, dễ tổ chức nghi dạ cấp tốc giết đi lên. Ta không muốn giết người một nhà, nhưng nếu như các ngươi tự tìm cái chết, ta cũng không để ý. Kỳ họa triệt nhắm mắt. Sau một khắc, lao ra Gió nổi lên, Mạnh đến cực hạn phong nhận không dấu vết vô tích, rút dao ra khỏi vỏ, đã có mấy đạo thân ảnh lao xuống. Đan Dụ vừa mới chuẩn bị tốt nhất thuật, một phát phát chân không ngọc hướng kỳ họa chĩa đổ. Thế mà, kỳ họa chĩa trên người cấp tốc hóa thành màn ảo đen, sau đó, lại tồn một băng giáp bao trùm lên. Chân không ngọc, nhiều nhất phá mất băng giáp phòng ngự, căn bản là không có cách xuyên thủng thổ mâu phòng ngự hiệu quả. Hơn chi, tại thổ mâu bên ngoài, kỳ họa chĩa còn ngoài định mức bao trùm tần một phong độ chặt cơ giáp. Cho nên, Đan mắt thấy mình nhẫn thuật trúng đích, còn có chút mừng rỡ, nhưng một giây sau, Sắc mặt hắn liền cứng ngắt, không phá phòng. Nói đùa cái gì? Phong độn là cắt chém năng lực mạnh nhất nhân tuật, mà chân không ngọc lại bị hắn áp xúc, tiến một bước cải tiến, xuyên thấu tính phi thường cường đại, bình thường nhân thuật căn bản ngăn không được, cho dù có băng giáp, cũng không đến mức không bị thương cái gì. Hắn mơ hổ phát giác được không ổn, nhưng là, đàn rồ không tin tà, mà lại lúc này cũng không có hắn đường có thể đi, chỉ có chiến đấu. Hắn lấy ra một cái trong tay kiếm, phong độn trong tay kiếm, đã chân không ngọc không được, vậy liền tăng thêm sắc bén hơn nhân tuật, hoặc là, đàn rồ ném ra trong tay kiếm Sau đó cấp tốc kết ấn, thông linh thuật. Thế mà, tại hắn hoàn thành thông linh thuật một khắc này, đàn rồ toàn thân lông tơ dựng ngược, có vô cùng nguy cơ dáng lâm cảm giác. Hắn lập tức lùi ra phía sau. Đồng thời, Mộng heo vòi ra hiện tại hắn sau lưng, Dương trời thép dài về sau, nó rọi ra cái mũi hướng về phía kỳ hỏa trì. Nguyên bản đạn rồ chiến thuật là dùng phong độn trong tay kiếm phối hợp ngọc heo gọi thuật, đạt tới ra bất ngờ hiệu quả trọng thương kỳ hỏa trì, nhưng kết quả là, trong tay hắn kiếm trực tiếp xuyên qua kỳ hỏa trì thân thể. Phần thân tuật sao? Hoàn toàn không có cảm giác được. Đàn rồ trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới ủ chỉ hạ sĩ sĩ thuần thân thuật. Loại kia sửa đổi phần thuần thân thuật, có thể cho mượn nói cho thuần thân, phối hợp phân thân thuật đạt tới mê hoặc, ám sát hiệu quả, hắn lập tức nhắc lên cảnh giác. Rút dao, hướng về sau. Cong. kim loại tiếng va ba chạm vang, thật nhanh. Đan Dụ hít sâu một hơi, toàn thân tế bảo hoạt động bắt đầu điều động. Hô hấp hoạt tính thuật, kỳ họa triệp phụ cập không ít người, cho nên hắn tự nhiên cũng học được một tay, thế nhưng là, dùng hô hấp hoạt tính thuật đối ta. Ha, ai bảo ngươi hảo phóng như vậy? Đan cười lạnh một tiếng. Phủ cấp nhân thuật Ngây thơ, loại này áp chủ bài bình thường tuật, đều là mọi người chân tàng cấm kỵ, chỉ có ngu xuẩn mới sẽ lựa chọn phụ cấp. Thế mà, kỳ họa triệt thanh âm từ một chỗ khác chuyển đến. Không, ta chỉ là cười ngươi ngây thơ, ta đã chuyển truyền ra, liền biểu thị ta có càng cường thủ hơn đoạn, ngươi ngay cả điểm ấy đều không cân nhắc đến, còn cảm thấy dùng hô hấp hoạt tính thuật liền có thể cùng ta đối kháng. Một giây sau, song dao ra khỏi vỏ, chém ra một đao sắc bén không gì sánh được cao áp thủy nhận, mà một đao khác thì gió qua lưu vết, mà lại, không trung còn có một thanh phi hành băng nhận. Ba đao đều xuất hiện Ngộc Kiêu vội mặc dù chính diện phối hợp phong độn phi thường cường đại, nhưng nó khổ người không nhỏ, hai người cầm tuyển, tại không cách nào dùng cái mũi nhắm ngay kỳ họa triệt tình vùng dưới đơn giản liền là cái ngu ngơ. Ba đao vừa ra, trong nháy mắt một tiếng rên rỉ, ngộc kiêu vội chết. Đạn rồ không có nửa điểm bị thương, chỉ là có như vậy một số không thể làm gì. Thông linh thú chỉ là công cụ, thế nhưng là, cho dù dùng thông linh thú, hắn nhưng như cũng không có có thể làm sao là đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giết chết mộng neo gọi, mà lại hiện tại nguy cơ cũng không có giải trừ. Ngộc chết, cái kế tiếp dĩ nhiên chính là hắn đến mức dễ há người, lấy tốc độ đáng sợ như thế, căn bản không có người có thể đuổi kịp Kèn Đạc Kỳ Hoa Chiệp, chớ nói chi là giúp đỡ được gì, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có phất cờ họ reo. Đan Dụ rút đao phun ra chân không nhận. Hắn rõ ràng, đối mặt dạng này địch nhân, hắn không có đường lui có thể nói, chỉ có thể sử dụng kiếm bác cái tương lai. Chương 214, thi sinh vì cái gì không thể là ngươi. Chương 214, thi sinh vì cái gì không thể là ngươi. Làm lưới kiếm ba chạm. Đan Dụ kiếm thuật sắc tử không yếu, tuy nói niên cấp không nhỏ, nhưng thực lực giảm xuống không có quá nhiều, ngược lại có một chút tăng lên. Cái này cùng hắn quanh năm làm nhận không ra người hoạt động không không quan hệ. Thế mà, cương đại, cái kia cũng chỉ là tương đối. Đối bình thường thượng nhất mà nói, đạn rồ phong độ nhân thuật, kiếm thuật cùng thể thuật đều có thể xưng tương đại, mà mộng neo vòi năng lực càng làm cho hắn thuật thêm mấy phần quỷ dị. Thế nhưng là, đối mặt kỳ thoại chia, đây hết thể đều không có hiệu quả. Cho dù dùng tới hô hấp hoạt tính thuật, cái đồ chơi này là ký họa chia sáng tạo, hắn có thể không rõ ràng bên trong con đường. Đạn rồ tốc độ tăng gấp bội, tuy kiếm đồng thời, ngẫu nhiên còn có thể phóng thích chân không ngọc, Nhận Tuật, kiếm thuật sẽ lẫn, cũng thực là uy lực không tầm thường tăng thêm mấy phần biến hóa thế mà không bao lâu hắn phát giác được không đúng cái mùi này đọc giữa sao? sắc mặt hắn Đông nhiên biến đổi gấp tốc phong bế hô hấp nhưng một giây sau hắn cảm giác thân thể vô cùng suy yếu Ha ha, ta nói ta đã chuyển chuyển ra liền có khắc chế thủ đoạn một cười ngươi ngay cả điểm ấy đều không hiểu được còn muốn dùng ta thuật cùng ta cá chết lưới rách thực sự là đáng thương khi họa chị dừng lại lặng lặng mà nhìn xem hắn đang dỗ mở to hai mắt hắn có có thể tin vì cái gìươi Ngươi nhất định hiếu kỳ ta vì cái gì không sẽ trúng chiêu a. Ta liền nói cho ngươi tốt, thực là bởi vì. Đạn Dụ sắc mặt tâm trầm, lại không đợi không buồn chờ đợi Kỳ họa Triệt nói tiếp, hắn muốn kéo dài thời gian. Thế nhưng là, Siêu. tiếng gió rít nào, Kỳ Oạ Triệt đã đến bên cạnh hắn. Đạn Dụ lập tức động thủ phản kích, hắn mặc dù trùng độc, nhưng khí lực còn có một số, chà cờ dạ chế tạo cũng không có bị bấy nhiêu, vẫn như cũng có năng lực phản kích. Chỉ là, càng vận động, này mềm nhũn liền càng rõ lộ ra. Mà Kỳ Oạ Triệt bên này, hắn móc ra đại đao chiến đấu, trọng đao ngang, một kích va chạm, đàn rồ đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đạn rồ lập tức tránh đi. Thế nhưng là, độc dưới dưới, hắn hành động càng phát ra khó khăn, tăng thêm không còn dám sử dụng hô hấp thuật, lúc này trên giới bị quan chế, mắt thấy mình rơi vào nguy cảnh cũng lại không lo được quá nhiều. Hô hấp hoạt tính thuật, thế mà, Kỳ họa triệt tốc độ không chậm. Hắn dùng hô hấp thuật tăng phúc, mà Kỳ họa triệt thì tốc độ đột nhiên tăng lên, trực tiếp đem hắn đánh té xuống đất. Đàn rồ rất mên hoặc vì cái gì? Dùng hô hấp thuật lời nói, Kỳ họa triệt coi như sớm ăn bảo giải dược, đồng dạng sẽ có nhất định ảnh hưởng a. Nhưng bây giờ Hắn không hiểu, nhưng thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì kỳ họa chữa căn bản vô dụng hô hấp thuật, hắn chỉ là dùng bắt môn độn giáp mở cửa cùng lôi độn kích thích trạ cờ dạ mà thôi. Lúc này, đàn rồ bên người thường cây đầu gỗ mọc ra, đem hắn bao bọc vây quanh. Một đột. giáp xuất thủ. Kỳ họa chữa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đàn rồ đối giáp tiến hành sâu sắc tới não, để giáp cho rằng là ó rồ si mạn thí nghiệm hại hắn, mà đàn rồ thì là cứu vớt hắn người. Cái này dẫn đến hắn đối đàn rồ phi thường trung thành. Thế mà, loại trình độ này một độn. Bèn, một đầu ngón tay, quấy lực từ dưới một điểm bí bị phá hủy. Sau một khắc, kỳ họa giợ hai tay kết ấn hướng trô vô một cái, bốn phía cây cối, dây leo cấp tốc sinh trường, trong khoảnh khắc biến thành một mảnh hương hành rừng cây, mà đồng thời, một cái năm sáu tuổi hài tử từ trong đất bị thực vật đội ra, giữa khu rừng điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng là, không đầy một lát, dây leo đem hắn chỏ chói lại. Đồng thời, đàn rồ cùng dư dễ tiểu đội bộ phận thành viên cũng bị dây leo vây khốn. Ngươi làm sao có thể? Ngươi một độn, tại sao có thể có loại trình độ này tiêu chuẩn? Đàn khó có thể tin. Loại này một bộ đột nhất thuật, tuy nói không bằng Sễn dù Hắc hỷ Giả Ma, nhưng so giả ma Tô loại kia chỉ có đầu gỗ thuật lại muốn hoàn mỹ rất nhiều, nhìn qua càng tiếp cận Sễn dù Hắc hỷ Giả Ma thuật. Chẳng lẽ? Hừ hừ, ta minh mạch, trong miệng các ngươi Đường hoàng, nguyên lai cùng ta cũng không có gì khác biệt, đồng dạng đối hạt hỷ Giả Ma tế bào có ý tưởng a. Đản dụ bị hạ độc, trói lại, nhưng lúc này nhưng như cũng mạnh miệng. Thậm chí, hắn còn cảm thấy kỳ họa chia bờ cười, nhận bị mọi người đều như thế thân ở Cám, không có so với đối phương càng cao thượng hơn. Thế mà, kỳ họa chĩa lại chỉ là cười cười nói: Đừng có dùng ngươi cái kia nhỏ hẹp tư tưởng đến nước nó ta, nói thật, một đột loại này thuật còn không đáng cho ta đi cày ghép loại kia nguy hiểm độ vật. Nói dễ nghe, nếu như không là ta để ngọ rổ si mà tiếp tục nghiên cứu một đột, hả có thể có ngươi bây giờ thành quả. Hết hệ thành công đều cần hy sinh. Cái kia hy sinh vì sao cũng không phải là ngươi đây. Kị họa chưa từng bất hướng hắn mà đến. Hắn một độn không như lúc ban đầu thay mặt, trước mắt mà nói, không cách nào làm đến thụ giới hàng đàn loại kia pimo, mà lại cũng vô pháp làm đến mỗi cái thực vật đều có thể tự mình hấp thu trả cơ dạ. Nhưng là, điều kiện dây leo cố định, lại không nói chơi mà khác, tại vây cuốn bọn hắn về sau, tưởng chương giấy bay ra. "Ta khuyên các ngươi đừng lúc đích, những này tất cả đều là khởi bạ phụ, tùy thời có thể muốn tính mạng các ngươi." Kỳ Họa triệt từ tốn nói. Sau đó, hắn đi đến đàn dụ trước mặt, dùng dây leo cứng ép để đàn dụ quỳ xuống. "Đánh bạn ngươi, so ta trong tưởng tượng đơn giản hơn, ngươi thực lực cùng tiên phú đều không yếu, đáng tiếc, không cần tại chính đạo lên, cả ngày nghĩ đến âm nhu quỷ kế." Kỳ Họa triệt ở trên cao nhìn xuống. Loại này thì rắc cùng thái, để đàn dụ vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. "Xin phí sao?" Đây không phải ngươi bình thường nhìn người khác tư thái nhà, tiếp tục vừa mới vấn đề à, hết thể đều cần hy sinh, vậy tại sao không thể là ngươi đây? Ngươi so người khác càng trọng yếu sao? Đó là đương nhiên, không có ta, cổ nộ hạ. Xin lỗi, không có ngươi, cổ nộ hạ gặp qua đến càng tốt hơn nhưng ngươi không có cơ hội nhìn thấy. Cũng đã rồi, không có quá thật tốt nói. Cái này người nhận lý lẽ cứ nhắc, nhận định sự tỉnh sẽ không dễ dàng cải biến. Khi họa chừa ngón tay khẽ động, một đống trang giấy bay ra đem hắn vào bọc vây quanh. Sau một khắc, Phong Nguyệt Thuận Đường đạo từng đạo thuật tức từ đầu ngón tay hắn thoát ra, bao trùm đạn rồ toàn thân, đạn rồ đến bị phong ấn đều không do kỳ họa chi làm sao làm được, thực cũng không phải không rõ, chỉ là không thể tin được. Không cần hô hấp thuật, kẻ đả kỳ họa kia tốc độ vẫn như cũng nhanh hơn hắn. Giải quyết đạn rồ, kỳ họa kia nhìn về phía dãy hắn người. Những cái kia dễ tiểu đội không hổ dễ tiền, cho dù bị khởi bạo phủ vây cuốn vẫn tại dãy rùa. Kỳ họa kia cũng không khách khí. Người dãy rùa, liền tiến về Tây thiên. Một tiếng kinh bạo. Dãy nhất kịch liệt cái kia tiếp bị nổ Nói các ngươi đích. Tiểu gia họa. Ngươi có phải hay không cho rằng đàn dồn là ngươi ân nhân? Nếu như là dạng này, vậy ngươi liền sai, không sai, chủ trì thí nghiệm là Orosimaz, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Khi họa chia ngồi xuống xuống, hiện tại duy nhất đang giấy rùa cũng chỉ có giả mạ tổ. Ánh mắt hắn nhìn lấy giả mạ tổ. Orosimaz mặc dù là ba nhẫn, lại khó mà tiếp xúc đến các loại cấm thuật cùng tư liệu, bởi vì những này chỉ có hổ cả cùng tối bộ đội trưởng mới có tư cách được phải. Hắn là làm thế nào chiếm được một độn tư liệu? Mặt khác, vì cái gì đàn dồn Phải hiểu, ngay cả đời thứ ba hộ cả đại nhân đều không rõ ràng ngọ dụ sĩ mà tại làm loại này thí nghiệm. Kỳ Vạ Chia nói xong cười cười, hai tay kết ấn, một đạo ngũ hành phong ấn, khéo nhiễu Dạ Ma tổ trạng cờ giả. Như thế, hắn rất khó lại sử dụng một đột, thủ độn những ngày nhất thuật, càng không khả năng từ đó tránh ra, mà càng nhiều chỉ có thể xem bản thân hắn có thể hay không nghĩ rõ ràng. Dạ Ma tổ ban sơ rất phẫn nộ, cảm thấy Kỳ Vạ Chia tổn thương đàn nhổ, hại hắn nhân nhân. Nhưng là, theo Kỳ Vạ Chia từng câu lời nói, hắn có mấy phần dao động. Thế mà, trải qua thời gian dài luyện, để hắn không có tiếp tục nghi vấn, mà là cho rằng kỳ họa tria đang nói láo. Thế nhưng là, kỳ họa tria đem hắn trả cờ dạ phòng ấn về sau, lại đem hắn bu ra, lấy ra một phần vũ chủ. Hắn sững sờ thoáng cái. Đối phương nếu muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ, hắn do dự một chút, tiếp nhận phần kia con chủ. Đây là một phần tình báo. Họ đồ thị mà liên quan tới thí nghiệm nhận tội sách, cùng với từ đầu đến cuối chuẩn thuận. Bên cạnh đó, bên trên còn có các loại tư liệu bằng chứng phần này nhận tội trên sách nội dung, đàn rô bí mật điều lấy một độn cùng hạ sĩ tế bảo tư liệu. tổ hạ to một Nhất thời có chút không thể tiếp nhận. Hắn cùng hắn 59 đứa bé bị một đội phòng nghiên cứu hại, trước đó đàn rồ một mực nói cho hắn biết là họ rồ Sima hại hắn, mà đàn rồ thì là đem hắn từ phòng thí nghiệm cứu ra ân nhân. Nhưng trên thực tế đâu? Từ những tài liệu này nhìn, căn bản chính là đàn rồ ủng hộ họ rồ Sima, kết thể phía sau màn hấp thủ liền là đàn rồ. Hắn thật lâu khó mà bình phục. Người trưởng thành thế giới rất khô bỗ, đặc biệt loại này dơ bẩn người, cho nên người thấy chưa chắc là thật. Kỳ họa triỆ bộ vô đầu hắn. Dạ Mạ Tô biểu lộ mờ mịt, căn bản quên phản kháng, mà bây giờ đàn rồ thì bị phong thuật gấp giấy thuật cùng một độn ba tầng phong tỏa, căn bản không thể nào mở miệng. Về phần hắn dễ tiểu đội thành viên, có một bộ phận còn ở căn cứ. Bên này những cái kia thì toàn bộ bị khởi bạo phủ bao quanh vây khốn, ai muốn động đậy vài cái liền sẽ giống như trước đó nổ đến bựa nát. Người Dạ Mạ Tôn luôn tử không quá trôi chạy, bởi vì bình thường hắn rất ít cùng người giao lưu, duy nhất có thể cùng hắn nói chuyện chỉ có Danzo. Tiên tâm, ta không cần ngươi vì ta chứng minh đàn rộ tội ác, giống như ngươi hài tử nào biết được nhiều như vậy. Ngươi tồn tại bản thân liền là chứng minh. Kiyoa chia nói xong, đứng dậy hướng Danzo đi đến. Cửu gã phảng mờ mịt từ trưa tối đi tới, nhìn lấy vùng rừng tùng này, trong lòng rất là rung động. Một độn, mà lại, không phải tổ sĩ kỳ các loại kia chỉ có thể lấy ra làm ruộng một độn, mà là đường đường chính chính có thể chiến đấu một độn nhân vật. Cái này, kẻ đạc kỳ hỏa chi đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Một lúc lâu sau, hắn kịp phản ứng, trước mắt không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm, hiện tại kỳ họa tria điều khiển bắt hắn người, chính cần hắn giúp đỡ. Hắn xuống tới trước tiên đem dạ mạ tổ mệt vị điểm, phong tỏa mất hắn trả cơ dạ. Sau đó, hắn phóng xuất ra đạn tín hiệu Kỳ họa không có ngăn cản, bọn hắn hiện tại sát thực cần trợ giúp. Không phải, nhiều người như vậy, liền hai người bọn hắn căn bản mang không quay về. Không bao lâu, trợ giúp ám bộ tiểu đội chạy đến. Bọn hắn thực trước đó liền chạy về đằng này, nhưng cho dù sớm trợ rút, nhưng chờ bọn hắn đuổi tới, bản thân nhìn thấy là một mảnh dây leo tạo thành rừng cây cùng bị khởi bạo phủ vây cuốn dễ tiểu đội. Tại trên mặt đất, có cái bị dây leo vây quanh thành kén đồ vật. Đây là đàn rô. Bọn hắn sắc mặt của quái. Kỳ họa chưa đại nhân cái này cũng quá gọn gàng. Tân bản không có bọn hắn trợ giúp cần, để cho bọn họ tới chỉ là vì bọn chuyển, mà lại loại trình độ này, một độn so tổ sĩ kỳ nhưng mạnh quá nhiều. Mang về à, có thể không giết liền không tuết, nhưng muốn là cái nào không an phận, xử lý sự tình. Đúng. Mọi người gật đầu, bắt đầu hành động. Kỳ Họa Triệt thì dùng tổ độ đem đường nối thanh lý đi ra. Ta phải một cái ảnh phân thân cùng các ngươi cùng một chỗ dẫn bọn hắn trở về, ta đi bọn hắn cơ nhìn một chút, tìm một cái có hay không đổ trọng yếu. Đúng. Chương 215, cô nộ hạ hắc dưới, đến cùng là cái gì? Chương 215, cô nộ hạ hắc dưới đến cùng là cái gì? Cô nộ hạ. Tại hồ cả trong văn phòng, thì dù rèn xạ dụ Toby, dù tạ tản Kohas cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ lại lần nữa đến đông đủ, khác biệt là, lần này tại hổ cả vị trí bên trên không phải Hị dụ rèn xạ dụ Toby, mà là Tsuna. Tsuna, ngươi nói là, ám bộ muốn tiêu diệt dễ. Không sai, nếu như bọn hắn chịu quy thuật, cái kia cổ nộ hạ đương nhiên hoang nên bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn vẫn là muốn rựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia ta cảm thấy cũng không cần thiết giữ lại. Tsuna lạnh lùng nói ra. Dễ tồn tại. Quả thực là đối địch cùng tạm quan lên trà đạp cùng làm đủ, mà đàn rồ sợ tác sở vi càng không cho phép nàng để ra hỏa này sống sót. Người này không chết không thể. Trước mắt kỳ Họa Triệu cùng Mĩ Na Tổ đều không tại, đối đàn rồ động thủ có thể hay không? Đời thứ ba nói đến một nửa ngừng dừng một chút. Hắn nghĩ tới chuyện gì? U Chí Hà nội loạn bên trong, ám bộ đúng chỗ rất nhanh, cơ hội tại Uchiha nội loạn lúc bộ phát đợi, ám bộ đã hoàn thành tác kết, rất nhanh trợ giúp đúng chỗ. Loại tốc độ này, tuyệt đối sớm có chuẩn bị. Hắn trầm mặc một lát, nhìn tới, nơi này đầu có chính mình không biết sự tình, cũng là không ngoài ý muốn. Hắn hiện tại đã không phải là Hồ Cạ, Hồ Cạ sự vụ cũng không có hỏi đến, cho nên rất nhiều chuyện đồng thời không rõ ràng, nhưng dựa theo loại tình huống này suy đoán, rất có thể Kỳ họa Chi đã trở lại cô Nổ hạ. Thậm chí, chuyện này không phải Tú Nạ chủ ý nàng chỗ nào sẽ chú ý đến dễ. Đây là Kỳ họa Chi chủ ý, chỉ có khống chế Ám bộ kỳ họa chi mới sẽ như thế chú ý dễ tiểu đội tồn tại, bất quá. Sau một khắc, tu Nạ vung tới một phần bản trụ. Biết ba người các ngươi sẽ không đơn giản đồng ý, cho nên nguyên nhân đều sớm biết xong, các ngươi xem một chút đi. Nếu là xem hết còn phản đối, như vậy xin lỗi, hiện tại hồ cạ là ta." Tu nạ tay trái chống lại, tay phải đâm lấy cái bàn. Bị Tổ Cà Đỏ hồ mụ dạ cùng ủ Tạ Tản Cố Hàn Trừng Mặc, không có mở miệng nói chuyện, Tu nạ đã tỏ thái độ đến rất rõ ràng, chuyện này chỉ là thông báo cho bọn hắn, cũng không phải là trưng cầu ý kiến bọn hắn ý kiến. Nói thật, ai không có điểm tính tình? Bọn hắn bất thật là không muốn. "Hả? Đàn rỗ vậy mà dám làm như thế?" ủ Tạ Tản Cố Hàn có mấy phần nổi nóng, tuy nói đều là đối cô nhi gia tay, nhưng những cái kia cô nhi tất cả đều là hỏa chi quốc con dân, mà lại đủ hộ loại này thí nghiệm họ đổxi mặt ra ngoài này bị tổ ca đỏô mụạ vừa mở miệng muốn nói chuyện kết quả là chú ý tới nạ băng lên ánh mắt dùạ nói ra nước hộ trước cửa bối phận họ đồ mặt xác thực có không đúng cho nên hắn hiện tại chức quyền toàn không cho dù tại phòng nghiên cứu cũng có các người nhìn lấy làm hai lần đại chiến công thần tình huống bây giờ cùng tù cấm khu khác cũng không luôn à cái này bị tổ ca đỏ hô mù ra nhất thờiạ lời xác thực họ đồxi mặt rất tự giác trong khoảng thời gian này cơ bản đợi tại phòng nghiên cứu mà lại hắn phòng nghiên cứu giám thị là nhiều nhất Nhưng hắn cũng không có ý kiến đến gì, bị đánh ngôn nghiêm. Họ Dorishima mà chứ không thèm để ý người khác cái nhìn, nhưng hắn biết do chính mình không có đang làm cái gì chưa tốt, đương nhiên, nếu nói tha tội ý nghĩ cũng không có. Cho nên Sủ cảm thấy họ Dorishima mà chứ không đáng đồng tình. Thế nhưng là, cái này không có nghĩa là Mị tổ Cà Đỏ hổ Mù Dạ có thể tiêu chuẩn phép họ Dorishima, chỉ thảo luận đó Dorishima sai lầm, đem đàn Dor trên người Hỏa Lực chuyển di đi qua. Bị tổ Cà Đỏ hổ Mù Dạ trầm mặc, không lời nào để nói. Tuna, các ngươi đã có ý tưởng, vậy liền đi làm đi. Đạn rộ những năm này làm rất nhiều chuyện có một ít đối cổ nổ hạ là có lợi nhưng xác thực có không ít là có vấn đề rất lớn đời thứ ba thở dài nói nơi này ta cũng có trách nhiệm rất lớn đó là đương nhiên tu nạ gật đầu không có an nhàn ý tứ. nếu như không là đời thứ ba dung túng đạn rộ chỗ nào dám làm như thế thì dù rèn xa dù tô bi đầu lông mày này nó ra hỏi này tính tu nạ nhìn thấy những tâm tình này không tốt cũng là có thể lý giải dù sao cũng là chính mình lưu lại cục diện dối rắm một châu phun tu nạ tâm tình tốt một số nàng nói ra gọi ba bị đến chủ yếu là hy vọng tại đạn rồ trong chuyện này, mọi người có thể bảo trì nhất trí, không muốn cho ta cùng kỳ và chia thêm phiền phức. Hắn là chết chưa hết tội." Tu Na nói, lại lần nữa nhắc lại một lần. Kỳ dù rèn sạn dụ Tô bị cùng mị tổ cả đỏ hổ mù già yên lặng ở đầu, đạn rồ bị bắt lại nhiều như vậy mà bệnh, bọn hắn rất khó lại vì cái kia ra hỏa nói chuyện, mà lại Thời đã biến. Hiện tại Lạc Tú thống trị thôn, vậy liền theo Tú Na ý kiến tới. Liên quan tới đạn rồ. Nàng quyết sách cũng không sai, chỉ là trong mắt bọn hắn hơi có chút không nể mặt mũi mà thôi. Thế mà Cũng đàn rồ có quan hệ cũng không phải là nàng. Du Dạ tạ Tạn Cổ Hàn trầm mặt đến bây giờ, rốt cục mở miệng nói một câu. Các ngươi như là đã có quyết định, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không phản đối, đàn rồ. Làm những việc này, thậm chí còn muốn đối cô Nhi viện ra tay, ba người chúng ta cũng rất phẫn nộ, bất quá ta muốn hỏi một chút dễ còn sót lại vấn đề. Xin ngài yên tâm, đàn rồ đối dễ tiểu đội trói buộc chủ yếu là ở lưới mầm thai họa tuyệt chi, in. ta hỏi qua cờ tin ạ, loại này tin chỉ cần thi thuật giả tử vong liền sẽ tự động giải trừ. Du cảm thấy, hiện tại ba người bên trong, Du Dạ tạ Tạn Cổ lại là đáng tin nhất không có để ý đàn dò, mà là suy nghĩ đến tiếp sau xử lý. Bọn hắn trạng thái tinh thần đâu? Ưu Tạ Tạn Cố Hà nhìn qua, sủ nạ tâm lý học lý luận, cho rằng cái kia một bộ rất có đạo lý, mà dễ tiểu đội huấn luyện, hiển nhiên sẽ dẫn đến dạng này tâm lý chứng bệnh. Những thứ này người, còn có thể làm bình thường nghị ra sao? Có thể bình thường sinh hoạt, nguyện ý bình thường sinh hoạt, liền trở về làm phổ thông nghị ra, không nguyện ý lưu tại ám bộ, ngược lại dễ nguyên bản là vì huấn luyện ám bộ nghị dị mà tồn tại không phải sao? Tu Na nói đến đây bên cạnh nhịn không được mắt nhìn đợi thứ ba. Đàn dò cái kia gia hỏa lấy ám bộ vấn luyện bộ môn danh nghĩa thành lập rễ tiểu đội, chiếm dụng ám bộ 17 cái danh ngạch lại làm ra hơn 10 người dễ tổ chức. Hết lần này tới lần khác đời thứ 3 còn ngầm đồng ý hắn tồn tại. Loại hành vi này, Suna không biết làm sao đậu đen do buống, cho nên hôm nay đối vị này lão sư không có gì tốt thái độ, làm kỳ họa chịu mang đạn rộ trở lại ám bộ thời điểm. Hắn từ ám bộ nhị dạ biết kia, nghe nói Suna phun một cái ba sự tích, lập tức có mấy phần đội phục Suna. Không hổ là Tsunap. Có lời nói nói thẳng, cũng là ngươi Suna nhận đạo. Kỳ họa chưa có thể tưởng tượng đến. Hôm nay ở văn phòng đợi thứ ba trên mặt bất đắc dĩ, kỳ dù rèn sắt dù tô bi xác thực bất đắc dĩ. Hắn đã cảnh cáo mấy lần, để đạn dược tại hắn xuống đài sau không cần gây sự, hắn quá giải kỳ họa chiệp, nhưng hiển nhiên, làm lão hữu, hắn còn chưa đủ giải đàng rồi. Đàn Cái kia ra hỏa làm sao lại tùy tiện buông tay? Hiện tại, đạn dược được can trí ở trong tối bộ trong một giam. Từ ra mạn nạ cả nhất ông, từ đầu góc hắn đào móc ký ức, mà lại là sẽ không tổn thương hắn đại náo loại kia. Dạ mạn nạ kia nổi chỉ chỉ là làm nhẹ thủ đoạn. Sau đó liền rình. Lão già này, thật sự là không có hắn không dám làm. Điểm thử Hassehi giả mã tế bảo thí nghiệm, đời thứ ba từ bỏ, hắn còn âm thầm dọn dẹp hồ dữ ổ sĩ tiếp tục làm thí nghiệm, hơn nữa còn cung cấp thí nghiệm nhân viện cùng các loại tài chính lên trợ rút. Khó trách rõ ổ sĩ mã có thể tiếp xúc đến Hassehi giả mã tế bảo. Thứ chính là, dễ tiểu đội phương thức huấn luyện, để những thứ này cô nhi tự giết lẫn nhau, loại huấn luyện này hình thức tàn độc, cùng thí nghiệm so sánh cũng là tương xứng, mà hắn bức bách bộ phận cô nhi tiến vào dễ tiểu đội thủ đoạn cũng để cho người nhìn mà thở. Nhìn bộ phận ký ức, Zamanaka nổi chia cứng, làm vì gia tộc xuất thân hắn, cùng cô nhi Bình dân tự nhiên không có quá nhiều trung tình, nhưng không có nghĩa là hắn có thể giống như đàn rồ không đem những này mạng người coi là chuyện to tát. Cái này cùng xuất sinh có gì khác biệt? Hắn thấy nổi nóng, một lúc lâu sau than thở một tiếng nói, ai, chúng ta giả ma ạ cả nhà nghỉ dạ tiến vào dễ tổ chức chỉ cần nghe lệnh là được, không cần chịu đến loại huấn luyện này, ta một mực không biết đàn rổ còn có dạng này trụ sở huấn luyện. Các người người là từ ám bộ điều tới, đàn rổ đương nhiên không dám làm như thế. Kỳ họa chia gật đầu. Phương diện này đàn rổ vẫn là rất thanh tình. Tán ra tay độc các đối tượng cho tới bây giờ đều là bình dân, cô nhi xuất thân hải tử, giống ngáp đệm, dã mãn nạc cả. Những gia tộc này lý ra, tại dễ tiểu đội đều là hương bánh ngọt điểm tâm. Trừ giết hại bình dân cùng cô nhi, đạn đồ trong trí nhớ còn có đối các loại gia tộc bí thuật một số phân tích cùng ý nghĩa, bao quát chủ chỉ hạ nhất tộc xạ gì đặng. Nếu như không có kỳ họa triệt làm so sánh, mọi người khả năng chẳng qua là cảm thấy hắn không tự thủ đoạn. Nhưng là, kỳ họa triệt là làm sao làm? Công kỳ, Phong nghiên cứu, ám bộ những này sẽ liên quan đến gia tộc cơ mật bộ phận đều sẽ để các đại gia tộc cùng một chỗ tham dự giám sát, tận khả năng làm đến công chính trong suốt. Cả hai vừa so sánh, đàn dụ là cái gì rất rõ ràng sáng. Dễ có thể trở thành hiện tại quy mô, Dã Ma Na cả nhất tộc cũng có trách nhiệm, ta hy vọng có thể thành khẩn hướng người bị hại xin lỗi, mặc dù đối người mất không có trợ rút, nhưng chí ít có năng lực để chiến tranh sau cô nhi thời gian trôi qua tốt một chút. Dã Ma Na Ca uy nội tri nghiêm túc nói ra, tiền bối, cái này nhìn chính ngài ý chí, ám bộ sẽ không cơ cầu. Người thương đội không phải vừa lúc ở tiếp xúc cô nhi về ta ý tứ là chúng ta bỏ tiền, ngươi để Sĩ luận giúp đỡ thao tác toàn cái." Zạ Ma Na Ca Uy nổi chia nói ra. "Zạ Dạ nạ cao, nạ cùng Thu Đường Thự đều có chính mình sở nghiệm, cho nên đồng thời không thiếu tiền, mà nhị dạ cái này một khối bọn hắn cũng mỗi người mỗi vẻ. Có thể nói, tại Cô Lô Ha, liền là bọn hắn rất thân cận heo heo địa tộc vòng cường đại nhất." Zạ nổi chia lời nói, trình độ nào đó cũng có thể đại biểu tam tộc ý tứ." Kỳ Họa chệ trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu nói, xin luận bên này ta biết để ám bộ giám sát." Phi tưởng cảm tạ. "Dã Ma nạ ca ý nổi chia túi người chào thật sâu. Kỳ họa chia nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là lợi dân chuyện tốt, đặc biệt tại Ni Dạ thế giới, tiền tài thực cũng không có trọng yếu như vậy, xin mẫn không tham dấu có thể làm cho hại tự được đến trở thành Ni Dạ cơ hội. Tham? Trư tiên còn có cái gì? Cho nên, chỉ cần không phải ngu ngu quá mức, khi lấy được thương đội thủ lĩnh địa vị điều kiện tiên quyết, xin mẫn căn bản sẽ không tham chút tiền ấy, trên thực tế, hắn chính mình là cái rất có tiền thương nhân. Ngươi định xử lý như thế nào hắn?" "Giết, mà lại, ta muốn để toàn thôn các thôn dân chứng kiến hắn chứng cứ phạm tội." Kỳ họa chĩa từ tuấn nói. Hắn sẽ không hướng đàn rỗ rỗi nữa bận. Liền trước mắt mà nói, đàn rỗ làm qua chuyện thật, đã đầy đủ hắn chết đến nhiều lần. Dạ Ma Na ca y nội tria muốn nói lại thôi. Kỳ họa chưa biết hắn muốn nói cái gì, đơn giản là kiểu chết này quá không thể diện, nhưng đây chính là hắn muốn. Đàn rỗ không xứng thể diện. Cô nộ hạ chi tối, dưới mặt đất thủ hộ giả. Hắn liền phải đem tầng này náo ngoài lột ra đến, để mọi người thấy hắn cám ngọt muốn xuống đến cùng ẩn tàng là cái gì, đến tuột cùng là thủ hộ cô nộ hạ còn là chính hắn Dạ Tâm. Chương 216, làm dễ lư ai có thể nhìn thấy. Chương 216 Làm dễ đuthối ai có thể nhìn thấy xử lý xong bên này sự tỉnh khi họa chia để ám bộ lý ra mang một phần tình báo đi cho Vũ gần thôn Mỹ Minato. tổơ Minato là thật thảm từ đại chiến sau đến bây giờ cơ bản không có thế nào nghỉ ngơi không phải làm nhiệm vụ liền là làm bảo tiêu hiện tại càng là bị kỳ họa chuyện dậy thay làm lao sư mà lại hắn còn phải nhớ thôn bên kia tình huống bắt đánh rồi đây chính là đại sự cũng không biết sẽ chọc cho ra sóng gió gì Mỹ là nhẹ dọng than thở lao sư người gần nhắc giống như than thở số lần biết nhiều Đúng vậy A Các người biết rất rõ ràng hắn không phải kỳ họa trị lao sư cả ca xì thống nghĩ trong lòng hai người này qua xấu liền khi dễ lao sư dễ tính bất quá không có kỳ họ trị lao sư mọi người tự hổ cũng hơi chút lười biếng một số bao quát hắn bị nạ tổ không thèm để ý bọn hắn hiện tại thôn không chừng loạn thành bộ giá gì mà bọn hắn bên này cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về đi ai lúc trước liền không nên tiếp nhiệm vụ này không tiếp nhiệm vụ liền sẽ không bị kẽn đã kỳ họa chỉ tầng tầng lợi dụng cũng không đến mức cùng cờtịạ ở chung thời gian đều không có Cở tí nào nhất định rất tức giận không đúng chính mình tại muốn cái gì đâu. đâubíạ tổ lấy lại tinh thần nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn hắn nhìn về phía cc si, si bọn hắn các người rất nhàn đi chạy một trăm vòng kích thích thoáng cái vũ ẩn thôn hạm cho nón a hả Đúng ngắn buổi giao lưu về sau ba người ra ngoài chạy bộ bị nạ tổ tâm tình vui vẻ không ít. đây chính là nghiền ép người cảm giác sao. yêu yêu hắn chính cân nhắc một bóng người cấp tốc chạy đếnán bộ lý ra đại nhân đây là nhân đứng chuyển đến cho ngày tình báo phi thường cảm tạm Bỉ Na Tô nghe xong, lập tức minh bạch kỳ họa chứa bên kia xong việc. Hắn mở ra xem, chỉ là khúc dạo đầu, liền để hắn có chút dần mình. Uchiha nhất tộc nội loạn, không chỉ như vậy, tại Chí Uchiha nội loạn sau lưng, lại còn có bên ngoài thôn thế lực trong bóng tối thúc đẩy, ngay cả kỳ họa chứa đều cảm giác không đến đối phương hình thể cùng thân phận, chỉ biết là tổ độn thập phần cường đại. Có thể miễn trừ điểm hiện tấy ghép thể chất, kẻ địch đáng sợ. Bỉ Na Tô tiếp tục xem tiếp. Về sau ngược lại không có nhiều máu như vậy ép lên cao báo, nhưng là Kỳ Hỏa Triệt thật đem đàn dụ bắt lại, mà lại đưa đến đám bộ trong ngục giam thẩm vấn. Lợi hại, xem ra qua vài ngày, liền có thể dẫn bọn hắn trở về, nhất đứng tốc độ không chậm. Kỳ Hỏa Triệt xem chừng, nhiều nhất tối nay, bí nạ tổ bên kia liền có thể thu đến Vũ Hận thôn phụ cần ám bộ nhị giả đưa tin. Hắn hẳn là cũng tở pháo a. Trong khoảng thời gian này sát thực đem bí nạ tổ mất chết, chờ hắn trở về, liền cho hắn thả một đoạn thời gian giả tốt. Nói được thì làm được, hi vọng có thể. Kỳ Hỏa Triệt đáy lòng bổ sung một câu, không có cái nào. Ai bảo toàn cổ nô hả? Lúc này chỉ có bị nạ tổ một cái hội sử dụng Phi lôi thần rất nhiều chuyện không thể rời bỏ hắn bất quá chính mình cũng không phải cái gì ma quỷ tận khả năng không cho hắn phái nhiệm vụ nhiều nhất để hắn mang một nhóm có chút thời không gian nhận thuật thiên Phú bị ra thì như suy ra đủải gần mạ cái thứ ba thăng thêm cái ổ bị tổ tổ bị tổ khẳng định có thời không gian nhận thuật thiên Phú Tuy nói con mắt năng lực cùng tâm linh nguyện vọng có nhất định liên quan cũng không có phương diện này Thiên Phú hắn cũng vô pháp thất tỉnh so như CC. hắn có cải biến gia tộc vọng nhưng bản thân viễ thuật tạo nghệ cũng cao cho nên thức tỉnh có tòa mã sủ Kami. Obito tôi tuyệt đối có phương diện này thiên phú. Duy nhất vấn đề là, gia hỏa này đầu óc quá đơn giản, loại này phức tạp, cần cực cao trí thức cơ sở nhân thuật, hắn não dung lượng chịu được sao? Cái này cần đánh cái dấu hỏi. Kị họa chưa cân nhắc một lát, cảm thấy loại sự tình này tựa hồ không cần lo lắng. Lại thế nào? Si ra đủ hại gần mạ ba cái kia khẳng định là có thể. Bay lôi trận chi thuật. Bất quá, dựa theo kỳ họa tri suy tính, bay lôi trận một loại nào đó ý nghĩa nói, cùng phi lôi thần không phải một cái độ bật. Nó càng tiếp cận kết giới nhân thuận Quý vạ trẻ sửa sang một chút liên quan tới mì nạ tổ đến tiếp sau làm việc quy hoạch, đem lực chú ý lại lần nữa chuyển về đàn rồ sự tình lên. Đàn rồ trong đầu ký ức bị đào giá không ít. Bên trong, để đời thứ ba rất nổi nóng là hắn cùng bên ngoài thôn một số bí mật giao dịch. Những này ngay cả hắn cũng không biết, mà đào ra ký ức, chỉ là đàn rồ trong đầu không tính trọng yếu bộ phận. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu sự tình gạn chính mình? Đời thứ ba xem hết trần thuận, cũng lười sen vào nữa đàn rồ. Bị chết không an uổng, coi như công khai tự hình hắn cũng không thể nói gì hơn, mà lại, hắn sau khi về nhà muốn lại nghĩ Vào lúc ban đêm phái người đi tìm kỳ hỏa chia, để hắn không cần để ý chính mình cái nhịn. Mà lại, ngày đó hắn cũng sẽ lên sân khấu, chân thuật chính mình sai lầm. Nguyên bản đời thứ ba cảm thấy mình mang theo cổ nổ hạ, xem như thống trị đến coi như không tệ, có thể nhìn đạn rộ như thế một đống phá sự, hắn cảm thấy mình làm không tốt. Nôi ra một cái nhọn. Nếu không phải kỳ họa chia quả quyết xuất thủ, khỏa này u ác tính không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Cổ nổ hạ chi căn Á làm bộ dễ hư thối, ai có thể nhìn thấy. Là hắn. Đời thứ ba h Nhưng hắn cái gì cũng không làm, thậm chí không biết đạn rộ từ một nơi bí mật gần đó làm nhiều như vậy tiểu độc tác. Hắn than thở một tiếng, ta có tội a, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngủ đi, gần nhất gã sủ mã cái đứa bé kia đang ở nhà bên trong cáo kính. Đừng để ý tới hắn, tiểu tử này thuần túy là bởi vì ký họa trì làm nhiệm vụ không mang hắn, cho nên trong nhà cũng chính hắn phục vụ. Đợi thứ ba lớn đầu, tiểu tử này vẫn là quá non nớt. Ký họa trì lần này ở đâu là làm nhiệm vụ, đây là đem tương đối nguy hiểm xỉ xì mang đi ra ngoài, mà cả cả xịt thì là thuận tiện chữa bệnh. Đến mức củ hề mới Cái này liên quan đến đội ngũ phối hợp. Và cái tất cả đều là sông trận mỹ dạ, hiển nhiên không phù hợp kỳ họa triệp phối đội tư duy, cho nên hạ sủ mạ không cách nào làm nhiệm vụ là rất bình thường sự tình. Điểm ấy đều nghĩ mãi mà không rõ, cái kia cũng không xứng làm cái này chủ gù nhìn. Ngày thứ hai, Cổ Nộ Hạ hồ cả cao ô công kỳ trên lan can, xuất hiện một trường kỳ quái mà rung động bố cáo. Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn sĩ mù dạ đàn dò, bất tuân quy định tự lập dễ tổ chức, âm thầm làm trái cổ nộ hạ nhiều cổ quy định, ủng hộ vi phạm thí nghiệm, hại hỏa chi quốc nhân dân. Nhiều tội đồng thời Tôi không thể tha buổi trưa hôm nay tại hổ cả trước cao ốc công kỳ thẩm phán công kỳ thẩm phán mọi người ngườisứ sở thầm cái sau đó liền là trở nên kích động đangrồ đây chính là dễ thủ lĩnh cổ nội hạ trước đó đại nhân vật rất nhiều người đối với hắn thực có lời bàn thán chỉ là không dám dứt lời hiện nay đổi đời thứ tư tưthẩ bị lập tức liền muốn công khai thẩm phán đoàn cách sao. cái này sự tình làm nữa đi đây không phải đem vị tiên hướng trên lửa đó sao. ý thì sinh cụ có chút không hiểu hắn Nội vàngg đến hổ cả cao úc muốn tìm sunna khi họa trị thương lượng Kết quả mới nghĩ đến, kỳ họa trì làm nhiệm vụ, mà sù nạ thì bề bộn nhiều việc căn bản không ở văn phòng. Y thị sảnh cụ không có cách nào. Hắn đứng tại dưới đáy nhìn, sương sở ở bên kia xuất thần, thật lâu không có nhúc đích, một tận tới lúc giữa chưa gian gần mới phản ứng được, mà lúc này, hắn chú ý tới người càng ngày càng nhiều. Một đám ám bộ lũ ra, bắt đầu duy trì trung quanh trật tự. Nhìn tới, chỉ có thể điên lặng chờ đến tiếp sau. Hắn than thở một tiếng, đứng ở chỗ này chờ đợi. Không bao lâu, nạ, đời thứ 3 hổ cạ đồng thời xuất hiện tại hổ cạ trên đại lâu, mà dưới đáy một lâu Một cái hổ mặt nạ nhị giả mang theo bị các loại phong ấn thuật phong ấn đàn dồ đi tới. Giờ phút này đàn rồ đã khôi phục thần chí. Mặc dù toàn thân bị phong ấn thuật trói buộc không cách nào động đậy, nhưng đầu cùng con mắt là có thể chuyển động, hiện tại không thể nói chuyện, nhưng chờ một lúc sẽ cho hắn nói chuyện cơ hội. Một đường đến, hắn nhìn chằm chằm hai bên các thôn dân. Những thôn dân kia gặp đều đang ảo sợ hãi chằng né. Y họa chưa cũng không ngăn cản. Cái này đều cuối cùng là đường, còn không cho phép người lại vạch Trần Duy Phong. Không thích hợp. Đến mức mê hoặc thôn dân, theo hắn đi, đợi đến chứng cứ phạm tội công kỳ, hết thảy cái lại đều là công. Duy nhất vấn đề là Otto Simaz. Đàn rồ gấp khẳng định sẽ tán ngược, Otto Simaz khó mà tránh khỏi chỗ bị liên lụy vào, nhưng Otto Simaz chính mình cũng không thèm để ý, Kiva chưa còn để ý cái gì. Otto Simaz hiện tại sinh hoạt cùng bị giam cầm cũng kém không nhiều. Thế nhưng là, hắn vui ở bên trong, bởi vì là chính hắn đem chính mình giam cầm. Tại phòng nghiên cứu, chỉ cần quy tắc bên trong đều có thể tùy ý nghiên cứu, thôn thậm chí trả lại tài nguyên, mà không tại quy tắc bên trong độ vật. Trước tiên có thể nghiên cứu tương đối tiếp cận nha. Đây là Kiva chưa sáo lộ. Otto Simaz học rất khá. Thỉ Như Hắn hiện tại nghiên cứu nội dung là một độn, nhưng tại đồng thời, hắn cũng đưa ra tiên nhân hình thức nghiên cứu, năm đó xẻn dù hạt hỷ dị dạ mạc cường đại cũng không chỉ là một độn, còn có tiên nhân thể. Loại kia tiên nhân hình thức rất nhiều người đều muốn nắm giữ. Bao quát tọa Dụ Si mà lại, họ Dụ Si chính mình là thánh địa một trong long địa động khế cỡ giả, hắn biết rõ long địa động con rắn kia sống thật lâu tuế nguyệt. Khả năng tiên nhân hình thức là thông hướng bính sinh một cái đường lối. Đây là quy tắc bên trong những nghiên cứu, chỉ cần không liên quan đến nhân thể thí nghiệm, thôn cung cấp vật liệu, trợ giúp đều để ngó Dụ Si Mạn đầy đủ cảm nhận được tiện lợi. Mà nghiên cứu phương diện, thí họa chế trừ cấm chỉ nhân thể thí nghiệm bên ngoài, quay xe thả người công nhận thú thí nghiệm vật liệu. Nhân công môi dưỡng loại kia, hiệu quả khẳng định cùng nhìn ra khác biệt rất lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Trình thể tới nói, họ Dorosi mãn đuối phòng nghiên cứu tương đương hài lòng, chỉ cần không có nhiều hắn nghiên cứu, lại có việc có thể nghiên cứu, ở bên kia nghỉ ngơi cả một đời đều không phải vấn đề gì. Cho nên, chỉ là cản ngược, hắn hoàn toàn không sợ. Bởi vì hắn căn bản không quan tâm các thôn dân cái nhìn, mà công khai tự hình đảm dỗ sự tỉnh. Họ Dorosi mãn thì giơ hai tay ủng hộ. Các vị Đoạn thời gian trước cụ trí hạ nhất tộc phát sinh một số làm cho người tiếc nuối sự tình, nhưng càng làm cho hộ cả đại nhân đau lòng là, Ám bộ huấn luyện bộ môn người phụ trách xỉ mổ dạ đảng rồi. Hắn không nhìn lệnh cấm, Âu Thầm Mê hoặc đồng thời giúp đỡ hắn người lại bắt đầu lại từ đầu sơ đại tế bảo tấy ghép thí nghiệm, thậm chí đối các gia tộc bí thuật, huyết kế giới hạn đều có rình mò chi tâm. Những năm này vì huấn luyện càng nhiều cái hơn thành viên, hắn bức bách đại lựa bình dân, cô nhi tham dự huấn luyện, tử thương vô số. Kỳ họa chịu nói, để Ám bộ mang ra một số người. Đi đầu là Giác, tứ tương lai ra mã tổ đi theo hắn sau lưng, là nhóm này vừa thu thập tới bình dân cô nhi, những hài tử này đều ở căn cứ bên trong chống cự ám bộ tiểu đội, mà bọn hắn được cho biết tình huống là, đây là một trận khảo hạch. Kỳ họa triển đem quá trình không rõ chi tiết chối giản một lần. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người nghĩ đến đàn rỗ không làm gì chuyện tốt, nhưng không nghĩ tới, đàn rỗ làm việc như thế tâm quan thủ lạnh, cùng so sánh, chỉ là thí nghiệm căn bản không tính là cái gì. Thí nghiệm mới chết mấy chục người. Đàn rỗ dễ tiểu đội đâu. Vài trăm người thậm chí cả mấy ngàn người đều chưa hẳn không thể nào. Mọi người trong lòng ngán ngẩm phần không thể kéo đàn rồ, mà âm thầm trốn tránh sĩ mù dạ khỷ thì rất may mắn, còn tốt sớm một chút xuống xe. Không phải, hiện tại sĩ mù dạ nhất ọc chỉ sợ muốn cho đàn rồ cho cùng. Chương 217, cho hắn giải thoát. Ta không đồng ý. Chương 217, cho hắn giải thoát. Ta không đồng ý. Đàn rồ lạnh lùng nhìn lấy những cái kia dễ tiểu đội huấn luyện được hai tử. Những thứ này người đều bị hạ lưỡi mầm thai họa tuyệt chi, in, không cách nào nói ra hắn sự tình, mà cưỡng ép phá giải thì sẽ tổn thương bọn hắn cổ họng thậm chí tính mệnh. Hắn ngược lại muốn nhìn xem. Nói nói các ngươi kinh lịch a không cần phải nhắc tới cùng hắn, nói đơn giản thoáng cái việc của mình là được. Kỳ họa triỆ từ Tốn nói: "Anh là ta, ta không biết mình tên gọi là gì, tại trong tiểu đội ta gọi Dã, ta có ký ức đến nay liền ở trong phòng thí nghiệm." Dã Mạc Tổ bắt đầu nói liên miên lại ngại nói chính mình kinh lịch. Ban sơ mọi người đồng thời không chú tình. Dù sao đối phương là dễ tiểu đội người, nói không chính xác vì đạn rồ làm qua rất nhiều chuyện ác, nhưng nghe hết Dã Mạc Tổ miêu tả, mọi người rơi vào trầm mặc. Không có có dư thừa miêu tả, nhưng chỉ từ Dã Mạc Tổ kinh lịch bên trong, Mọi người liền có thể cảm nhận được tràn đầy tử vọng thuận tiện đối đàn rộ càng thêm phẫn hận tức giận dạng này người vậy mà thống trị cổ nổ hạ ám bộ dễ nhiều năm như vậy trong lòng bọn họ có mấy phần bất mãn đối tượng tự như là đời thứ ba hồ cả lúc này khi dù rèn xạ rủ tô bi từ bên trên mẹ xuống làm hồ ca phương diện này ta có trách nhiệm ta không có rất tốt giám sát đến đàn rộ hành động đến mức biến thành hôm nay kết quả đời thứ ba nói xong chầm mặc một lát để khi họ chia đem đạ rồ miệng phía trên phongấn giải khai đàn rộ rốt c có thể nói chuyện Hắn nắm nhìn bốn phía, cười lạnh một tiếng nói ra, cô nộ hạ có quang minh liền muốn có hắc ám, không có ta cùng dệ ở sau lưng điều khiển, nào có cổ nộ hạ hòa bình tích thế." "Cổ nộ hạ hòa bình cái nào một lần mọi người không phải dùng nhẫn cụ đánh ra đến, đến trong miệng người, tất cả đều là ngươi một người công lao lạc. Kỳ họa chỉ bị chọc cười. Đan rồ vô sỉ ngay tại ở, hắn đem đại chúng công lao đổ cho tự thân, hơn nữa còn bởi vậy đắc chí, trên thực tế chiến tranh thắng lợi cùng hắn không có có quan hệ trực tiếp. Hắn các loại âm mưu thao tác, đổi hắn người hoặc là ám bộ có thể làm, bởi vì cổ nộ hạ đủ cường đại. "Ngươi?" "Ừ." Ta minh mạch, không có người có thể hiểu được ta, ta là vì cổ nổ hạ, vì thôn. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bi, ngươi chính là quá yếu đuối, ngươi cho rằng Orosimaz là bị ta dụ hoặc mới làm thí nghiệm sao? Đàn rổ cười lạnh. Mọi người trừng to mắt. Vừa mới kỳ họa chỉa nhắc đến qua thí nghiệm, nhưng mọi người không biết là ai thụ sai xử. Bây giờ nghe ý tứ này, tự hồ liền là Orosimaz. Cho nên hắn được đến trừng phạt, hiện tại tương đương với bị cầm tù tha tội. Khi dù rèn xạ rủ Tô từ tổ nói. Tha tội ha ha ha, nếu như một độn có thể thành công Hết thể cũng sẽ không có vấn đề được làm vua thua làm giặt mà thôi đàn dù cười lạnh không nói hắn người nghĩ đến nọn đổ xì mặt giới vì ra đại chiến sau đánh ngộ làm đôngến chỉ huy hắn trong chiến tranh công lao có thể nói không nhỏ nhưng từ sau khi chiến tranh kết thúc hắn tất cả chức quyền đều bị cách trước mất gần đây tựa như không có ở cổ nỗ Hà nhìn thấy hắn Nguyên Lai là bị cầm tù lời như vậy ngược lại cũng coi là hợp lý rốt cuộc của cỏr xì mặt trên chiến trường công lao không nhỏ hắn kiệt xuất chỉ huy cùng chiến đấu cứu rất nhiều người cùng so sánh rõ ràng đàn dù càng thêm đáng hận Mục độn không có khả năng thành công, Sơ đại đại nhân một độn có thể cường đại như thế, là bởi vì hắn đánh đổi mạng sống làm đại giá. Kỳ họa tria đứng ra, các người ngay cả cơ sở lý luận đều không nghiên cứu triệt để, liền lấy người làm thí nghiệm, cách làm này đơn giản liền là xem mạng người như có rác. Đạn Dụ cùng Dạ Ma Tổ đều sững sở. Xác thực, Dạ Ma Tổ mục độn, một mực không cách nào cùng Sơ đại cùng so sánh, Đạn Dụ vẫn cảm thấy thí nghiệm là thất bại, nhưng bây giờ nghe Kỳ họa tria nói đi, tình huống tựa hồ không phải như vậy. Sơ đại đại nhân là tiên nhân thể, ngươi biết ba đại thánh địa tiên nhân sống bao nhiêu tuổi sao? Sơ lại đại nhân mặc dù không phải bọn hắn, nhưng bình thường mà nói, lấy lao nhân ra ông ta thể chất, chừng trăm năm đỉnh phong chiến lược tuyệt đối không là vấn đề. Kỳ họa chưa làm trước mặt mọi người nói ra, sở dĩ mất sớm, không phải là bởi vì tật bệnh cùng vết thương cũ, chỉ là bởi vì hắn mỗi lần chiến đấu đều đánh đổi mạng sống lực làm đại giá, chỉ thế thôi. Cái này là thế này phải không? Du Tạ Tản cô hạt giật mình nhìn về phía Suna. Loại sự tình ngày tình, các nàng căn bản không biết. Ân, ta căn cứ tổ phụ không in chữa trị, nghiên cứu ra một loại cẩm tuận, nó có thể ngắn ngủi đạt tới tổ phụ hiệu quả nhưng đại giới liền là không hạn chế tế bảo phân liệt, mà này lại dẫn đến sinh mệnh lực tổn thất. Tu nạ gật gật đầu. Những việc này, vốn không nên tại đại chúng trước mặt công bố, nhưng nàng giải kỳ họa triệt ý tứ. Senju Hashirama vĩ đại nỗ lực, không nên bị biến mất tại lịch sử. Mọi người nên biết. Kỳ họa triệt theo rồi nói ra, đàn Dụ, ngươi một mực nói hy sinh là tất yếu, ta cũng một mực hỏi ngươi, vì cái gì không thể là chính ngươi? Sơ đại đại nhân hy sinh chính mình, bảo hộ thôn cùng mọi người, mà ngươi đây, chẳng lẽ ngươi so sơ đại đại nhân càng trọng yếu? Đan Dụ vẫn còn trong lúc hiếp sợ, hắn không có hoài nghi. Làm nhà nghiên cứu một trong, hắn biết rõ hạt Hỉ Dạ Mạ tế bảo đặc tính, giống như Sūn Nạ Trô nói, nó có thể không hạn chế phân liệt, hao hết tế bào cây ghép người sinh mệnh lực, cuối cùng biến thành cây cối. Nguyên lai, like. một đoạn bí mật, vậy mà là sinh mệnh lực. Giết chết Danzo, có người quá lớn, có so sánh mới có cao thấp. Tại rất nhiều thôn, Danzo dạng này hành động là ám bộ trạng thái bình thường, nhưng làm gỗ nô hạ, có sẵn dù hạt Hỉ Dạ Mạ dạng này thánh nhân cấp tồn tại. đại. Danzo nhân cách bị phụ trợ chỗ càng thêm tiện tiện. Hỏa ý chí, nó là sơ đại đại nhân truyền thừa xuống quý giá tài phú. Nó bản chất là hy sinh, nhưng cái này hy sinh không phải hy sinh người khác, mà là hy sinh từ ta bảo vệ thôn. Kỳ hỏa trịa lớn tiếng nói, giống đàn dồ dạng này người, đánh lấy chính nghĩa chưa bài, làm lấy ti tiện, phục vụ tại giã tâm hoạt động, ta kẽn đạ kỳ hỏa trịa lắm, cổ nổ hạ thượng nhẫn, tuyệt đối không cách nào tán thành. Đàn dồ, ta một mực rung túng ngươi, ta biết mình có mềm yếu một mặt, cho nên ta cho rằng ngươi cùng ta có thể bổ sung đặt đến lao sư loại trình độ kia, bây giờ trở về mướn. Ta hẳn là sai. Dù dù buồn nói Không có người có thể trở thành cái thứ hai lao sư lão sư cũng không hy vọng có người trở thành cái thứ hai hắn hắn quay người nhìn lấy hổ ca nha giờ phút này thì dù rèn xạ rủ tổ bị tim không gì sánh được trong suốt một thế hệ có một thế hệ nhu cầu bộ nộ hạ không cần hai thay mặt sẽn rủ tô bị ra mạ bao quát kỳ họa chỉ cũng không phải cái thứ hai sẽn rủ tổ bị ra mạ hắn chỉ là k kẻn đạp kỳ họa chia đời thứ ba nói quay đầu nhìn về phía đàn rộ như kỳ họa cho nói hỏa tri ý chí chân lý là hy sinh từ ta bảo vệ thôn mà người người thật chỉ là vì cô nổ hạ sao trong đầu hắn quanh quẩn kỳ họa chưa một ít lời Giang Hỏa này ánh mắt đã sớm tột hậu, hết lần này tới lần khác còn không tự biết, cho là mình đoán trước tương lai, cố chấp cảm thấy mình dưới chân đường liền là đối. "Tùy các ngươi nói thế nào a, ta không thẹn với lương tâm." Đàn Dụ nhắm mắt lại, hắn sẽ không hối hận làm những sự tình kia, duy nhất hối hận chính là năm đó chính mình vì sao không có đứng ra. Có lẽ đứng ra, chính mình liền có thể trở thành hộ cả, mà cô nổ hạ cũng sẽ cùng hiện tại không giống nhau. Kỳ họa chưa quá rõ ràng, đàn Dụ dạng này người, không có khả năng bị ngôn ngữ tùy tiện tản hóa, mà hắn cũng không có cảm hóa hắn suy nghĩ. Nói những lời kia chỉ là vì để lần này xét xử công khai càng thêm tí phục hắn có tội đáng chết đời thứ ba hướng về phía mọi người túi người chào thật sâu. sâuphi thường xin lỗi ta là có tội hồ ca đạn dộ sự tỉnh ta cũng có trách nhiệm rất lớn có thể hay không do ta đánh với hắn một trận tự tay giết chết hắn nếu như bị giết đây cũng là ta trừng phạt đúng tội đời thứ ba nói ra đạn rộ ngước mắt nhìn hắn thật lâu không nói gì U tạ cụ hạ cùng mỉ tổ ca đỏ hổ mù ra nhẹ giọng than thở trong lòng có mấy phần không đánh lòng dù sao cũng là được bạn đời thứ ba cùng đặ dộ hợp tác nhiều năm Hai người tuy nói rất nhiều nơi không cách nào đạt thành nhất trí, nhưng có một chút lẫn nhau lòng dạ biết rõ, đàn rổ vẫn luôn muốn theo hỷ dụ rẻn xạ rủ tổ bị tái chiến một lần. Năm đó chuyện nào đó, hắn một mực canh cánh trong lòng, đến bây giờ khó mà phong thích. Kỳ họa trịa trầm mặt một lát, nói ra, xin lỗi đời thứ ba đại nhân, nếu như hắn nhận tội, ta nguyện ý cho cơ hội này, nhưng hắn đồng thời không cảm thấy mình có lỗi, ta không cho rằng hắn dạng này người hắn không có tiếc đối rời đi. Cái này, đời thứ ba kinh ngạc một trận, sau đó nhìn về phía miệng họa ra này thật đúng là sẽ cho nàng tìm viễn thoái. nhưng là nàng suy nghĩ một chút, còn thật có chút không hài lòng. Đản Dụ gia hỏa này mạnh miệng không nhận, cảm thấy chính hắn làm đều là đúng, như thế, dựa vào cái gì để hắn thỏa mãn cuối cùng người vọng? Bất quá, cái này tựa hồ bọn hắn nói cũng không tính. Nàng nhìn về phía tại chỗ tất cả người, nói ra, từ mọi người quyết định đi, cô Nộ hạ là mọi người cô Nộ hạ, chúng ta chỉ là thay thống trị tại đản dụ trong chuyện này. Từ tại chỗ mọi người bỏ phiếu quyết định, phải chăng để hắn có dạng này kết quả? Ta không đồng ý." Một thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, một cái ám bộ nụ dạ, rất thấp nhỏ, nhìn qua mạo xấu xí, nghe thanh âm, hẳn là một cái nữ hải thanh âm, nàng nhấc xuống áo choàng, nhưng không có hái mặt nạ. Là Vũ Dụ Ma Kỳ nhất tộc hậu duệ, ta không cách nào ngồi nhìn một cái sau lưng đầy tay, không nhận tội còn có thể được đến giải thoát cùng thể diện. Si Mu Dạ đang rồ, chúng ta nhất tộc bị diện, ngươi biết chúng ta tộc trưởng câu nói sau cùng là cái gì không? Trốn đi, đừng đi cổ nổ hạ. Mã Dị cổ mang theo tiếng khóc nước nở hô to. Nàng nhìn chằm chằm đàn rộ, nhìn chằm chằm đời thứ ba, cảm xúc hơi không khống chế được. Dạng này người Đời thứ ba lại muốn cho hắn thể diện tử vong cùng giải thoát. Nàng không đồng ý. Tu du ma kỵ nhất tộc cũng vô pháp tán đồng. Nếu như ta không nhìn lầm, dễ tiểu đổi lưỡi mầm thai họa tuyệt chi, in, hẳn là từ ta Hỗ Vũ ma kỵ nhất tộc phong ấn thuật bên trong đội đến nơi đi. Nàng là Tu du ma kỵ nhất tộc hậu duệ. Đời thứ ba trừng to mắt, một mặt giật mình, mà đạn rồ cũng là không thể tin được. Có cái kinh nghiệm bản thân diệt tộc Hỗ Vũ ma kỵ nhất tộc, vậy mà sống ở Cô Nộ Hạ mộ, mà bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, nếu như không là đời thứ 3 mềm lòng, giờ phút này gì cổ cũng sẽ không ngài ra. Kỳ họa chỉ không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía đời thứ ba. Nàng là Uzu Maki hậu duệ, điểm ấy ta muốn chỉ cần đáng xem phát cũng đủ để chứng minh. Ta minh mạnh. Xin lỗi. Đời thứ ba cuối người chào thật sâu. Uzu Maki nhất tộc sự tỉnh hắn lúc đó không biết nội tình, nhưng sau khi sự việc xảy ra hồi tưởng bên trong kỳ quạc địa phương không chỉ một chỗ, cho nên hắn tại sự kiện kia lên cũng suy đoán khả năng có đạn dồ thú bút. Đương nhiên, đạn dồ khả năng chỉ là đời tay, chân chính hoàn thành chuyện này là vụ ẩn thôn, vẫn ẩn thôn mấy cái gì cổ đi tới Nàng trong tay cầm cuốn vải, thoáng cái đâm ở trên người hắn, sau đó, nàng lại dùng chữa bệnh nhân thuật giúp hắn trị liệu. Tiếp lấy, lại là tròn cái. Đàn rồ cắn chặt răng không có la lên tiếng, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy mạ dị Cổ, mà Mạc Dĩ Cổ thì không sợ hãi lại cho một bích, không còn cái nào một ngày so thôn phá diệt cái kia thời điểm càng khiến người sợ hãi. Mà bên ngoài, Cợ Tín Na đã hoàn toàn ngốc trệ, không thể tin được trước mắt một màn. Tu du Mạc Quỷ tộc nhân, nguyên lai like, còn có đủ du Mạc Quỷ tộc nhân sống tại trên thế giới, mà lại, năm đó diệt lúc Tộc trưởng bàn giao tộc nhân đừng tới cổ nổ hạ. Cái này. Nàng cảm giác mình tam quan đều bị phá bỡ. Ta không phải ngươi duy nhất tiểu nhân, giết chết ngươi, là đối người khác không tôn trọng. Chương 218, Bồi dưỡng đệ tử. Hắn là bồi dưỡng tộc trưởng chương 218, bồi dương đệ tử. Hắn là bồi dưỡng tộc trưởng ụ dù mạ kỳ nhất tộc không thể gia nhập cổ nổ hạ, mà các ngươi là hoàn mỹ nhất gì nụ hụ gì kì, ha ha ha. Tự trách mình A chỉ trách các ngươi rất mạnh nhưng lại không đủ cầm đại. Đàn rồ tùy ý cười như điên Vì quả trẻ không có bất kỳ cái gì để mạnh, con hàng này liền bắt đầu tự bạo bởi vì hắn căn bản không cảm thấy cái này là sai lầm quyết định, tại đạn rồ có hạn não dung lượng bên trong, chỉ có hoặc này hoặc kia lựa chọn, quá cực đoan. Hắn lắc đầu, không có thuốc nào cứu được. Đời thứ ba trầm trọng lắc đầu, lúc này là thật nhìn qua giống giản mua 10 tuổi. Thân bại danh liệt, không chỉ là đạn rồ, còn có chính hắn. Nhưng là, hắn không hối hận. Hiện tại chỉ là mình danh dự bị hao tổn, nhưng những cái kia chết tại đạn cùng chính mình sai lầm quyết sách hạ những người, bình dân, nên đi hướng ai cứu mà Nếu như không giải quyết những này, hắn cả một đời đều sống ở ấy nãy bên trong, mà Đản Dụ, tính, gia hỏa này chết không có gì đáng tiếc. Qua một lát, có gì từ trong đám người đi tới, nhìn xem Đản Dụ, sau đó xem hắn bị huấn luyện thành máy móc bình thường mất đi tình cảm hải tử, không khỏi đâm hắn một cú lại. Sau đó, nàng cũng thuận tay cho Đản Dụ trị liệu một tay. Phi thường hung ác. Kỳ họa triệt đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. chỉ có thể nói, với bắt đầu mạ dị cổ chiêu này quá ác, coi như đàn Dụ dạng này ý chí cứng cỏi, tại từng đao hạ cũng có chút nhịn không được dấu thảm động thành tiếng kêu thảm thiết. Có ít người không muốn để cho hài Tử thấy cảnh này, tự mình rời đi, nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy hạ giận. Đàn Dụ tác dụng, mọi người không rõ lắm. Nhưng là, Kỳ Họa triệu nhóm đi ra tội trạng, mỗi một đầu đều có chứng cứ bày ở trước mắt, những này tất cả đều là chân thật tội ác, so với đàn Dụ chính mình nói những cái kia tranh công lời nói mạnh hơn. Mà lại, chính như Kỳ Họa triệu cùng Sǔ Na Trố nói, cô nộ hạ chiến tranh là dựa vào tất cả cô nổ hạ người cố gắng được đến, cũng không phải là hắn đàn Dụ một người công lao, cái này không thể trở thành hắn thoát tội lý do. Ai Lưu đạt đàn cổ hắt than thở một tiếng, sau đó nhìn về phía lặng lẽ đâm một cú lại lớn cùng bọn hắn. Những hài tử này, nhất nhỏ chỉ có 5 6 tuổi, mà lớn nhất cũng bất quá chỉ là 11 12 tuổi đến kỳ. Nang đi đến kỳ họa tria bên cạnh, thấp giọng hỏi, những hài tử này niên kỷ cũng không lớn, có khả năng về tới trường học đọc sách sao? Không có khả năng. Kỳ họa tria lắc đầu. Những này dễ tiểu đội hài tử mặc dù không phải toàn bộ người đều thông qua huấn luyện, trở thành chính thức dễ tổ chức thành viên, nhưng tàn khốc quá trình huấn luyện đã để bọn hắn cùng bình thường hài tử khác biệt. Đi nhắm giáo, hại hắn học sinh, cũng hại bọn hắn Bất quá. U tạ tà tản cô hạt hiện tại thái độ, ngược lại để người đổi mới. Nàng không giống trước đó như thế hủng hộ dọa người, di khí sai xử, mà là càng đa dụng hơn thương lượng ngữ khí. Nhìn. Đây không phải biết nói chuyện sao. Kỳ họa chia trong lòng đầu đen rong uống. U tạ tà tản cô hạt chầm mặt một lát, mà rồi nói ra, vậy bọn hắn xử lý như thế nào? Tạm thời trước thả bệnh viện trị liệu không? Các người tâm lý y học nghiên cứu đến thực dụng giai đoạn sau. Kỳ họa chia hỏi ngược vào câu. U tạ tà tản cô hạt suy nghĩ một chút nhẹ nhàng đầu người tư tưởng rất phức tạp. Do nạ cùng ký họa Trì đưa ra kế hoạch sơ bộ cùng cơ sở, nhưng muốn dùng cho chữa bệnh, làm chuyên môn một cái khoa mục, còn phải không ngừng thăm dò nghiên cứu. Lúc này lung tung trị liệu kết quả, khả năng liền là cả cạ xi si như thế. Bản đến chí ít là cái nơi dạ, kết quả một trị liệu, kém chút chính mình đi ám bộ bên kia làm cô nhi. Có cái này biết thế đủ, nàng cũng không dám luận trị. Trước ném ám bộ à, ám bộ bên này sen vào phổ thông nị dạ cùng dễ ở giữa, có thể cho bọn hắn chậm giải thích hứng quá độ, đến thời điểm lại quan sát cho trượng, nguyên trong thích hợp làm phụ thông nị lại để bọn hắn bình thường trở lại sinh hoạt. U đạt cảnh cô hẳn thái độ tốt, Kyoa chia thái độ liền tốt. Matsuna, nàng hiện tại muốn chính thức xử lý đàn rồ. Gia hỏa này trừng phạt đúng tội, giết một chút không đủ, nhưng làm cô nổ hạ thượng nhẫn, ngược lại cũng không thể quá chu tâm, không sai biệt lắm liền phải. Bọn hắn chỉ là giết gà giặc dọa khỉ, làm đến quá huyết tình, cũng không phải là mọi người nhu cầu. Đàn rồ cứ như vậy chết. hạ phụ gã cũ chính xử lý lấy trong tộc sự vụ, kết quả là nghe nói đàn rồ bị bắt tin tức. Đúng, mà lại từ trại phi thường thảm, nếu không phải Suna đại nhân ngăn lại, khả năng hiện tại còn sống. Đến cuối cùng đàn rồ đã không có khí lực chửi rùa. Bát lại sắc mặt phức tạp. bọn hắn vẫn cảm thấy đàn rồ quyền cao chức trọng, là thôn không thể lay động tổ tại. Kết quả, lúc này mới một ngày, đàn rồ trực tiếp bị kéo đến đầu phố xét xử công khai, sau đó liền lọt vào 10 điểm thảm liệt hình phạt. Nghe đều bất ngờ. Nếu như bọn hắn cùng ủng chỉ hạ gen tham dự phản loạn, nói không chính xác bị xét xử công khai còn phải nhiều cái bọn hắn. cu lặng lẽ một lát, sau đó thở dài nói, ta minh bạch. Cái tiếng hổ, hẳn là kẻ đã kỳ hòa triệp, hắn không hề rời đi cô nô hạ, đi vô hận thôn cái gì đều là nguy chàng vì để mọi người bừng lòng cảnh giác, phu gã cũ trầm trọng nói ra. Bắt đại sững sờ một lát, sau đó mảnh suy nghĩ kia một chút, thật đúng là có thể là chuyện như vậy, bằng không kỳ họa chìa đặc địa đem sỉ sỉ mang đi làm gì? Hắn trầm tư thật lâu, nói, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm biết chúng ta nhất tộc có người muốn phản loạn? Không rõ ràng, nhưng bắt đản rồ, xét xử công khai hắn tội ác, hẳn là trong kế hoạch sự tình. Phu gạ cũ không cách nào xác định ủ chí hạ sự tình, phải chăng tại kỳ họa chìa kế hoạch bên trong? Bởi vì kỳ họa chìa tại chí hạ sự tình lên chuẩn bị xem ra cũng không đầy đủ, thất thủ số lần có chút nhiều. Không có giống bắt đạn rụt như thế tập toàn Thập Mỹ. Hắn nào biết được. Kỳ họa chia đồng thời không phải không nghĩ chuẩn bị, mà là căn bản không có cách nào sợ vô cùng. Black Jet dần mấp năng lực cùng tính cảnh giác, đã định trước hắn một khi bố cục, đối phương liền không khả năng xuất thủ. Cho nên, chẳng bằng để Hự Tri hạ sự tình tùy ý phát triển. Nhưng, tóm lại, phụ gạ cũ giờ phút này tâm tình nặng nghề, đối Kỳ họa triều kiêng kỵ càng sâu. Người này thâm bất khả trắc, cùng hắn đi cùng một chỗ, có nhất định phải chú ý đứng đội, một khi có hắn ý nghĩ, chỉ sợ rất dễ dàng bị bắt tới đội đi. Sau đó, Phu gã cũng nghĩ đến CC, tâm tình càng phát ra phức tạp. CC cùng kỳ Họa Triệt rất thân cận, có thể nói, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Kị Họa Triệt đem Sĩ Sĩ ba người bọn hắn đều làm thành đời thứ nhất thân truyền đệ từ đối đãi, rất nhiều thuật dạy bảo đều tận tâm tận lực, đặc biệt CC. Hắn kiêm thuật, thể thuật cơ ngộ cùng kỳ Họa Triệt là một mạch tương thừa. Nếu như chỉ là những này, phu gạ cũ sẽ rất cao hứng kỳ Họa Triệt giúp Vũ trí Hạ dạy bảo ra một cái thiên tài kiệt xuất, nhưng hiển nhiên, Kị Họa Triệt mục tiêu không chỉ là như thế. Đối phương muốn dạy ra không chỉ là thiên tài Vẫn là cái hợp cách, cao minh người quản lý, một cái có thể thay thế hắn, thậm chí mạnh hơn hắn gấp trưởng. Đây là sện dụ Tô Dạ mạ từng muốn làm sự tình. Phu gã cụ tim như gương sáng, lại không có cách nào cùng người khác nói, bởi vì nói cũng vô dụng. Uchiha hiện tại thật quá yếu. Cho dù có người thức tỉnh truyền thuyết bên trong màn rẽ kỳ hủ, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì a. Thự thân càng là cường đại, càng minh bạch đối thủ đáng sợ. Phu gã cụ bất nan dĩ. Hiện tại, vẫn là nhiều quan tâm chính mình đi. Uchiha nội loạn, để hắn hiện tại suy nghĩ rối loạn, không chỉ tộc bên trong lực lượng giảm thiểu rất nhiều nghiêm trọng hơn là, những này kẻ phản loạn đa số có quan hệ thân thích, xử lý như thế nào, còn lại làm sao an trí mới là cái vấn đề lớn, một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ dẫn đến độ trì hạ nhất tổng số đổ. Đầu hắn đau cực kỳ, đối đạn dỗ sự tình cũng chỉ là nghe thoáng cái, căn bản không có đi an dưỡng thú. Đến ngày thứ hai, đạn dỗ chết, mang đến ảnh hưởng giống như hồ đã qua, thôn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có tại mọi người uống trà ăn cơm sau khi mới có thể nhắc đến hắn thuận đường khiến trách một phen. Nhưng là, kỳ tọa chừa nhà bên trong, đến cái khó chơi người. Cờ Tỉ Na Nàng tự nhiên không phải vì hắn tới. Kị họa Triệu Quân, ban cậu ngươi, để cho ta gặp nàng một chút đi. Kị họa Triệu trầm mặc. Sau một khắc, ngươi để mỹ nạ tổ điên cùng làm nhiệm vụ hơn một tháng ta còn không có tìm ngươi tính sổ xét đâu. Một mã thì một mã. Kị họa Triệu không có ý định quất phục. Chuyện này hắn sẽ không vì mạ gì cổ làm quyết định, từ chính nàng nghĩ kỹ muốn hay không gặp cờ tỉ nạ. Đến mức cũ dụ mạ kỵ diệt tộc sau lưng nguyên nhân, đàn rồ tự buộc đến rất rõ ràng. Không có tự mình lập thủ, nhưng xác thực trợ giúp một phen, như cơn xoáy chiều thôn diệt tộc lúc. Cổ nộ hạ bên này cơ hồ không được đến bất cứ tin tức gì. Lam Á bộ, Cổ nộ hạ gián điệp người trường khống, đàn dò phương diện này hiển nhiên rất không hợp cách, nhưng nếu như bản thân hắn liền có cái kia ý nguyện, cái này không ngoài ý muốn. Kỳ họa chia đại nhân, ngài để cho nàng đi vào đi. Mạ dị cô mở miệng. Hôn qua đứng ra, là từ đối với đời thứ ba hành động tức giận, nhưng đứng ra về sau, nàng liền minh bạch chính mình gặp phải lựa chọn vấn đề. Thân phận. Nàng trước đó một mực ngụy trang chính mình, thân phận bây giờ làm rõ, là đi hay ở khó mà quyết định. Đi. Kỳ họa tria ngược lại là đồng ý. Nhưng nàng thật vất vả mới tìm được nhà cảm giác thật không nữa lưu lại lời nói có thể muốn đứng trước không ít phiền thức đi vào đi nàng rất trùng hợp vừa trở về cơ tíạợ mắt chừng một cái nhưng vẫn như cũ đối kỳ họ chị túi người cháu thật sâu. nàng biết kỳ họa chia đây là yêu mến vị kiaũ dù mạ kỳ tộc nhân cho nên mới sẽ làm như thế thậm chí nàng có thể tưởng tượng đến vị tộc nhân này gặp gỡ kỳ họa chưa trước đó thời gian trôi qua hạng gì thế thảm cơ Tiạ đi bảo ch chút nữa nàng đi tớikhoe mắt chéo nước mắt cảm ơn ngài nếu như không là ngày mà dị của hiện tại chỉ sợ ta không dám tưởng tượng loại kia chẳng diện, phi thường cảm tạ. Cợ Tí Na lại lần nữa túi người chào thật sâu. Kỳ Hạ chẻ khoát quát tay nói, cảm tạ liền không cần, ta cũng không phải vì ngươi cảm tạ mới cứu, vũ vũ ma kỳ nhất tộc sự tình, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, rốt cuộc ngươi căn bản không biết rõ tình hình. Đúng, ta chỉ là suy nghĩ có chút hồ loạn. Cợ Tí Na thăng thở. Nàng coi là trên đời chỉ còn nàng một cái vũ vũ ma kỳ tộc nhân, nhưng hiện thực tựa hồ cũng không phải là như thế, tại ngoài thôn còn có một số vũ vũ ma nhân còn sót lại. Chỉ là không muốn đến cổ nộ hạ mà thôi. Liền ngay cả mạ gì cổ cũng chỉ là lựa chọn ký hòa chia, dùnạ mà không phải lựa chọn cổ nổ hạ mới đến đây. Đối với cái này, nàng tâm tình hết sức phức tạp. Rốt cuộc, cờ tí nạ từ nhỏ đã tại cổ nổ hạ lớn lên, đối với nơi này lòng trung thành cũng rất sâu. Việc đã đến nước này, muốn cũng vô dụng. Người đây là an nhàn tiếng người sao? Cắt đi, hôm nào chờ mỹ nạ tổ trở về, mời các ngươi tới nhà của ta ăn cơm." Cờ tí nạ tính cách rộng rãi, tâm tình mặc dù u ám, nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt biểu lộ. "Ai nấu cơm? Ta. Vậy ta lâm thời có chút việc, ngươi bị nạ tổ nấu cơm. Cái này được rồi đi." Cợt Tỉ nạ gầm thét. "Thật cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, ta cùng xù nạ thì đều có thể phái thác, đến thời điểm nhất định tới." "Đáng giận, sớm muộn có một ngày, ta biết luyện tốt chủ nghệ đánh ngươi mặt." Cợt Tỉ nạ thở phì phò đi, cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cùng nạ rủ tổ rất giống. Chương 219, có khuyết điểm, mới cần đoàn đội chương 219, có khuyết điểm, mới cần đoàn đội cái gì? Tu chỉ hạ nhất tộc nội loạn. Đạn rồ còn bị lão sư bắt lấy, tại hồ cả trước cao ốc xét xử công khai. Xì xì nghe đến tin tức này hoàn toàn mắt tròn tròn. Hắn đoán đến lao sư để nạ mỉ cả giờ bị nạ tổ thay thế, khẳng định có mưu đồ, nhưng không nghĩ tới chơi lớn như vậy, trực tiếp đem hủ trí hạ cả nội loạn. Mà lại, xì mù ra đàn rồ, đặt ở rất nhiều gia tộc trên người nhân vật, bây giờ thế mà bị nhổ tận gốc, ngay cả chính hắn đều bị kéo đến đầu phố xét xử công khai. Cái này, lao sư, quá khỏe khắn. Vậy chúng ta đến vũ hẳn thôn. Cả cả sĩ cùng cụ hệ mẹ rất nhanh liền nghĩ đến một cái khác nặng nguyên nhân. Làm cho đối phương lòng cảnh giác Nếu như không là Kẹn Đạ ký họa Triệu cùng Minato đồng thời rời đi cổ nô hạ, đạn dược cùng vũ chỉ hạ người lại thế nào dám động thủ? Khó trách hôm nay liền có thể về thôn. Đúng, liền là các người muốn như thế, mà ta tới nguyên nhân, chính là vì dùng hỷ Già Sính No rụt đem Kỷ họa Triệu đưa trở về. Về trên đường đi, Minato không có dấu diếm. đem quá trình bên trong tình huống cùng bọn hắn lộ ra một hai, các cạ si bọn hắn vừa bắt đầu rất kinh ngạc, nhưng đến lúc sau dần dần cũng chết lặng. Loại sự tình này tình, chỉ cần là Kỷ họa Triệu làm, vậy liền không có chút nào ngoài ý muốn. Kỷ họa Triệu lão sư thực lực giải quyết một cái Đây còn không phải là dễ dàng. Đệ sĩ Cì lo lắng là. Hiện tại Uchiha đến cùng hỗn loạn đến mức nào? Mà lại, những người kia đến cùng yếu bao nhiêu chứ, vậy mà lại nghĩ ra nội loạn, phản loạn, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy mình có thể từ Cổ nô hạ an toàn rời đi à? Liên không hợp tối thượng. Hắn hiện tại lòng chỉ muốn về, chỉ muốn trở về biết bên trong gia tộc đến cùng phát sinh cái gì. Cũng may, cái này một đội người đều muốn mau đi trở về. Mọi người lên đường đều rất nhanh. Lúc đầu hai ngày lộ trình, sử suốt một ngày thời gian liền từ Vũ Hận thôn trở lại Cổ nô hạ. Xì xì là bởi vì gia tộc, mi nạ tổ nhớ cờ ti mà cạ cạ xì cùng cung hệ này. Ý là bồi chạy thuận tiện rèn luyện. Đương nhiên, cạ cạ xì trong lòng có chút sự tình, muốn theo kỳ họa chia trao đổi một chút. Kỳ họa chia không có gì thời gian. Hắn vừa xử lý xong ám bộ cùng dễ trình hợp sự tình, giáp những thứ này người đều bị hắn sắp xếp ám bộ, đồng thời từng cái ngụ lại lấy tên. Giống giáp kỳ họa chia vẫn như cũ cho hắn lấy giả mạ tổ cái tên này. Hắn người cũng có chính mình danh trừ tận gốc bên này Còn có Liền là cô nhi viện, bên địa nguyên do sự việc xỉn bệnh phụ trách, nhưng Kỷ Họa Triệu cũng có ra mặt cùng Cẩn gì gặp mặt Liệp Đàm, nói cho nàng chính mình quyết định, giúp đỡ cô nhi viện, trợ giúp cô nhi viện hải tử trở thành mỹ dạ. Mà đại giới, những hải tử này trở thành mỹ dạ về sau, 5 năm trước mỗi lần nhiệm vụ đều muốn từ đó rút thành một bộ phận, dùng cho hoàn lại cô nổ hạ giúp đỡ. Phi thường cảm tạng ngài, cứ gì không trần chờ chút nào. Điều kiện này nhìn như hạ khắc, chứ không phải mỹ dạ là cái cao nguy nghề nghiệp, đặc biệt cứng tốt nghiệp hạ nhẫn, mà lại, cũng không phải là mỗi cái bình dân đều sẽ trở thành hạ nhẫn. Giống cô nhi viện xuất thân những hài tử này, không cách nào trở thành nị dạ sát xuất lớn hơn trở thành nị dạ, mà trở thành nị dạ sau lại có khả năng vi sinh. Bởi vậy, đối thôn mà nói, cái kia 5 năm lợi ích thu lấy chỉ là tượng trừng cho thu lấy, biểu thị bị giúp đỡ nị dạ cùng thôn thanh toán xong. Đương nhiên, đây là cơ gì xem ra, nhưng trên thực tế, dựa theo kỳ họa triệt tính toán, cô nhi viện những hài tử kia đều chịu khổ, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, phối hợp hiện tại giáo dục hệ thống, để bọn hắn trở thành nị dạ cũng không tính việc khó. Tương lai nhóm người này tốt nghiệp, cô Noha vẫn là kiếm tiền. Bất quá, mặc dù có lửa Cũng chỉ là một chút xíu chỉ có thể nói không tính thua thiệt có thể đem loại này chính sách trưởng kỳ duy trì mà thôi dựa vào nó kiếm tiền sung tốc cổ nổ hạ kho tiền là không thể nào Cất gì hài lòng mà cảm kích rời đi tại cửa ra vào khi họa chưa nhìn thấy cả cạô tổ đó là cái phi thường thông minh hại tử chỉ có 4 tuổi lại đã hiểu được rất nhiều người đối cái này túi giống như rất để ý căn cứ mù cài báo cáo xin lần tại tiếp xúc thời điểm chỉ có 4 tuổi túi nhìn ra xin lẫn ý đồ đến khi họa chuyện nói ra chú nặng nghe xong chấm ngân một lát sau nói ra hắn rất cư cảnh sức quan sát cũng rất mềm mễn, là trời sinh mỹ dạ. Đúng, khó trách đàn Dồ không tiếp uy hiếp Giả sư cả gì. Kỳ họa kia nhẹ nhàng bật đầu, túi biểu hiện để kỳ họa triệt đều rất dần mình. Tri thức, năng lực có thể bổ dưỡng, nhưng loại này trời sinh cơ biến cùng sức quan sát cũng rất khó bồi dưỡng, đây cũng là thiên tài cùng người bình thường khác nhau. Đan Dồ, họ Rồ Siman gọi trọng hắn là có đạo lý. Vất quá, hiện tại đàn Dồ đã quy tiền mà họ Rồ Siman. Đừng nói hắn bị cầm tù liền là để hắn đi ra, chỉ sợ họ Rồ Siman chính mình cũng không quá tình nguyện. Phòng nghiên cứu bên trong, tất cả mọi người làm nghiên cứu. Hắn ở chỗ này tìm tới chính mình ý nghĩa, chỉ cần để hắn cảm thấy hứng thú nghiên cứu không ngừng, hắn liền chưa hề đi ra ý nghĩ. Gần nhất Ngọ Dụ Sĩ Mạn đầu để là tiên nhân hình thức, ký họa chỉ có nhất định giải, hắn không cùng Ngọ Dụ Sĩ -Sì Mạn nói chú ấn chủ ý bởi vì tạm thời, hắn nghĩ không ra an toàn nhưng lại có thể gây nên Ngọ Dụ Sĩ thú thí nghiệm, vì để Ngọ Dụ Sĩ -Sì Mạn giận phẫn, vẫn là để chính hắn cân nhắc đi. Ám bộ bên này sự tỉnh, đại bộ phận giải quyết về sau, ký họa chưa mới tọa hạ uống trà ngơi. Hiện đang bận rộn đến Thiên Suna. Tại nàng bên cạnh, Mạ Dị cổ sửa sang lấy tư liệu. "Vất quá, Kỳ Họa Triệu ở chỗ này, nàng liền tỉnh thoảng giúp Kỳ Họa Triệu châm trả cái gì, Mạt Su nạ bên kia." Nàng dương mắt lạnh leo hai người bọn họ. "Không có việc gì liền ra ngoài, đừng ở chỗ này lợi ảnh hưởng ta làm việc." "Đúng, mỹ nạ tổ trở về lời nói, ngươi tốt xấu cho hắn thả vài ngày nghỉ, khát thật. Quá vô nhân đạo." Tu nạ nói đến đây bên cạnh một tiếng tờ dài. "Không phải mỗi người cũng giống như Kỳ Họa Triệu, trả cờ dạ rồi rào, có thể 24 giờ phân ra hành phân thân làm việc. Vẫn là coi là người đi." Kỳ Họa Triệu phất phất tay, vị nạ tổ sau đó vốn là có ngày nghỉ. Lúc này mấu chốt không phải NATO. Trong khoảng thời gian này, tổ sĩ kỳ tật một độ lại có tiến bộ, thúc đẩy sinh trưởng cây lúa tốc độ lại tăng lên một số, bên cạnh đó dược liệu những này cũng bắt đầu thúc. Hôm qua đã có thành phẩm dược liệu. Căn cứ nạ giả nhất tộc cùng su nạ phân biệt, những dược liệu kia chế tác thành binh lương hoàn, chí ít có thể có bình thường dược liệu 6 thành dược tính. Không rất hoàn mỹ. Thế nhưng là, làm sản xuất hàng loạt dược liệu, dạng này hiệu suất đã khá cường đại, hiện tại hắn thôn cải cách hẳn là đều không khác mấy nhanh bắt đầu. Từng cái hẳn là đều thiếu binh lương hoàn a. Tôi chỉ kỳ các mọi người, có như mang theo một đám trà cờ dạ tin cũng không đủ dùng, cho nên kỳ họa Triệt ánh phân thân trong khoảng thời gian này sẽ tạm dừng tu luyện, đi trên núi giúp đỡ. Không có cách nào. Đẩy nhanh tốc độ kỳ thời điểm là như thế, ngay cả kỳ họa kia đều như thế tăng giờ làm việc. Trừ Binh Lương Hoàn, hắn chú ý nhất liền là vụ ẩn thôn tình báo, bên địa ám bộ nhị dạ hiện tại là nhiều nhất, mà đã dạ rất có thể thông qua huyền thuật điều khiển vụ ẩn thôn cái nào đó cao tầng. Dựa theo nội dung cốt truyện cùng hiện tại ẩn trong khối tình phân tích, nhiều bệnh không ra đời thứ 3 mỹ dục là khả nghi nhất, sau đó liền nhìn lại ạ dạ phát huy. Tiểu tử kia cũng đừng lại bị bắt được điều khiển. Vậy liền mua một tạ một. Kỳ họa chiều nay lòng suy nghĩ, từ hồ cạo cao ốc đi ra, kết quả là đụng tới mì nạ tổ bằng hắn. Hắn sững sờ thon cái. Các người là gia tộc đối trở về. Khu khụ, tất cả mọi người rất muốn đuổi mau trở lại, cho nên, mì nạ tổ nói đến đây bên cạnh xem bọn hắn một chút, ánh mắt kia ngụ ý không cần nói cũng biết, xỉ xỉ trước tiên gật đầu phụ họa, mà hắn hai cái rất mau cùng lên. Xe Phi lôi thần thượng nhẫn. Không thể chơi bạo. Vất vả, đều đi nghỉ ngơi a, giao tiếp sự tình giao cho ta là được. Phi thường cảm tạ. Binato nói xong cười cười, sau đó phất tay chuẩn bị rời đi. Nhưng, quay người sau, hắn suy nghĩ một chút. Không đúng, cái này mẹ nó không phải mình rốt kỳ họa trẻ bật điệu sao? Hắn đạo cảm ơn cái gì? Cho ta một đoạn ngày nghỉ, có bên ngoài làm nhiệm vụ đừng có lại tìm ta. Đến mức cả Kakashi, "Ho khan, ngươi cùng ổ bỉ tổ bọn hắn trước cùng ta cùng một chỗ ở trung quanh rèn luyện rèn luyện." Bí nạ tổ có chút hổ thẹn. Kakashi ngược lại còn tốt, hắn một mực có mang theo, nhưng Obito cùng Jin liền thật không chút quan tâm, chỉ sợ trong khoảng thời gian này kỳ quặc trẻ làm bạn chỉ đã bọn hắn số lần đều so với chính mình nhiều. Sau đó nhất định hào hào chỉ điểm bọn hắn. Hắn trầm nghĩ trong lòng, yên tâm đi, thật không có bên ngoài làm nhiệm vụ. Ký họa chìa chém đinh chắn sắt chỗ trả lời. Bí nạ tổ vẫn là cái thành thật người, chỉ nói không nên đi ra ngoài nhiệm vụ. Nhân viên gương mâu a. Vất quá, để hắn lại nghỉ ngơi hai ngày a, hai ngày sau lại nói cho hắn biết ý nghị của mình. Xì xì rất nhanh chuẩn mất. Hắn trước đó hận không thể lập tức trở về trụ trì hạ nhất tộc, nhưng về thôn chương trình vẫn là đi, đành phải tạm thời đi theo, hiện tại đến chỉ thị chỗ nào còn ngần đến ở. Mà cung hễ này Lão sư, vậy ta cũng về nhà trước. Đi thôi đi thôi." Kỳ họa chia phất tay. "Chỉ còn lại có cả Kakashi, hắn nhìn chằm chằm Kị họa chìa nói ra, "Ngươi căn bản không có dạy ta." "Ồ, ngươi quá trình bên trong không có cảm nhận được phối hợp sao? Có, nhưng đó là..." Cả Kakashi nói đến một nửa tạm ngừng. "Cái kia chẳng phải kết, ngươi tình huống ta nghe mì nạ tổ nói, tại Vũ Vân thôn biểu hiện không tệ nhà, phía sau đều học xong cùng đồng đội cùng một chỗ muốn chiến thuật, mà không phải mình đoán, những này không đều là tiến bộ a. Đây là bởi vì sĩ si sĩ si bọn hắn chiến thuật tư duy đều rất mạnh." Xung quanh nơi này liền hai người bọn họ, cho nên Kakashi không có trái lấp. Obito tụ cùng Jin cũng không kém. Nhưng đó là trên thực lực, chiến thuật phương diện. Obito thuộc về tầng dưới chót cấp bậc, mà Jin nghe hắn cùng lao sư chỉ lệnh nhiều hơn mở miệng chỉ huy. Người sẽ không dạy sao? Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào mỗi cái đồng đội đều không có thiếu hụt? Coi như củ hệ cùng hệ lại cùng Sisi bọn hắn, vừa bắt đầu đều là có thiếu hụt, ngươi không thể trông cậy vào mỗi lần nhiệm vụ đều đã có sắn Hoa Mỹ tiểu đội chuẩn bị kỹ càng cho ngươi. Kiba trẻ mặt nghiêm túc, "Kakashi, không có người nào là Hoa Mỹ" Tiểu đội tồn tại chính là vì đền bù hắn người khuyết điểm để lẫn nhau tổ hợp thành vì không có nhiều điểm thiếu một đội ngũ cả ca sĩ si ngay xong sứng sở kìm nén một hơi vô lực phản bác bởi vì hắn phát bày ra chính mình lại bị thuyết phục Tổ bị tổ chiến thuật tư duy kém nhưng chỉ cần ngươi lấy ra ki nhẫn dùng ví dụ thực tế dạy bảo hắn vẫn là sẽ nghe vào, di liền lại càng không cần phải nói khi họa chưa nhìn lấy cả ca sĩ si, nếu như ngươi chỉ muốn trở thành một cái bình thường nghĩ ra không hiểu những này cũng không quan trọng nhưng muốn trở thành một cái cường đại tốt nhẫn nhưng thứ này là người mô bắt buộc đúng khi ta sai, bởi vì có thiếu hụt, cho nên mới cần ban đội. Cạ Cạ sĩ cúi người chào thật sâu, vì chính mình trước đó ý nghĩ mà xấu hổ. Hắn hiểu được, Y Hòa Triệt cũng không phải là dùng chu u nhìn điều kiện tới yêu cầu hắn, mà là trở lên nhận tiêu chuẩn, hắn không cảm thấy có cái gì, ngược lại tâm tình rất phấn chấn. Chương 220, Phu Gạ Củ, thuần heo đồng đội chương 220, Phu Gạ Củ, thuần heo đồng đội Cạ Cạ sĩ đi. Đi được rất vui vẻ, biểu hiện trên mặt nhìn không thấy, nhưng chỉ từ con mắt nhìn, liền biết hắn giờ phút này tràn ngập đấu chí. Người trẻ tuổi, thật tốt. Lắc lư Ý họa chỉ trong lòng cả hai, mà đã giả cùng bờ Black Jet nếu là giống bây giờ cả Cạ Cạ Sĩ si dễ dàng như vậy lắc lư, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng. Đương nhiên, hắn cũng không phải thuần túy lắc lư, cả Cạ Cạ Sĩ si hiện tại liền là tìm không thấy phương hướng, cho hắn một cái phương hướng ra sức đôi, giúp vào Sừng Châu tự nhiên là chui phá. Lần này Vũ ẩn thôn chuyến đi, chính là cho hắn một cái sân khấu. Bây giờ nhìn, kết quả coi như phấn khởi. Bất quá, muốn thay đổi Ổ bị tổ, cái này độ khó cũng không phải là bình thường lớn. Hy vọng cả Cạ Sĩ si có thể thành công. Dạng này cổ nổ hạ cũng nhiều cái nhân tài chủ cột đến mục sĩ si sĩ si bên kia, Kiyoa triệt ngược lại hy vọng hắn có thể hỏi ra một số việc. Uchiha sự tình, ám bộ mặc dù can thiệp đi vào, thu hoạch bộ phận tư liệu, nhưng phủ gạ cũ cái kia ra hỏa luôn luôn lòng có phân bị, rất nhiều chuyện đồng thời chưa nói cho hắn biết. Thì như, Uchiha hiện tại đến cùng mất tích bao nhiêu người? Mà đã dạ không có khả năng chỉ nhìn chằm chằm một người, đặc biệt là bất kỳ chưa bị kỳ Kiyoa triệt truy kích tình huống dưới, chỉ nhìn chằm chằm ít kia một người cách làm không hề nghi ngờ phi thường u thuận. Hắn khẳng định còn có bị tuyển phương án. Cho nên, mất tích Uchiha tộc nhân danh sách phi thường trọng yếu. Thế mà Phu gạ cụ sửng suất chỉ trễ 1 2 ngày còn không có lấy tới, không quan tâm hắn là xuân vẫn là hỏng, ngược lại liền là heo đồng đội, cái này khiến kỳ bạ triệt cảnh có đổi đi hoặc vô căn cứ hắn ý nghĩ. Không phải muốn điều khiển vũ trí hạ, mà là có dạng này đồng đội, thật so có cái mạ đa dạng như thế địch nhân còn tính cùng. Xi xi trở lại trong tổng, hắn không có đi tìm phụ gạ cụ hoặc là Hải ạ, mà là tìm đến sắt lựa dò xét tin tức, không có cách, ai bảo sắt lựa nhất cỡ, tốt nhất lẫn lư. Một phen câu thông, hắn biết đại khái hiện trạng. Uchiha nội loạn, sau lưng rõ ràng cùng lão sư nói, có một cổ thế lực khác đang thao túng. Sau đó, hắn có thăm dò hỏi sắt lửa hắn cao ý kiến. Từ sắt lửa lời nói bên trong, hắn cảm giác hạ Anạ đối phụ gạ cũ cũng có một chút cái nhìn, cho nên hắn lúc này mới dự định tiếp xúc Hai Anạ. Hai Anạ mới từ ám bộ trở về, nhìn thấy Sỉ Sỉ trở về, hắn cũng vắng cái thở phảo, không đợi Sỉ Sỉ nói chuyện, liền một tay lấy hắn kéo về trong nhà. Sau đó, hai người bắt đầu kề đầu gối nói chuyện lâu, Hai Anạ đem gần nhất độ trì hạ tình huống một năm một 10, không rõ chi tiết cho nói cho hắn biết, thậm chí bao gồm ám bộ bên kia được đến tình báo. Đại khái tình huống chính là như vậy, thì ra là thế. Cừ Cừ rơi vào trầm tư, cân nhắc một lúc lâu sau, trên mặt hiện hiện một tia nghi hoặc. Hắn nhíu nhíu mày nói, nếu như kỷ trưởng lão là bởi vì người sau lưng mới mặt lên, vậy hắn huyện thuật tại sao có thể có lớn như vậy tăng lên? Ta cùng ám bộ người đều rất kỳ quái điểm ấy, nhưng trước mắt còn không có một cái nào xác thực đáp án, ai, chủ yếu là vũ trì hạ gen tự hủy, bằng không không đến nổi ngay cả cái này, một chút điểm tình báo đều tra không được. Hay á nạ thở dài. Cừ Cừ muốn mấy giây, sắc mặt nghiêm túc nói, đích nhân đối cổ nộ hạ phi thường, giải, rất rõ ràng cổ nộ hạ có cái gì dạng năng lực cho nên ngay cả thi thể cũng không dám lưu lại. Đúng, những này chúng ta cũng nghĩ đến, trước mắt mấu chốt là, Uchiha Zen đến cùng là bởi vì xạ dịn gẳng tiến hóa được đến huyện thuật Tăng Phúc, hay là bởi vì người sau lương chỉ điểm. Hay hã nạ rất đau đầu, những thứ này là dạ mạ nạ cạo ị nổi trịa cùng hắn thương thảo đến ra kết quả. Nhưng là, liền trước mắt mà nói, không có một cái nào phi thường chuẩn xác đáp án, hắn nhu cầu cấp bách một cái Uchiha người bên trong cùng một chỗ thương lượng, mà phủ gạc củ. Không tại hắn thứ nhất cân nhắc phạm vi ta nhớ được cụ trì hạ gen huyền thuật cũng không tính cường đại, trừ phi đạt tới truyền thuyết bên trong mạn dễ ký ức, bằng không không có khả năng có xạ rỉn gặm không cách nào phá giải huyền thuật." CC nói ra. "Ừm, cho nên đối phương huyền thuật rất mạnh." "Đúng." CC gật gật đầu, ít nhất là có thể chỉ điểm vụ trì hạ gen cấp bậc, mà khác, ngươi nói đối phương mục tiêu lại chưa. "Đúng, mà lại theo bắt đại tiền bối nói, lần này nội loạn về sau, còn có một số tộc nhân mất ích, trước mắt còn không có tìm được, không rõ ràng là phản bội chạy trốn còn là làm sao." "Hay á nói ra." "Hay kaka." Ngươi có thể đem nhân viên mất tích danh sách đoạt tới tay sao? Ta muốn nếu như có thể tìm tới bọn hắn, có lẽ liền có thể biết một số manh mối. Xi Xi bén nhạy phát ra được. Mất tích danh sách rất trọng yếu, bởi vì bọn hắn rất có thể sau khi mất tích, gia nhập đối phương tổ chức, nếu như có thể một lần nữa tìm tới bọn hắn, có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tổ chức thần bí hành tung. Ta tận lực. Hay Ana cắn răng đáp ứng. Chia ra hành động a, ta đến đi tìm lão sư, hắn nhưng có thể biết càng nhiều. Cẩn thận một chút. Hay Ana không có ngăn cản. Xì xì nói không sai, hiện tại mấu chốt là tìm tới bọn hắn mà không phải do dự hoặc lo lắng thôn phương diện, tiến vào ám bộ, hắn biết do chỗ nhận thức đến kẽn đả kỳ hỏa chia nếu là muốn cầm xạ gì đặng, căn bản không cần điển thoái như vậy. Bởi vì ám bộ căn bản chính là kỳ hỏa tria thiên hạ, hắn ở trong tối bộ vi vọng so trước kia đời thứ 3 hổ cả cũng hiện tại xù nạ cũng cao hơn. Muốn xạ gì đặng? vũ trộm tất một cỗ thi thể, căn bản sẽ không có ám bộ nhị dạ tố giác, hoàn toàn không cần đến lại là công kỳ lại là mời vũ trì hạ đến ám bộ. Hoàn toàn vẽ vời trò thêm chuyện ra. Cho nên, cùng tin tưởng bị kia do do dự dự giá chủ, không bằng tiến nhiệm kẹn đả kỳ hỏa tria. Xì xì lập tức tìm đến kỳ họ chia nhưng là không có có danh sách khi họa chị cũng không có cách nào nhắc nhở quá nhiều nói nội dung cùng bọn hắn thương thảo kém không quá lớn chỉ là bổ sung một số thì như đối phương khả năng không chỉ viễn thuậttà mình còn tương đương giải vụ chí hạ có rất mạnh ẩn nốt năng lực có lẽ bọn hắn nhìn nhìnầmằ bàủ tri hạ cũng không nhất định nói cách khác lần này không thành công lần sau khả năng sẽ còn lại đến cc lo lắng rời đi hắn mơ hồ Minh Bạch lão sư tại sao phải dẫn hắn đi Vũ An thôn dù chị hạ nước so hắn tưởng tượng bên trong càng sâu mà lão sư khả năng sớm biết một số tình báo, chỉ biết khẳng định so đủ chi hạ càng nhiều. Xi Xi không có đoán lận, bởi vì hắn nghĩ đến phủ gạ củ, lập tức liền dây hiểu lão sư dụng tâm lương cổ. Dạ này tộc trưởng, cho dù Kỳ họa chuyện nói, muốn đến phủ gạ cũ cũng chỉ sẽ cảm thấy Kỳ họa chuyện là kiếm cơ can thiệp, mặc khác, đối phương đã có cường đại ẩn nút năng lực, làm như vậy cũng có thể đánh rắn độ cỏ. Đặc biệt là phủ gạ cũ cái kia đích Nghĩ được như vậy, xì xì than thở một tiếng. Tộc trưởng vô năng, hạ chết gia tộc. Đáng tiếc, chính mình quá tuổi nhỏ, nếu là lại cho mình 10 năm Hắn có lòng tin thay vào đó xì xì chủ động tới tìm khi họa chưa quả thật có chút không nghĩ tới nhưng là hắn rất chờ mong xì xỉ làm đến danh sách kia mà khác hãy áạ sẽ giúp cc có thể thấy được lần này phủ gạ củ khai thao tác đem chính hắn một bộ phận lòng người lại làm không có chuyện tốt hắn không tìm được chết chính mình muốn đổi còn không dễ dàng như vậy bất quá. gần nhất phải bận rộn sự tình, còn thật có chút nhiều lại muốn chú ý ủ chí hạ lại muốn chú ý thủy trí nước còn muốn cân nhắc mở rộng sản xuất quy mô dã mạ tôi đến cái thứ hai một độn công cụ ngườiiền có Nói cho đúng, dạ mạo tổ so tổ xi khí kết căn mạnh. Tổ xi khí kết mục độn là của quy mô, mà dạ mạo tổ chí ít có thể lấy thuốc đầy đầu gỗ, một độn trại cờ dạ có thể chiếu cố đến phạm vi càng lớn, số lượng càng nhiều. Đem hắn giáo hội, lương thực, dược liệu gieo trồng hẳn là có thể càng nhanh, binh lương hoàn cung ứng liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Dựa theo tình báo, từ cổ nổ hạ rời đi đội ngũ lãnh tụ, sau khi trở về thế nhưng là cả đám đều đội vã không nhịn nổi tìm kiếm cải biến chi đạo, mà sa thôn động tác là lớn nhất. Hẻ biết rất có quyết đoán. Giả Sạ Ban Sơ không đồng ý cái này kế hoạch, nhưng Æbis đem chuẩn bị quy hẩn ngàn đời đều mời đi ra, làm hai đại trưởng lão, bọn hắn có giám sát, đưa ra chương trình nghị sự khởi động lại phong hành quyền bầu cử lợi. Đây cũng là dạ xạ kiên kỵ bọn hắn nguyên nhân, quyền lực, địa vị quá cao. Nguyên bản Æbis không muốn khi dễ người, nhưng dạ sạ đã tự chốt bụng nhã, trở ngại chính mình khôi phục đại kế, hắn cũng không sợ người khác nói hắn lạm dụng chức quyền. Kết quả chính là, dạ sạ thỏa hiệp. Tại Mina to bọn hắn rời đi Vũ ẩn thôn thời điểm, Sa thôn đã phái người đến cùng nhỏ nhận thôn liên minh hiệp nói chuyện hợp tác thủ tục. Thậm chí Eh Biscuit y phải mấy tên lão sư, đến Vũ ẩn thôn nhận giáo cùng một chỗ dạy học. Những thứ này là Vũ Ngẩn Tôn trước mắt nhu cầu cấp bách tài nguyên. Bất quá, kỳ họa tria phòng đoán, Eh Biscuit đồ không phải chỉ những này, nhưng vô luận cái nào một đầu, bọn họ nghĩ lớn mạnh thực lực, liền không thể đòi bỏ giá rẻ, nhẹ bốn binh lương hoàn. Đương nhiên, lấy ngàn đời năng lực, tự nhiên sẽ minh bạch giá rẻ bản binh lương hoàn hiệu quả chỉ có 6 thành. Nhưng là, giá cả đầy đủ thấp, vẫn như cũ có thể binh lương hoàn tạo thành cực lớn trùng kích. Dạ Ma tổ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn một độn trừ chiến đấu, làm quyết tiết Gieo chồng sát thực cũng là một tay hào thủ, thiên phú so tổ sỉ kỷ cắt còn mạnh hơn nhiều. Mấy cái thuật nhẹ nhóm vào tay. Hiện tại, năm 6 tuổi hắn, đã có thể chăm sóc so tổ sĩ kỳ cắt đại quy mô hơn dự viên. Cái này khiến tổ sỉ kỷ cắt một lần tự bế đến không muốn gặp người. Thế mà, kỳ hòa trịa vẫn còn không thỏa mãn, để cô nổ hạ bệnh viện tiếp tục nghiên cứu hàng nhẹ vốn biệt pháp. U tạ tản cô hạt mấy lần muốn mắng người. Nhưng là, không có cách nào, vì cô nổ hạ. Nàng nhẫn. Tăng Đây là con của ngươi đáp ý nhận thuật trường 221, đây là con của ngươi đáp ý nhận thuật lao sư, đây là vũ trì hạ nhất tộc lần này nhân viên mất tích danh sách, ngài nhìn xem, ta cảm thấy đối phương muốn khả năng không phải ủ trì hạ hoặc là cổ nỗ hạ nội loạn, mà là vũ trì hạ tộc nhân cùng xạ gì đảng. Cùng ngày ban đêm, Xi Sí liền từ Hạ nã nơi đó được đến danh sách. Hắn lập tức liền hướng kỳ họa triệp bên này chạy đến. Đương nhiên, quá trình bên trong rất bí mật, chỉ có Hải Hạ nã biết hắn muốn đi đâu. Kỳ họa triệp xem hết, trầm tư một lát, sau đó không khỏi thán một tiếng khí, quả nhiên, mất tích 5 cái 8 tuổi phía dưới hai tự. Dao tụy trừ chiến tử, chỉ mất tích một cái, cái này hai ba vị trưởng thành mỹ dạ đoán chừng bị Oezet phụ thần, mà những hài tử kia hiển nhiên là mà đã dạ cần. Gia hoàn này, ít chi mà không thành, mang nhiều mấy cái nuôi cổ đầu. Khá lắm, đem chính mình quyển chữ đại pháp cũng học được đúng không? Lao sư, CC, phần danh sách này thượng nhân ngươi biết sao? Chỉ nhận biết một bộ phận, Hạn Na hẳn là toàn đều biết, ngài nếu là có muốn hỏi, ngày mai có thể trực tiếp hỏi hắn, hắn hẳn là sẽ không giấu giếm. CC không có dấu giếm Hạn Na đối phụ gạ cũ bất mãn. Dù Hà Nội loạn tất nhiên có nhân tố bên ngoài, nhưng càng nhiều hay là bởi vì phụ gạ cũ xử sự không đủ quả quyết rõ ràng, để tộc bên trong mai phục xuống thai hoàng ẩm. Hiện nay, gia tộc hỗn loạn không chịu nổi, gần như sụp đổ biên giới, phụ gã cũ muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Kỳ họa chưa gật gật đầu. Nhìn tới, hắn cổ tâm dạy bảo xỉ xì, xì, cũng không phải là không có thu hoạch, do ngũ chí hạ hạ nạ liền bị hắn chốt cảm hóa thành tương đối thân cận cổ nổ hạ nhu mà phái, mà hắn tại thế hệ tuổi trẻ phân lượng cũng thấp. Ý vị này đời sau bên trong, thân cận cổ nổ hạ hà hải tử sẽ càng nhiều chỉ đem suy nghĩ chuyển bay mắt trước nghĩ một lát nói ra đối phương có được rất mạnh ẩn nốc năng lực liền coi như chúng ta có danh sách cũng rất khó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bọn hắn nhưng bọn hắn số lượng nhiều sớm mượn sẽ lộ diện mà khác bọn hắn cũng không phải không có chút nào đặt thù lão sư ngài có maynh mối xì xì ngạc nhiên hỏi còn nhớ doủ tri hạen sao hắn bên ngoài thân có tầng một có thể ngăn cản nhu quyền đặc tù cha cơ dạ ta hỏi nghi là đặc tù nào đó chấtị M đập tù chất thịt, mà lại đối phương như vậy hao tâm tổn trí phí sức trỗ hủy diệt những cái kia chất thịt. Nói rõ loại kia chất thịt có được rất rõ ràng đập tù. Ánh mắt hắn sáng lên. Nếu như vậy lời nói, chỉ cần có thể bắt lấy một cái. Ai, rất khó khăn, lần này Lao sư ngải kém chút liền tóm lấy, đáng tiếc đối phương tự ủy. Xì xì than thở. Hắn không biết mình địch nhân là ai, cho nên mới có cảm khái như thế, mà Kỳ Họa Triệt thì nửa điểm không ngoài ý muốn, mà Đa giả cùng Black Jet đều là Lao giang hồ. Bọn hắn xuất thủ, khẳng định sẽ xem xét đến từng cái phương diện. Tung Chi Lần này hắn không phải không có chút nào thu hoạch. Cô nộ hạ bên này cảnh giác lên, mà giống nhau, cô nộ hạ tình huống có thể làm cho vụ ẩn thôn bên kia gây nên cảnh giác, Kỳ họa Triệt rất hoài nghi hiện tại Mã Đại giả chính thao túng đời thứ 3 mỹ dục. Nhưng là, những này liền muốn nhìn này ạ cụ dạ bên kia chính mình giải quyết. Làm ngoại nhân, hắn có thể làm liền là tiếp vào ủy thác về sau, tự mình đưa bọn hắn vào đường. Những người kia tin tức Kỳ họa Triệt cho ám bộ một phần, để bọn hắn trong khoảng thời gian này ở các nơi chú ý bọn họ hành tung, một khi có phát hiện không nên động thủ, nhớ kỹ địa điểm là đủ. Nhiều người như vậy Mã Đạ Dạ không có khả năng cùng chỉ nuôi một cái ố bị tổ như thế mang theo trên người, cuối cùng biện pháp là cách ra nuôi thả, sau đó nuôi cổ tử người. Cho nên, những người kia sớm muộn sẽ lộ ra chân ngửa. Đương nhiên, dưới tình huống như vậy, muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Mã Đạ Dạ chỉ sợ cũng rất khó, lớn nhất thu hoạch, khả năng liền là bắt một cái vai dẹt trở về cho Cố nổ Hạ sinh vật, chữa bệnh cung cấp nghiên cứu tài liệu. Trong khoảng thời gian này, Bị Nạ tổ thả cái nghỉ dài hạn. Nhưng là, ngày tốt lành không dài. Bị Nạ thật sớm luyện, kết quả nhìn thấy ký họa chìa tại bên ngoài xuất hiện, trong tay còn cầm lấy một quyển sách "Minh" hắn lập tức đóng cửa lại, nhất định nhìn lầm. Bí nạp Tô thầm nghĩ trong lòng, "Uy, ngươi dạng này rất không có lễ phép, mà lại ta cũng không phải là đến phái nhiệm vụ." Kị họa chĩa phất phất tay bên trong sách, căn tính nhất truyện, từ trước đến nay cũng sách vẫn là đi ra. Kị họa chĩa nhìn bài lần, đầy bản lít nha lít nhít viết canh gà hai chữ, không có chút nào lo dịp canh gà cùng kiên trì. Nếu không phải nhân vật chính, gia hỏa này đều chết bài. Hắn đưa tới, Bí nạp Tô nửa tin nửa ngờ, đọc sách về sau, con mắt lập tức sáng lên, đây là lão sư sách sao? Đúng, là từ trước đến nay cũng có đặc điểm chấp hành nhiệm vụ nhị dạ bên kia mang tới, thực sự là cũng chính là ta không tại, không phải khẳng định phải mãnh liệt khiến trách loại này công khí tư dụng hành động. Khi họa chưa đem sách đưa cho hắn, Bí nạ tổ sau khi nhận lấy cười hắc hắc, sau đó mắt nhìn kỳ họa Triệu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, phi thường xin lỗi trước đó dùng loại thái độ đó, nhưng nếu như không có việc khác lời nói, có việc. Mạnh, cửa một thanh bị đóng lại. Lúc này là cửa Tina, còn cần đến thuần thân thuận. Sợ chậm. Khi họa Triệu cười nói, trốn tránh không phải biện pháp, chờ trong khoảng thời gian này đi qua, ngươi còn không phải ở độ. Hiện tại tô bọn họ đều là chủ hộ nhìn, rất nhiều nhiệm vụ không nhất định cần người mang, mà lại ngươi trước đó nói qua không tiếp ra thôn nhiệm vụ à?" tô mở cửa, bất đắc gì đem cỡ tin lại quên đi, mà rồi nói ra, chuyện gì? Phi Lôi Thần, nói cho đúng, là chúng ta trước đó thảo luận qua tổ hợp Hyūga Jūnin. Kiba chiều nói lấy ra một phần của chủ. Đây là hắn mấy ngày viết bay lôi trận tư tưởng, từ ý nghĩ đến nguyên lý, như thế nào thực hiện đều có hoàn chỉnh quy hoạch, còn kém Minato đem thật sự nội dung viết lên. Minato tiếp nhận đi. Hắn nhìn vài lần, lập tức ý thức được phần này quyện trục giá trị. Bay lôi trận. Mặc dù không giống phi lôi thần như thế, có chiến đấu thuấn di năng lực, nhưng nó ý nghĩa không tại chiến đấu, mà là bình thường xa khoảng cách truyền tống bất phẩm, người. lối chỉnh thể chiến trường ảnh hưởng rất lớn. Hắn xem hết muôn mấy giây, nói ra, ta trước đó cũng có tương tự lối suy nghĩ, nhưng một mực không nghĩ tới làm sao tổ hợp. Kết giới, như thế cái lựa chọn tốt, nhưng mà phi lôi thần cải tạo chỉ sợ muốn tốn sức không nhỏ. Ta đối kết giới giải không sâu, người cùng cờ tí nạ nhìn xem có thể hay không đem học tập cánh cửa hạ xuống đến, thực tế không được hai cái Ba cái chuyên nhân, 4-5 người quần thể chuyển tống chờ một chút cũng có thể phân loại." Kỳ họa Triệt nói ra, hắn vẫn cảm thấy mạng gạ bên trong bay lôi trận quá cứng nhắc, ba người mới có thể sử dụng. Vẫn là loại kia giới đến cực hạn trận pháp, căn bản không có đủ thực chiến hiệu quả, nếu có thể tiến một bước cải tạo ưu hóa, hạ thấp hai người chuyển luân, lập tức liền có thực chiến tác dụng. Bị nạ tổ nghe xong rơi vào trầm tư. Mẹ mẹ chuyển bật sao? Ngay cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ muốn đem phi lôi thần cải tạo thành thấp phối bản, để càng nhiều nhị giả có thể tu luyện. Phương diện này căn bản không có cân nhắc qua, nhưng kỳ họa chỉ một nhắc nhở như vậy, hắn lại cảm thấy rất có triển vọng. Rốt cuộc ba người trong thực chiến căn bản không có khả năng phối hợp, nhưng hai người hoàn toàn là có thể, loại này chuyển vật bay lôi trận không cách nào giống như phi lôi thần linh hoạt, có thể phối hợp khởi bạo phụ sử dụng hiệu quả tuyệt hảo. Cờ Tí Na lúc này ngược lại không có náo. Có chính sự, nàng liền tương đương nghiêm túc, sẽ không cố tình gây sự. Nhiều người phối hợp có thể hay không hỗn loạn? Sẽ không, hai người chỉ chuyển vật lời nói, tự thức đã nói sẽ rất đơn giản nhiều, chỉ cần một người định vị thức, một người truyền tống vật phẩm là đủ. Kỳ họa Triệt nói ra, "Một cái địa vị, một cái truyền thống." Bí nạ Tổ nghe nhãn tỉnh sáng lên, "Cái này, hắn trước đó đều không cân nhắc qua." "Đúng à, ta gần nhất cũng đang nhìn Phi Lôi Thần, thực tế một người làm không được Phi Lôi Thần, dùng chân thân phối hợp phân thân hình thức cũng là có thể." Kỳ họa Triệt nói phân ra cái ảnh phân thân, trong lòng bàn tay hiện hiện một cái thuật thức. Sau một khắc, hán đem cù lại ném ra, chân thân cùng phân thân đối cái tấn. Trong chốc lát, Kỳ họa Triệt xuất hiện tại cù lại vị trí. "Cái này, cái này, cái này." Cợt Tỷ mắt hốt mổng. "Đây là Phi Lôi Thần." Kỳ họa chưa biết Nạ tổ thì rơi vào suy tư, hắn muốn rất lâu có chút hiểu được. Người là chân thân duy trì thuật thức cùng truyền thống, phân thân phụ trách hoàn thành mở ra, duy trì đường nối một bước này đột nhiên, làm đến phi lôi thần truyền thống. Kế hoạch chưa hoàn chỉnh, nhưng là, hiển nhiên, đây là một loại có thể thực hiện phương án. Nạ tổ tư duy phát tán, càng nghĩ càng thấy đến chính mình trước kia nhỏ hẹp. Phi lôi thần, chưa chắc phải nhất định nhân vật quan trọng người đều có thể cùng chính mình. Hắn tràn đầy phấn khởi. Kế hoạch chưa tiến đến ngồi, chúng ta trầm giải trò chuyện. Cái này cũng không cần, thực lại đa số ta đều biết tại trên quần chủ. Không có biết liền là một số lối suy nghĩ tính cùng tăng lên Tuấn di trôi chạy độ nội dung. Không không không, ta cảm thấy những này lối suy nghĩ so thuật càng trọng yếu. Mỹ nạ tổ nắm kỳ họa chia tay không thả. Ảnh phân thân. Hắn làm sao lại không nghĩ tới. Tuyệt. Kỳ họa chia thật là một cái thế tài. Không có cách nào. Kỳ họa chia đành phải lưu lại, cờ tín nạ nhiệt tình đưa lên một số điểm tâm, còn đặc điểm nói là Mỹ nạ tổ trước đó làm. Liền rất thân mật. Ăn người miệng ngắn Kỳ họa chia đành phải lưu lại yên lặng nghe Bí nạ tổ chú ý thật đúng là không chỉ là Phi lôi thần còn có hắn một số thuật hắn hánp ý nhận thuật độ khó đều không thấp người khác muốn học rất khó khăn đây là hắn một mực đau đầu vấn đề kỳ họ chưa người cũng biết ố bị tổ thân lý luận phương diện tương đối kém rất nhiều cao cấp nhận thuật hắn không cách nào nằm giữ hết lần này tới lần khác ta chỗ này không có quá nhiều cấp thấp nhận thuật đặt chỗ này vẽ xây đâu Kỳ họa chưa nghe được im lặng bất quá như thế không khó tổ vị tôi lời nói Phi lôi thần dạ sen càng đều có thể thử một chút ảnh phân thân tu hành hắn mặc dù hạn cuối rất thấp nhưng hạn mức cao nhất cũng rất cao nhìn người làm sao dạy bảo Giả xẹt gẳng cũng có thể. Mĩ Na Tô nghe xong, mảnh suy nghĩ kia một chút, vỗ tay tán lương, "Đúng à, dựa theo người mạch suy nghĩ, đem nhân vật phân chia mấy bước lời nói, ta giả xẹt gẳng liền có thể là phong thích, duy trì, cường hóa ba bước. Phong thích, duy trì bản thể đến, cường hóa để hành phân thân phụ trách." Người thông minh một chút liền thông. Chỉ bất quá, Mĩ Na Tô liền là quá thông minh, không cách nào nghĩ tới những thứ này dần biện pháp. "Ừ, đây là con của ngươi về sau đặc ý nhân thuật. kỳ họa triều bộ báng." Mĩ Na Tô động, "Đi đi, đầu óc dần dần tính toán lại." sẽ có hay không có điểm phí chạ cơ dạ, khẳng định, cho nên chỉ có thể làm đòn sát thủ dùng, giống cụ hệ mai học quái lực thuật cũng là tình huống tương tự. Không phải mỗi người đều là nạ rủ tổ loại kia chạ cơ dạ. Giống Obi tôi lời nói, một ngày nhiều nhất dùng một lần, lại nhiều một lần, hán thuật liên thế. Chương 222, Thấp cốt lâm tiên nhân hình thức chương 222, Thấp cốt lâm tiên nhân hình thức tạm thời thảo luận đến bên này đi. Đành phải như thế, chạ cờ dạ vấn đề. Ai, trình độ thân những này lại không có cách nào làm đến duy trì nhận thuật trình độ, khó giải. Trên đời không có thập toàn thập mỹ thuật co như kỳ họa triỆ cùng họ đồ sĩ mà cũng không nghĩ ra không phải cân đối ảnh phân thân biện pháp, mì nạ tổ tự nhiên cũng không được, nhưng dù là như thế, loại này mạch suy nghĩ đã để mì nạ tổ mở rộng tầm mắt. Rất nhiều thuật trực tiếp muốn đạt tới sẽ rất khó, nhưng rẽ một cái, phân hai chạy trốn, có thể sẽ rất đơn giản nhiều, chạ cờ dạ tiêu hao cũng không tiện lợi liền là nó đại giới. Kỳ họa triỆ nói ra, phi lôi thần ảnh phân thân phiên bản, hiển nhiên là không hợp cách. Chẳng lẽ mỗi lần thuấn thân đều trước kết dùng ảnh phân thân? Đọc đầu cũng có giải. Thế nhưng là Cái này tuấn di nhận thuật, trong chiến trường tức cũng chỉ có thể dùng một lần nhưng cũng là đại sát khí, mà lại kỳ họa triệt chỉ, chỉ là gần nhất tạm thời dùng biện pháp này mà thôi. Chờ hắn thu tức, thời không gian nhận thuật cùng phi lôi thần chuyển tống ba cái đều thuần thục, sẽ chậm chậm cải tiến, cân nhắc, hắn có tự tin chính mình sớm muộn có thể nắm giữ phi lôi thần. Vất quá, đi ra ngoài một khắc này, Kỳ họa triệt nghe đến một tiếng nhắc nhở. Đi bộ thời điểm, thuật đường mắt nhìn hoàn thành nhận thuật tu luyện mạch suy nghĩ dạy học đánh giá, y thư bản nhân hình thức nguyên lý, giở bản, chán. Kỳ họa triệt sững sờ một lát. một sơn tiên nhân hình khắc Cái đồ chơi này, lấy ra chỉ sợ cũng chỉ có thể làm nghiên cứu vật liệu sử dụng a, rốt cuộc rượu một Sơn có cái kia có thể đánh xuất tự nhiên năng lượng hấp động, hắn cũng không có vật kia. Đến mức đi rượu một Sơn, nói thật, hắn đối con quốc lớn không quá đợi thấy, cái kia thần côn bình chân như bại, tuy nói giúp từ trước đến nay cũng không biết, nhưng luôn cảm thấy là lạ, lạ. Để kỳ họa triệt chính mình đưa tới cửa, hắn cũng không làm. Bất quá, thứ này ngược lại nhắc nhở chính mình. Cát Sĩu nói qua, chờ thân thể của mình lại lớn mạnh một chút, liền nếm thử dạy mình tiên nhân hình thức. Ân. Tiên nhân hình thức kỹ xảo lạ. Hắn nhận lấy ban thưởng sau đó một trận cũng hỷ trong đầu thêm ra rất nhiều liên quan đến tiên nhân hình thức chi thức cùng kỹ xảo bên trong liền có thế nào càng tốt hơn phối trí tự nhiên năng lượng cùng cũngạ cờ dạ cái này so có nhóm cái kia tiêuêmến hoặc khó hiểu cảm lộ mạnh hơn mà lại phần này ban thưởng bên trong nhắc đến tiên thuật trả cờ dạ là tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ kết hợp ba đại thánh địa đều có yêu quyết cùng khác biệt theo một ý nghĩa nào đó đây là một đầu không kém con đường nhưng rất khó tu luyện một cái sơ xảyy liền xe hóa đá hoặc là phân giải khi họaệ Mỹ đến hạ bên trong Cầu nói Ngọc không cách nào miễn trừ tiên thuật trả cơ dạ vấn đề. Nếu như vậy, mình Liệu có thể kết hợp Thấp cốt lâm cùng Diệu Mộ Sơn tiên nhân hình thức ưu điểm, tiến hành kết hợp sáng tạo cái mới. Không không khả năng. Nếu quả thật có thể thực hiện, chính mình tiên nhân hình thức khẳng định càng mạnh. Hắn suy tư một lát, rất là tâm động. Tại là, hắn đổi ba về đến nhà, trong thư phòng đem Cát Thu Thông Linh đi ra. Kỳ họa chưa, mang tình báo vẫn là tiện thể nhắn. Xin lỗi các suy hữu, mỗi lần gọi ngài đi ra đều là làm những việc này, nhưng lần này thật không phải, ta nhớ được ngài trước đó nhắc đến qua chờ ta càng mạnh hơn một chút có thể cho tan đếm thử một loại khác thuật, cắt số phân thân xúc giác độc động, động. Qua một lát, nó nói ra, là có chuyện này, người bây giờ thân thể, tựa hồ còn không thể tính rất mạnh, chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ. Anh không biết Thấp Cốt Lâm tiêu chuẩn là, kỳ họa chưa nghe xứng sở. Thân thể của mình đi qua huyết mạch tăng lên cùng rèn luyện, trừ mà tổ dai không có mấy cái mạnh hơn hắn, kết quả tiêu chuẩn này vẫn chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Quá bất hợp lý đi. Thực tu luyện tiên nhân hình thức đồng thời không có một cái nào cố định tiêu chuẩn, thực lực mạnh yếu ảnh hưởng không lớn, chỉ là Thấp Cốt Lâm không có quá nhiều tránh cho nguy cơ thủ đoạn. Cho nên cần tiêu chuẩn cao một chút." Cát Sụu giải thích nói ra. Kỳ họa trợn trong nháy mắt trầm mặc. Lời này, có vẻ như đúng là dạng này. Toàn bộ Thấp Cốt Lâm liền cả Sụu một cái con sen, toàn bộ con sen đều là nó bản thể phân thân, căn bản không cần dạy người khác tu luyện, đoán chừng Cát Sụu có ý thức đến nay duy nhất dạy qua người là Sễn Dụ Hà Mạ. Nhưng Sễn Dụ Hà Hyjama, cái kia ra hỏa là trời sinh tiên nhân thể. Mẹ nó, nguyên lai không phải ta quá yếu, mà là Cát Sụu tiêu chuẩn quá cao. Nếu là tu luyện thất bại sẽ như thế nào? Ân, nói thật ta không rõ ràng. Bởi vì trước mắt tu luyện qua người còn không có thất bại qua, Cát sự thành thật, đang hoang đến để cho người ta muốn đánh nó một chậu, quá không đáng tin thấy. Khó trách Sú nạ đang động khắp bên trong sách đều không sách, loại đồ chơi này, đổi hắn, hắn cũng sẽ không có đủ ý nghĩ. Xem xét liền rất nguy hiểm. Còn tốt chính mình được đến ban thượng. Kỳ họa chệ thở ngục khí, cưỡng ép đem huyết áp hạ xuống đến. Vậy ngài ý tứ là, nếu như là hắn người ta đương nhiên sẽ không kiến nghị, nhưng ngươi thiên phú rất không tệ, liền so hạt hỉ dạ mạ kém một chút, ta cảm thấy ngươi có thể học được dùng như thế nào tự nhiên năng lượng. Thế sao? Không lời nào để nói, Kỳ Họa chỉ suy nghĩ một chút, không khỏi hỏi một câu, hạt khi dạ mà đại nhân năm đó là tình huống như thế nào. Hắn bản thân liền là tiên nhân thể, không cần thích dưỡng tự nhiên năng lượng, chỉ cần học sẽ như thế nào vận dụng, điều khiển tiên thuật trả cờ dạ là được, cho nên tính nguy hiểm không cao. Cát Sưu hữu giải thích nói, giống ngươi lời nói, ngươi muốn trước thích dưỡng tự nhiên năng lượng, nhưng lại không thể bị tự nhiên năng lượng ăn mọn, nhất định phải học được đi không chế nó. Cát Sưu rất nhu hòa nói phương pháp, tuy nói không đáng tin cậy, nhưng Kỳ Họa chệ hai tướng so với, phát hiện nó tiên nhân hóa so dịu Mộ Sơn ôn hòa rất nhiều. Đương nhiên, cũng càng chậm chạp Kỳ họa triệt rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Thất cốt lâm liền một cái con sen, nó căn bản không nóng nảy, đoán chừng tu hành cũng là quanh năm suốt tháng chậm rãi tu luyện. Cho nên, nó hình thức tác dụng phụ, thông tục điểm lý giải liền là, nặng ta loại này hình, nàng ta chỗ ở gia tộc, cũng là bởi vì ở tại tự nhiên năng lượng cường đại địa phương, quanh năm suốt tháng xuống tới thân thể, huyết mạch đều thích ứng tự nhiên có thể sản xuất hàng loạt sinh dị biến, tức tiên nhân hóa. Đương nhiên, hắn chỉ là thích ứng đồng thời thô bạo sử dụng, tại con sen tiên nhân loại này cấp bậc xem ra, đại khái thuộc về tiên nhân hình thức tác dụng phụ. Vậy pháp nhất ta nói là vào nhất ta hấp thu tự nhiên năng lượng quá thêm ra vấn đề đâu thân thể đủ mạnh phát tiết hết liền tốt con xin trả lời rất đơn giản thô bạo. Kỳ họa chưa cho mặc. hắn Hoài nghi thắc cốt lâm khả năng liền là nó tu luyện phó sản phẩm nhưng là suy nghĩ một chút kỳ họa chỉ còn càng ngứa thích con xin phương pháp rệợu một sơn có thể học cấp tốc nhưng con xin biện pháp lại là căn cơ nó trực tiếp dạy người thích hướng tự nhiên năng lượng tiến độ tu luyện chậm chạt chỉ khi nào luyện thành tiến bảo tiên nhân hình thức tốc độ đem thật nhanh bởi vì thân thể đã sớmứ đương nhiên Diệp Mộc Sơn cũng không phải là không có ưu điểm. Cóc nhóm vận dụng so cả thủy mạnh hơn, cả xuất cơ hội chỉ tu tự thân căn bản, chính mình cũng không có cân nhắc cái gì thuật, chớ nói chi là dạy bảo hắn người. Cả hai hoàn toàn có thể kết hợp. Khi họa chè thở mục ký, trong lòng có chút hư vấn. Nếu như thành công lời nói, hắn tiên nhân hình thức, khả năng chỉ so với trời sinh tiên nhân thể xèn dù hạt hỉ giả mà kém một chút. Phi thường cảm tạng, loại này tu hành cần phải đi thấp cốt lâm sao? Không cần, tìm tự nhiên năng lượng nồng đậm điểm địa phương là được, thấp cốt lâm Đương nhiên cũng được, nhưng mà bên kia người bình thường thích đứng không, bởi vì rất tốn sức, mà lại có rất nhiều thuộc về ta tiên thuật chạ cơ dạ lưu lại. Các Truy hữu rất kiên nhẫn giải thích. Thuật tiện, còn dạy đạo kỳ họa triển như thế nào cảm giác tự nhiên năng lượng. Hiện tại nó hẳn là càng tiếp cận ý nghĩ của bản thể, nhưng dù cho như thế vẫn như cũng rất ôn nhu dị lành, cùng long địa động, Diệu Mộc Sơn có bản chất khác nhau. Kỳ họa triện nhưng rất ưa thích. Cảm ơn ngài chỉ điểm. Không cần, tu luyện tiên thuật chạ dạ là cái chậm chạp quá trình, ngươi tuyệt đối không nên nóng độ, từ từ sẽ đến, lấy ngươi tố chất thân thể sẽ không có nguy hiểm. Cát Truy hữu kết Kỳ họa triệt tự nhiên gật gật đầu, đem ca suỵu đưa trở về, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, tinh tâm cảm giác tự nhiên năng lượng. Bất quá, cơ hội cảm giác không đến. Tại là, hắn chạy tới tử vong sâm lâm, một đêm xuống tới, trên người bị đốt mấy cái bao, nhưng thành quả cũng còn không tệ lắm. Lúc tờ mở sáng, hắn đã có thể cảm giác được tự nhiên năng lượng. Đáng tiếc là, cũng là trước đó sau mười mấy phút không đến thời gian, rất nhanh lại không cách nào hấp thu cảm giác. Với bạn, hàng quá hóa dở. Tháp cốt lâm tiên nhân tu luyện, có ý tứ liền là cái mại chữ. Từ từ thôi ra cái nền tăng tới, hắn làm tốt bền bị tu hành chuẩn bị. Vừa bạn, trong khoảng thời gian này Mã Dạ Dạ cùng Black Jet đoán chừng cũng không làm bĩ, chính mình lặng tâm tu luyện, chờ sau này gặp bữa cho bọn hắn một đợt kinh hỉ. Đương nhiên, thôn sự tỉnh, hắn cũng không có để xuống. Trở lại thôn, Kị họa chia dành thời gian đi một chuyến bệnh viện. Tu Dạ tạ tạm cô Hàn Tử tại tăng ca. Kị Oa chỉ trong lòng bội phục, không khỏi quên vài câu, biểu thị cái đồ chơi này không cần quá gấp, nhưng đối phương lại biểu thị càng sớm lấy ra càng sớm tiến vào bước kế tiếp. Trước mắt binh lương hoàn thành vốn đã giảm xuống không ít phối hợp học cấp tốc dữ liệu, có thể tại giá cả thấp tình vùng dưới còn nhỏ lửa một bút. Bất quá, Du Dạ Tản Cô Ha còn không thỏa mãn. Nhìn cái này rất lộ, hắn chữa bệnh lý dạ tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Tham dự nghiên cứu là tự nguyện, mà lại đến bên này, bọn hắn sát thực học đến rất nhiều tri thức cùng kỹ thuật, còn có kết xù thù lao. Chỉ là thêm tăng ca lại tính được cái gì? Toàn bộ cô nổ hạ bệnh viện triều khí phu thịnh. Sự thật chứng minh, trên đời không có phế vật, có, cái kia cũng chỉ là thả sai chỗ. Y họa chữa cảm thán sau khi, lại đi một chuyến phòng nghiên cứu. Nhìn thấy Mỹ tổ cả đỏ hổ mụ dạ cũng đang cố gắng biết bất ký, bên trên tất cả đều là nghiên cứu tiến trình cùng một số quy cụ sáng tác tổng kết không có cóặồ hai vị trưởng lão trạng thái làm việc tựa hồ cũng không giống nhau hắn bắt đầu cân nhắc nếu không đem đời thứ ba cũng mất đi ra mới hơn 50 tuổi liền về hưu có chút không hợp lý đi ra tìm cương vị tỏa sáng một súng nghề nghiệp kiếp sống thứ hai xuân liền rất tốt còn thật có cương vị thích hợp hắn nhân giáo hiệu trưởng đương nhiên không phải hiện tại cô nổ hạ nhân giáo mà là bao hàm chủ ưuì bán ban Chú nhìn giáo dục lại chờ một chút một hệ liệt đồ vật nhận giáo tông có thể với vận chuyện này cùng xù nạ sách một chút tu nạ là dơ hai tay hai chân tán thành nhân giáo bên kia sự tình cũng là một đống toàn đưa đến hổ cả văn phòng nàng thấy đầu đều lớn hơn lao ra tử qua bên kia phát sáng phát nhiệt cũng rất tốt giáo dục khới này lao ra tử mặc dù cũng thiếu chút ý tứ, nhưng hắn chi thức sự chữ tuyệt đối là cổ nổ hạ hiện tại mạnh nhất viết sách biên đề mục muốn Nội quy trường học tuyệt đối nhất tuyệt tại là ngày thứ hai hai người cùng một chỗ hướng đời thứ ba trong nhà thì đến chương 223 Vị hạ một đời mặc niệm chương 223, vì hạ một đời mặc niệm hai người các ngươi đây là. Xa dù Tô Bí Bí và nhìn thấy Sủ Nạ cùng Kện Đa Ký họa chịu cùng nhau mà đến, trong lòng lẫn ẩn có mấy phần không ổn dự cảm, hai người này bận rộn như vậy, đến nơi này chỉ sợ không có chuyện tốt gì. Sư mẫu, lao sư có ở đây không? Quả nhiên, ngữ khí càng nóng tỉnh, muốn làm việc càng lớn. Vì Bí hoa lòng dạ biết rõ, nàng rất an ý không có hỏi tham ý đồ đến, mà là chỉ chỉ trong phòng nói, các ngươi đến rất đúng lúc, Hắn trong phòng cùng A Sú đây. A Sú đứa nhỏ này rất nghe lời, Hẳn là phát sinh cái gì hiểu lầm." Kỳ họa Triệt nói ra, Bí họa không biết làm sao nói. Khả năng Ạ Sú Mã tại Kỳ họa Triệt trước mặt phi thường nghe lời, nhưng ít ra tại đời thứ ba trước mặt, ngoan cường bộ nhào con lửa giống như nhận định sự tỉnh việc không trở về. Vì thế, thậm chí không tiếp cùng đời thứ ba cả nhau, chiến tranh lạnh. Đi ra không thiếu sinh kế bạn sự. Đây cũng là Ạ Sú Mã dám cùng đời thứ ba khiêu chiến nguyên nhân, lớn không đi ra ở các ngươi đi vào đi. Bí họa cười cười, không nhiều lời cái gì, thì dù rèn xạ dụ Tô bị cùng Ạ Sú đều có vấn đề, nhưng dưới cái nhìn của nàng vẫn là hai người quá thân Trước kia không ở nhà, cũng không có cái gì cãi nhau thời gian, mà lại, lúc ấy, bọn hắn cãi nhau số lần cũng không có như thế tấp nập. Sư mẫu, vậy chúng ta đi bảo." Tuna nhẹ nhàng cúi đầu. Sau đó, nàng cung kìa triệt mở cửa tiến vào trong phòng. Trong đại sảnh, khi dù rèn xạ dụ tô bị cùng ả súm mà đánh cờ, một cái dựng dâu trừng mắt, một cái mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nhìn qua hoàn toàn chính là Nhàn. Kỳ toa triệt cảm thấy chuyến này sắp xuất hành công cao rất nhiều. "Đời thứ ba đại nhân, các người làm sao lúc rảnh rỗi đến?" "À, Cái kia không phải lại có chuyện gì muốn ta lao đầu tử ra mặt đỉnh lấy à tôi chỉ hạ sự tỉnh thì dù rèn xạ rủ tổ bị đánh cờ cười ha hạ quay đầu nói ra cái này nàyắt nộ kỳ họa chỉ nước mắt mắt chẳng lẽ đời thứ ba cảm thấy mình duy nhất giá trị liền là bị bọn hắn lôi ra đến cóồ sao người cũng không phải là đàn rồ. tôi chỉ hạ sự tỉnh lão sư còn cần ngươi đi lên đỉnh lấyu mà môi đời thứ ba Tạm mừng Nguyễn hắn một cái đang muốn răng dậy cân nhắc đến kỳ họa chỉ cùngúạ đều tại đem những lời kiaến trở về ném cờ nói ra nói chính sự không hạ ngươi ra ngoài đi. A Su Mã Nhân thua. nhưng mà thắng cái tiểu hài đời thứ ba không cảm thấy có cái gì mặt mũi. Hắn quan tâm hơn hai người này đến làm gì? Vô sự không đăng tam bảo điện, đặc biệt Suna. Không có việc gì lao đầu tử có việc hô lao sư nhìn Dương Hô liền biết nàng lần này đến không phải đơn thuần bái kiến hắn. Không cần, A Su Mã hiện tại là chủ nhìn, để hắn dự tính cũng không có gì, không phải quá chuyện cơ mật. Khi họa nhẹ ngăn lại A Su Mã ném quân cờ ra ngoài hành động. A Su Mã không nói chuyện, nhưng theo lời lưu lại, Suna sau đó mở miệng nói ra, "Lão là như thế." Trước mắt chúng ta nhận giáo tình huống ngươi hẳn là có một ít giải, rốt cuộc rất nhiều chính sách đều là ngài tại vị thời điểm hạ đặt. Ngươi nói là chủ vũ nhìn bắn bọn ban cùng chủ vũ nhìn giáo dục lại ba sao? Đời thứ ba sứ sở thằng cái, hắn coi là kỳ họa triệp cùng số nạ tình cảnh lớn như vậy, là để hắn ra mặt tỉ vụ trí hạ nói chuyện, để bọn hắn phối hợp làm việc, hoặc là uy hiếp phủ gạ cụ giao ra đội cảnh vệ đội trưởng chức vụ. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, hai người đến nói đến giáo dục. Cái này, hắn không thể không nghĩ lại, chẳng lẽ là mình quá chuyên chú âm u. Đúng, dựa theo kỳ họa triệp quy hoạch Trứng mắt nhận giáo chế hiển nhiên không thích hợp nữa tình huống trước mắt. Xác thử, nhận giáo chế độ. Ai, đều tại ta. Thì dù rèn xa rủ Tồ Bi than thở. Cái này mẹ nó còn là Hà Nội, trong lúc chiến tranh tử thương thảm trọng, chỉ có thể để những hại tử này sớm trên chiến trường chịu đựng lực luyện, tranh thủ để bọn hắn sớm ngày trưởng thành bổ sung trung tâm chống chỗ. Hiện tại sau khi chiến đấu người khôi phục 5 tuổi nhập học, 12 tuổi tốt nghiệp. Nhưng là, cái này dẫn đến tương lai trong vài năm, những hài tử này trước danh sẽ hiện ra to lớn tương phản. Sớm tốt nghiệp khả năng đa số đều là chủ chủương nhìn mà cùng bọn hắn cùng gọi lại không sớm tốt nghiệp từ dưới nhận bắt đầu theo một ý nghĩa nào đó không quá phù hợp nhưng hắn không có gì quá tốt biện pháp đời thứ ba suy tư một lát hỏi kỳ họa chưa Nguyên là có biện pháp chưa nói tới biện pháp ta là muốn đem nhận giáo chỉnh hợp mở rộng cái, dù sao về sau đến trường người sẽ càng ngày càng nhiều hiện tại quy mô hoàn toàn không đủ dùng Ngoài ra ta muốn đem nghỉ dạ cũng đặt vào giáo dục pháp chủ kỳ họa chuyện nói ra Ồ. đời thứ ba ngồi thẳng là ham biết chỉ là mở rộng căn bản không dùng đến tìm hắn Việc này chính bọn hắn liền có thể làm. Phía sau mới là chính hí. Chúng ta hạ nhẫn, hiện tại là trở lên nhận dẫn đội, giáo dục làm chủ, loại này giáo dục ưu điểm là có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, làm trên nhẫn càng lớn đào móc ra bọn hắn tiềm lực, là như thế à? Không tệ. Đời thứ ba gật gật đầu. Ngươi là muốn hủy bỏ thượng nhận dẫn đội. Tu nạ cũng rơi vào trầm tư. Nàng coi là kế hoạch chỉ là mở rộng, trình hợp để đời thứ ba ra đến giúp đỡ, kết quả không nghĩ tới còn có cản sâu tần ý, chẳng lẽ ra hỏa này muốn thay đổi trưởng nhận một vùng ba ô cùng. Cái này, chỉ sợ không được. Thượng nhẫn dẫn đội chế cơ hồ đang xây thôn trước đó liền có, một mực dùng cho tới nay, mà cô nổ hạ rất nhiều quan hệ cũng là mượn tử sư đổ kéo dài. So như Minato cùng Obito, Kihua Chia cùng Shishi, Asuma, liền là tương tự quan hệ sản phẩm. Thủ tiêu thượng nhẫn dẫn đội, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Asuma, ngươi là hạ nhận tới, ngươi cảm thấy đâu? Kihua Chia nhìn về phía hắn. Ta sao? Ta lời nói, ếch, nói như thế nào đây, ta cảm giác thượng nhẫn cũng không phải mọi thứ toàn năng. Có chút đi đội ngũ tựa hồ không thích hợp chính bọn hắn phát triển, mà lại có chút thiên phú tương đối kém tựa hồ cũng không chiếm được quá tốt chỉ đạo. À su mà nghĩ đến Kamizuki Izumo, Hagan. Bọn hắn tại kỳ hỏa chia dậy vào dưới, thực lực cùng phối hợp cơ hồ đều cái trước lớn bậc thang, hiện tại mặc dù vẫn là hạ nhẫn, có thể phối hợp đến cùng một chỗ chiến một cái bình thường trù ủ nhìn vấn đề không lớn. Tại kỳ hỏa chia huấn luyện bọn hắn trước đó, nhưng không có thực lực kia. Khác một ví dụ liền là Ebis. Hà Nam hiểu hòa đột, nhưng Hạ Mạ Xi Dạ cùng mẫu thượng nhận am hiểu là phong độ cùng kiếm thuật, sau khi tốt nghiệp càng nhiều tại huấn luyện thể thuật cùng nhận cự phương diện năng lực, hòa đột giới hạn một cái hào hòa cầu. Bởi vì hòa đột, hay Hạ Mạ Xi Dạ cùng mẫu sẽ không. Đời thứ ba nhìn về phía A Su Mạ, lần này ngược lại không có răng dạy, mà là sắc mặt phức tạp gật đầu, nói ra, "Còn nước không?" "Xác, còn có một số." "Ân, ta không phải nói bọn hắn không mạnh, mà là bọn hắn giáo dục năng lực khả năng cùng thực lực không quá kép đôi." A Su cố gắng tìm kiếm không bị mắng từ ngữ. Rốt cuộc lão sư ở chỗ này Kỳ Họa Triệt nghe xong không khỏi cười cười nói, nói trước tiết điểm, liền là có chút thượng thượng nhận thực lực mạnh, nhưng chưa chắc sẽ dạy người, hôm qua mỹ nạ tổ cùng ta cũng đề cập đến điểm ấy. Nói như vậy, xác thực có một ít. Rốt cuộc đa số thượng nhẫn đều là giết ra tới. Đời thứ ba ngược lại là rất lý giải. Thì Như hay A Mã Sĩ dạ cùng Mô. Hắn trước đó một mực tại ám bộ, về sau tài hoa đi làm bình thường thượng nhẫn, căn bản không có giáo dục kinh lịch, tự nhiên dạy bảo tiêu chuẩn tương đối cực hạn. Kỳ Họa Triệt đã tìm đến mình, muốn đến là có phương án, hắn chờ đợi Kỳ Họa Triệt nói tiếp. Cho nên ta muốn đem Hạ Nhẫn cũng chia thành hai loại một loại là vừa tốt nghiệp trong một năm hạm nhẫn, một cái khác loại là tốt nghiệp vượt qua một năm hạm nhẫn, trong một năm hạm nhẫn theo quy lại chỉ có thể chấp hành cấp C phía dưới nhiệm vụ, vậy chúng ta cho hắn phái phân yếu tố chủ ủy nhìn là đủ. A. Trú Na nghe được ngắc trợn. Cái này, các gia tộc không được giữ ngươi. Đời thứ ba đưa tay, tỏ ý nàng khác nhất kinh nhất sảng, chấm ngâm một lát sau nói, chủ ủy nhìn bắn gọn bàn cùng tập hắn. Đúng, chúng ta từ thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn bên trong lấy ra am hiệu giáo dục loại hình, để bọn hắn chuyên môn phụ trách dạy bảo những này hạ nhẫn, mà những này hạ nhẫn thời gian liền chia làm hai bộ phận một nửa dùng cho học tập, một nửa thì chấp hành cấp dê nhiệm vụ. Một nửa. Tu Na nghe xong sững sờ, còn có thể dạng này? Tuyệt. Nàng nếu là học sinh, nghe xong đều muốn đánh chết kỳ hỏa triệ quy Lúc đầu một nửa khác có thể tự do phân phối, rèn luyện hoặc là nghỉ ngơi, có thể dựa theo kỳ hỏa triệ quy hoạch, vừa tốt nghiệp một năm hạm nhẫn cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí, nàng mơ hồ cảm thấy kỳ hỏa triệ quy hoạch không chỉ chừng này. cấp dế tiểu đội nhiệm vụ, nói không chính xác vẫn là bọn hắn nhàn rỗi, thời gian nghỉ ngơi. Sao một cái thảm được. Nàng chỉ là tưởng tượng cũng có chút thay những cái kia tốt nghiệp đáng thường, nhưng làm hồ cả, nàng rất rõ ràng kỳ họa triệp quy hoạch có thể mang đến bao lớn ích lợi. Khối lượng càng cao trung hơn, hạ nhận giai tầng, hàm nhẫn được đến càng tốt hơn giáo dục. Chu Ún nhìn được đến chỉ huy đội ngũ cơ hội rèn luyện, thượng nhất thị từ dẫn đội bên trong giải phóng ra ngoài, một công ba việc. Người biện pháp rất tốt, cho nên dẫn đội chủ Ún này là. Yếu tố tuổi trẻ chủ Gunin, thì như ma ngươi rằng này. Kỳ họa triệp nói nhìn về phía Asuma. À, Asuma sững sờ, không nghĩ tới đột nhiên nói đến chính mình. Rất nhanh Hắn nghĩ tới kỳ họa triệ để bọn hắn chỉ đạo cấp thấp chương trình học. Ta minh bạch. Lão sư ngươi để cho chúng ta chỉ điểm cấp thấp chính là vì để cho chúng ta sớm thích hướng dẫn đội sao? A su mạ chợt mắt hốt hồn. Nguyên lai, like, hết thể đều là kế hay tốt. Lão sư cũng có âm. Thông minh. Không thể nói như vậy, đây cũng là tầng một sẵn chọn, thông qua các ngươi chỉ chút tình huống, chúng ta mới có thể biết ai thích hợp dẫn đội, ai không thích hợp dẫn đội. Kỳ họa triệ giải thích một chút. Đời thứ ba nghe đến bên này, trong lòng hoàn toàn minh bạch. Khó trách tới tìm hắn. Không sai. Kỳ họa triệ phương án rất tốt. Nếu như có thể chấp hành xuống dưới, một vòng đập một vòng, có thể làm cho nỉ dạ hình thành một cái tốt đẹp tuần hoàn, để cô nổ hạ mỗi cái nỉ dạ giai tầng đều không ngừng rót vào máu mới. Duy nhất vấn đề là, dạng này một cái hình thức nhận giáo, lượng công việc chỉ sợ cũng liền xoa so hổ ca ít một chút điểm, mấu chốt là, vị trí này còn không phải ai cũng có thể ngồi. Làm nhận giáo người lãnh đạo, nhất định phải có tương đương tri thức dự chữa cùng ánh mắt, cái trước dùng cho sáng tác tài liệu giảng dạy, giáo dụ, cái sau thì dùng cho chân người khác mới. Tốt à, các ngươi đây là tới bắt ta làm lao động cái chân. Vậy ngài đi sao? Tu nạ cười cười đi vì cái gì không đi đời thứ ba rất quả quyết loại chuyện chuyệnặ vật này bỏ ta ai khả năng giới ủ giả mỗi một loại cơ sở độn thuật đều có người mạnh nhất nhưng nếu nói 5 loại độn thuật tổng hợp vận dụng ai mạnh nhất vậy khẳng định là năm đó xạ rủ tổ bị xả sụ kẻ mà bây giờ Dĩ nhiên chính là đời thứ ba toàn bộ cô nỗ Hà hiện tại có năng lực thời gian làm những vật này cũng chỉ có hắn đương nhiên còn có một cái cũng có thể chỉ là ra này, xưa nay là cái sẽ tìm người giúp đỡ người thôi tiểu từ này xác thực vật điều vậy liền giao trong ngày đương nhiên ta bên này cũng sẽ cung cấp một số trợ giúp. Người lợi lắc nữa, ta còn có một số chi tiết muốn hỏi. chương 224, cùng sơ đại giao thủ qua nam nhân chương 224, cùng sơ đại giao thủ qua nam nhân xù nàng nghe xong, biết bên này không có mình chuyện gì. Nàng cũng rất bận. Thật ở chỗ này bồi tiếp tán gấu, quay đầu trên bàn làm việc lại muốn đọc lại như núi, mà lại. Lần này trở về, có thể đem một ít công việc lựa đi ra. Như cái gì? Bán bọt ban, giáo dục lại ban cụ thể chọn sinh phạm vi bán bọt ban quy hoạch chờ một chút hoàn toàn có thể ném cho đời thứ ba làm làm việc lập tức nhẹ nhõm hơn phân nửa. Chu Na Cổ Nghị không hổ là ký họa chia, mỗi lần đều có thể nghĩ ra để cho mình vui vẻ lên chút tử. Đương nhiên, hiện tại đời thứ ba cũng là Cổ hỉ. Đối với hắn dạng này yêu quý kính dân người mà nói, kỳ họa tria để hắn đi trường học làm người dẫn đầu, ngược lại là cho hắn bày ra chính mình sân khấu. Nhưng là. hắn cũng có lo lắng. A Su Mạ cũng bị đuổi đi, trong phòng chỉ còn hắn cùng kỳ họa chia hai người, đời thứ ba cầm lấy sổ thuốc, quen thuộc chỗ tại thôn văn thủ bộ. Trong khoảng thời gian này ta một mực tại nghĩ lại, đi qua ta đối đãi dạn dộ vấn đề lên. Sách thực quá do dự, mới đưa đến hiện tại các loại kết quả. Đời thứ ba buồn bã nói, ta rất muốn tiếp nhận, nhưng lại sợ hãi, lo lắng ta lại một lần phạm sai lầm, ngươi cũng biết, người đến giả liền sẽ suy nghĩ nhiều. Ngài tư không cần nghĩ quá nhiều. Ồ. Đời thứ ba kỳ quái nhìn về phía Kỳ Hoa Triệu. Trực giác nói cho hắn biết, gia hỏa này lời nói chỉ sợ không dễ nghe. Nhân giáo quy hoạch, ta trong đầu đã có hoàn chỉnh phương án, ngài chỉ cần dựa theo quy hoạch chấp hành là được, trên cơ bản không tồn tại đi lệ khả năng. Cho chính mình quy hoạch đi, cũng không đến mức có vấn đề gì. Lại không tốt, sẽ không tới hỏi mình. Đời thứ 3 sổ lo căn bản không tính sự tình. Thừa dịp còn có tinh lực làm nhiều chút sự tình, miễn cho tương lai một mẩn sống đang hối loạn bên trong. Kỳ Họa Triệt trước khi đi lời nói, để đời thứ ba ngũ vị tạm trần. Đạn rồ mất đi, quả thật làm cho bọn hắn những thứ này người cảm giác được thời đại thủy chiều trùng kích, mà bọn hắn giống như có lẽ đã không thể lại thích hướng kỳ vĩ bạ triệt bước đi. Đây là đời thứ 3 dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang nguyên nhân. Lo lắng cũng ở nơi đây. Bất quá, chỉ là giáo dục lời nói, tựa hồ vẫn được. Kỳ Họa Triệt không có nhiều, đời thứ 3 chiếu đến không là năng lực, mà là lòng tin nói trắng ra, tuy dù rèn xạ dụ Tô bị hiện tại liền là rơi vào toàn bộ phủ định trạng thái, cho là mình cái gì đều không được, làm cái gì sai cái gì, hắn cảm thấy đời thứ ba hiện tại muốn cân nhắc, không phải có thể hay không phạm cái này sai lầm, mà là cân nhắc biên soạn tài liệu giảng dạy, làm sao giáo dục vấn đề. Mặt khác, ít mẹ nó dùng tính viễn vọng chi thuật nhìn khắp nơi, tùy tiện trinh sát một chút được. Đời thứ ba một số đam mê, thật sự là làm trái rất tốt, hắn sâu sắc hoài nghi từ đến cũng liền là theo lấy đời thứ ba học cái xấu, lấy đến mức hiện tại càng chạy càng xa. Đi canh chi quốc trước viết căn tính nhân truyện, đi canh chi quốc chỉ sợ nghĩ muốn bắt đầu hướng thân mật thiên đường đi. Y họa chì than thở một tiếng. Cái kia ra họa cũng không biết hiện tại kiểu gì, nếu là tại cổ nổ hạ lời nói, còn có thể trao đổi lẫn nhau tiên nhân hình thức một số tri thức. Nguyên bản hắn cảm thấy hôm nay cũng có thể hao đến đời thứ ba Long Đế. Đáng tiếc, không biết cái nào một vòng xảy ra vấn đề, bây giờ còn chưa đến phản hồi, coi như chậm một nhịp, cái này cũng chậm quá nhiều. Hắn hơi có chút khó hiểu. Đi ra ngoài, A Su ma ở ngoài cửa chờ đợi. Lãng sư, về sau thượng nhận dẫn đội có phải hay không liền không có? Ngươi không cảm thấy loại này dẫn đội có vấn đề sao? Đúng, nhưng A Su mạ gãi đầu, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Kỳ họa Trịa cười cười nói, không phải là không có, chỉ là hơi chút trì hoãn mà thôi, ta chia làm hai nhóm, một nhóm trong một năm, mà qua một năm Hạ Nhận đem sảng chọn ra ưu tú căn cứ năng khiếu phân lão sư. Dạng này a. A Su mạ sững sờ một lát, sau đó minh bạch Kỳ họa Trịa ý tứ. Cái này thời gian một năm, bộ phận có thiên phú không có đường trời mới có thể có cơ hội ngoi đầu lên, thu hoạch được càng tốt tấn thăng chỉ dai, mà gia tộc nhị dạ tại dạng này áp lực dưới cũng không thể không liệu mạng tiến bộ. Quen thuộc, quá quen thuộc. Cho nên, áp lực đi vào bọn hắn nhóm này tuổi trẻ chủ hữu nhìn bên này, làm lao sư. Mặc dù mọi người đều là chủ hữu nhìn, nhưng nói thật, ai có thể nghĩ tới chính mình mới tốt nghiệp không có nhiều năm, liền muốn dạy người khác dẫn đội. Nếu là không hợp cách. A Su mà nghĩ đến chủ hữu nhìn giáo dục lại. Chủ hữu nhìn bắn loạt ban tình huống, đã rất rõ ràng, cái kia giáo dục lại ban chỉ sợ cũng có nhất định mới quy hoạch. Một vòng đập một vòng. Quá hung ác. Nghĩ được như vậy, hắn đều không tâm tình cùng lao gia tử đột khí. còn là tu luyện trong yếu. Không, không đúng, chính mình muốn đi tìm lão gia tử u mà đột nhiên như tới thể thuật nhân thuật chính mình tại đi nhưng cũng chỉ liên quan đến mình mìnhâm hiệu phong đột ngay cả hỏa độ hiện tại đều rất bình thường cái này không bù lại một chút bạn nhất gặp gỡ cái gì học sinh làm sao xử lý được mặt mũi tính cái gì học hắn quay người hướng trong phòng đi cái này không kỳ đúng Kỳ họa chữa đi ra ngoài phân ra cái ảnh phân thân xử lý ám bộ làm việc chính mình hướng tử von sâm Lâm mà đi tiên nhân hình thức còn phải luyện vì tốt đẹp hơn ngày mai ngày thứ hai hán cảm giác chính mình cảm nhận được tự nhiên năng lượng thời gian kéo dài vài giây đồng hồ Thân thể không có quá lớn biến hóa, nhưng kỳ họa chệ chưa vừa lòng với đó. Tại cảm giác được tự nhiên năng lượng giai đoạn, hắn bắt đầu chủ động thu nạp tự nhiên năng lượng. Giữa Mộ Sơn bản tiên nhân hình thức bên trong, phụ mang không ít tiên nhân trả cỡ dạ cùng tiên thuật tri thức, tăng thêm kỳ họa chệ trả cỡ dạ lực khống chế đặc biệt mạnh. Hắn có lá gan sớm đi thử nghiệm thu nạp. Không phải, liền xem như hắn, cũng không dám cầm tự nhiên năng lượng nói đùa. Thu nạp một lát, hắn cảm giác mình thân thể tựa hồ trệ, rất có loại hành động bổ sung trì hoãn cảm giác. Đây là thân thể không thích ứng tác dụng phụ một trong. Nhìn tới, có không phải nói loạn? Tự nhiên năng lượng vì tiện tu luyện, thật sẽ chết người, hắn đội vàng đem tự nhiên năng lượng thông qua con sen bí thuật tán đến toàn thân. Lượng không nhiều, chốc lát nữa, nó liền sẽ tự động tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, hắn thừa cơ nếm một chút, lực lượng những phương diện này khác biệt ngược lại không lớn, trả cờ dạ ngược lại cản hỗn loạn, hoàn toàn cảm nhận được nạ rủ tổ thống cổ. Nguyên nhân rất đơn giản, tiên thuật chạ cờ dạ cần một, một, một hô hấp. Nhưng bây giờ, hắn tự nhiên năng lượng mức căn bản không đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn là cản trở. Cú may cũng không phải xông tiên thuật chạ cơ dạ đi, con sen biện pháp là thân thể trước thích ứng có chút tương tự trước luyện ngoại công, đặt nền tảng, về sau từ ngoài vào trong, tự nhiên là nắm giữ tiên thuật trả cơ dạ. Kỳ họa chưa tạm thời cũng không nắm này. Về nhà, Tu nạ có chút kỳ quái, nhưng nàng tin tưởng kỳ họa triền nhân phẩm, trọng yếu nhất là, bận rộn như vậy tình huống dưới, tiểu tử này nếu có thể giống như đến cũng như thế ra ngoài đi tản bộ, nàng thật đúng là chịu phụng. Cho nên, cái này dẫn đến kỳ họa tri về đến nhà, căn bản không có người hỏi hắn đi đâu, ngược lại chính hắn chỉnh rất buồn ngủ, càng làm cho hắn buồn buồn lạ. Cách một này, một đợt ban tưởng tới tay. Hoàn thành nhận giáo quy hoạch chỉ đạo đánh giá. Lương Ban Thượng, Hỏa Độn Hỏa Long đánh cái này. Nói thật, Ban thưởng cái gì? Kỳ họa trẻ ngược lại nhìn không quá lên, Hỏa Độn tính chất biến hóa mặc dù độ khó không thấp, nhưng hắn cũng liền dung độn đều học xong một số, Hỏa Độn lại tính được cái gì? Thế nhưng là, cái đồ chơi này ngươi cách một ngày ý gì? Đời thứ ba cái kia phản ứng cũng quá chậm, vô lực đầu đen do nuống. Kỳ họa trẻ khẽ miệng rút rút, thuận tay đem ban thưởng cho lính. Hỏa Long đánh. Đây chính là xạ rủ tổ bị nhất tộc Bọn hắn năm độn đều biết, nhưng nổi danh nhất thuật là Hỏa Độn, theo đến cái đồ chơi này cũng là không lỗ, chỉ là liên chính mình hỏa độn cái kia thiên phú, nhiều nhất đánh cái phối hợp. Đương nhiên, về sau hỏa độn phương diện, hắn cũng có thể cùng CC, ạ dù mà nói mình hiểu sơ. Gần nhất ám bộ sống làm xong, công cụ người, Kị Hòa Trịa tìm đến cũng kém không nhiều, lệ cô dụ tổ thay xử lý đại bộ phận sử vụ, trước kia phân đội thì từ mù cái dẫn đầu. Tại kỳ Hòa Trịa quy hoạch bên trong, tương lai ám bộ tốt nhất tiếp nhận người vẫn là mù cái. Điều kiện tiên quyết là, mù có thể vượt qua trong lòng há cám, để cho mình sống được càng quang minh một số. Nếu như hắn làm không được, liền phải khác tìm người. Kakashi Hắn coi như, bản thân liền nữa thích để tâm vào chuyện bu bận, đến ám bộ cái kia còn đến. Rảnh rỗi về sau, Kị họa Triệt lại lần nữa đem Hạ Su mạ, Xỉ Xỉ cùng Cụ hệ Mã Triệu tập đến cùng một chỗ, vừa bọn ám bộ bên này có cái tình báo cần phải xử lý. Thử vong Sâm Lâm, ba người sớm sớm thì đến, mà kỳ họa Triệt thì chậm chạp không có tới. Đang lúc ba người hoài nghi, lão sư lại làm cái gì đột kích khảo thí, từng cái bí mật quan sát, tìm kiếm thời điểm, Kị họa Triệt cứ như vậy giản dị tự nhiên trô tại từ phía sau bọn họ đi ra. Các ngươi không có phát hiện ta sao? Không có. Xì xì một mặt ngậm bực trố lắc đầu. Hắn vừa mới thậm chí dùng tới xạ dị đẳng, nhưng vẫn như cũng không có quan sát được trả cờ dạ cùng kỳ họa triệt dấu hiệu. Kỳ họa triệt rơi vào tầng tư. Cho nên, tự nhiên năng lượng phối hợp một độn, còn có cái này hiệu quả. Thực hắn chỗ nào đều không đi. Liên tại bọn hắn phía sau, dùng tự nhiên năng lượng tàn mát phối hợp một độn cho mình làm tiểu nhỏ nguy trang, kết quả bọn hắn sửng sốt không thể cảm giác được. Tuy nói cũng là xỉ xỉ xạ gìn đẳng cấp bậc quá thấp, hắn người năng lực nhận biết lại bình thường dần đến, nhưng đủ để gặp được tự nhiên năng lượng đáng giá nghiên cứu. Lão sư, ngài đây là cái gì thuật? lớn nhất tại học một cái đặc thù bí thuật, lần này triệu tập các ngươi, chủ yếu là bàn giao một số việc, mặt khác cũng trưng cầu các ngươi ý kiến. Kỳ họa Triệu nói ra, "Asuma, sự kiện kia nói không?" Đây, nói, nói qua. Asuma vốn muốn nói láo, nhưng chạm đến kỳ họa Triệu ánh mắt, căn bản không dám nói mình không có tiết lộ. Kỳ họa Triệu gật gật đầu. Tình huống chính là như vậy, quay đầu các ngươi khả năng cũng có cơ hội dẫn đội, nhưng cũng không cần lo lắng, các ngươi như cũng là ta tiểu đội, cho nên hiện tại có cái tương đối khó giải quyết nhiệm vụ. Xin lão sư chỉ thị hạ xuống mã tinh thần vô cùng phấn chấn, trong ngáy mắt phấn chấn. Rốt cục làm nhiệm vụ. Trước đó đi Vũ ẩn thôn đem hắn giúp bỏ, lần này cũng không thể đi. Khắc quá kích động, nhiệm vụ lần này độ khó không thấp, liền xem như ta cũng không nhất định có thể chiếu cố đến các ngươi. Nghe nói qua cả Cụ rủ cái này người sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Kỳ họa triệt lấy ra một phần tình báo của chủ. Bên trên là một số liên quan tới Cà Cụ rủ bí ẩn ghi chép, tất cả đều là ám bộ có thể tra được bộ phận, mà có chút không cách nào tra được liền không có ở bên trên. Trong điểm lạ, căn cứ xuyên chi quốc bên kia ám bộ hồi báo Cả cụ rủ gần nhất lại bắt đầu sinh động địa điểm ngay tại xuyên Tri quốc bắc bộ. khi họa chịu hoài nghi cả cụ rủ khả năng bị mạ đã ra người tiếp xúc bởi vì hắn hoạt động khu gian đúng lúc là bẹn gần nhất đường lối địa phương cc bọn hắn xem hết lập tức sắc mặt biến cùng sơ đại giao thủ qua chỉ riêng một câu nói kia liền đáng giá rất lớn phân lượng thời đại đó có thể cùng sẽ dù hạt hy ra mạ giao thủ thực lực tuyệt đối đều không thấp chương 225 liền 70 triệu lão bản quá sẽ làm ăn chương 225 liền 70 triệu lão bản quá sẽ làm ăn lang nhẫn thôn cũng có mạnh như vậy vì ra sao a Tôn mà có chút khó tin. Không phải hắn xem thường nhỏ nhất thôn, mà là lần trước Chu Vũ nhìn thấy, lang nhận thôn thực lực xác thực không tính là mạnh, liền hiện tại phòng đoán. Hoàn toàn nghĩ không ra xa so với trước kia, có vị lang nhận thôn nhị dạ vậy mà có thể cùng Sơ đại đại nhân đánh qua đối mặt. Có lẽ, là tương tự hạn độ loại kia ngoài ý muốn. Xì xì nghĩ đến Vũ và thôn. Cái thôn này phổ biến cũng không mạnh, nhưng ra hạn độ nhân vật như vậy, có thể thấy được. Đại chúng mạnh yếu, không có nghĩa là cá thể cũng sẽ nhỏ yếu. Cù Hễ mới hiểu ý gật đầu. Tình báo không nhiều. Bởi vì đây là ám bộ có thể sưu tập đến tư liệu, bên trên đối cả cựu rủ miêu tả cũng chỉ có ngắn ngủi mấy câu, còn có một câu thì là hắn phản bội chạy trốn rời đi Lang Nhẫn thôn. Bên trên ngay cả bởi vì chỗ đoán ngu phản bội chạy trốn đều không biết. "Lang sư, chúng ta lần này là muốn đi bắt hắn sao?" Lang Nhẫn thôn bên kia cho mời cầu giúp đỡ, nhưng chúng ta chủ yếu mắt không phải bắt cả cụ rủ, mà là quan sát cả cụ rủ gần nhất xuất hiện nguyên nhân." Y Họa Triệt nói ra. "Cho nên, giúp đỡ chỉ là chúng ta một cái lấy cớ, hoặc là nói thoạt như có điều suy nghĩ, Y Họa Triệt gõ gõ bên cạnh cây cô, nói ra Các ngươi trở suy nghĩ quá nhiều, hiện tại trước suy nghĩ một chút đến cùng có đi hay không, phải biết, đối phương rất có thể có được phi thường đáng sợ bí thuật. Đi." Ba người cùng kêu lên nói ra. Mặc dù địch nhân rất cường đại, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ chính diện chiến đấu, mà lại bọn hắn đối kỳ họa chỉ có tương đương tự tin. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là đợi ở trong thôn, tất cả mọi người có chút kìm nén tốt được. Vậy ta liền nói nhiều một ít, lần này chúng ta có hai đội, một cái khác đội ám bộ nhị dạ từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ săn trộm, chúng ta nhiệm vụ là phối hợp ám bộ tiểu đội hành động. Cụ thể ta đến tiếp sau sẽ từ từ giảng. Đây là sau khi chiến đấu lần thứ nhất tiểu đội nhiệm vụ, ba người đều có chút lư vân. Bất quá, mỗi lần hưng phấn quá mức thời điểm, bọn hắn mắt nhìn ký họa chỉa trong tay tình báo, lập tức lại tỉnh táo lại. Đối thủ rất mạnh, giống bọn hắn dạng này thực lực, rất có thể ngay cả nhúng tay chỗ trống đều không có, cho nên như thế nào để cho mình trong chiến đấu trở nên hữu dụng, thành bọn hắn trên đường nhu cầu cấp bách suy nghĩ vấn đề. Ký họa chỉa không có mở miệng chỉ đạo. Loại sự tình này, nói thật, liền xem như hắn cũng không nghĩ ra bọn hắn ba đối mặt cả cụ rủ có thể làm cái gì. Gia Cụ Dụ nhận thuật tất cả đều là phạm vi lớn nhất thuật, lại có 5 cái trái tim, cho đoán ngu năng lực toàn bộ chiến khai, thực lực tại tổ chức Gà Cà Sủ kỳ bên trong đều là số 1 số 2. Chiến thuật biển người ở trước mặt hắn, hiệu quả cơ bản bằng không. Nhưng là, liền hắn biết, Gia Cụ Dụ không chỉ một người, hắn còn có một số thủ hạ. Đây cũng là cùng nguyên lai like khác nhau rất lớn địa phương. Nguyên nhân chính là như thế. Kỳ Họa chưa mới hoài nghi Gia Cụ Dụ khả năng bị mạ Đa Dạ tiếp xúc qua, hiện tại thành lập một cái dưới đất tổ chức. Lần này mục tiêu là tra ra tổ chức đó tình huống. Ám bộ tiểu đội từ mũ cải dẫn đầu hiện tại đã tại xuyên chi quốc cần nút theo dõi, kỳ họa trie tình báo liền là hắn chuyển tới, trên đường, kỳ họa trie dành thời gian dạy một số môn đối độ bệnh. Asuma, CC si si bắt đầu luyện bẩy ngày hô phương pháp, đến mức cùng hễ mày. Nàng nhiệt nhất, chữa bệnh nhân thuật, phong ấn thuật đều muốn học, hết lần này tới lần khác cái này hai môn đối tri thức lượng nhu cầu cực cao, không phải một lát có thể gặm xuống tới. Bên cạnh đó, thể thuật phương diện, nàng còn phải gấp rút cố gắng. Cũng may cùng hệ mày chịu khổ, người cũng tương đối thông minh, đổi người bình thường, sợ là căn bản không tiếp tục tiến chỉ được, mất quá ạ sốn mà cùng sỉ sì, si sì đều rất âm mộ. Phong ấn thuật, không hề nghi ngờ, lão sư là vì âm phong ấn trải đường. Học được âm phong ấn cùng các loại chữa bệnh nhân thuật, bước kế tiếp liền là con sen chi thuật. Đây đều là phổ thông nhị dạ căn bản không thể nào tiếp xúc đến. Chỉ cần cù hệ mày cố gắng nắm giữ, tương lai cho dù không thể trở thành lao sư, chú nạ đại nhân như thế tồn tại, lại cũng giống vậy có thể trở thành vĩ đại chữa bệnh đi dạ. Vẫn là rất biết đánh nhau loại kia. Tương lai đều có thể. Đương nhiên, nếu như nàng không có cách nào học được phong thuật, như vậy, liền rất đáng tiếc. Suy sì luận chính là thể thuật cùng phong lớn tuyệt không cách nào nắm giữ, không thể học được xù nạ hoàn chỉnh truyền thừa. Ba người ra thôn, so trong tôn giá sức hơn. Kỳ họa Triệu lộ ra lão phụ thân bình thường tiểu dung, quả nhiên, ngẫu nhiên vẫn là muốn thay cái khẩu vị đại lực, giống cả cụ dù liền phi thường phù hợp. Đến ban đêm, Kỳ họa Triệu tiếp tục tu luyện tự nhiên năng lượng. Bộ này hệ thống chính hắn còn không có tìm đòi chuẩn độ, mà con sen hệ tu hành tình huống, đang độ khắp bên trong cũng không có thể hiện, Kỳ họa không dám tùy tiện xì xì bọn hắn lập tức học tập. Bất quá, xì xì bọn hắn có thể phát giác được lão sư khác biệt. Lão sư khí tức, theo tính toán đang thông thả biến mất, không phải ngủ loại kia yếu bớt, mà là trực tiếp tính mịch, dường như cùng trùng quanh hỏa là một thể. Mới sáng tạo cấm thuật sao? Bọn hắn lần đầu tiên đã cảm thấy có thể là cấm vận. Rốt cuộc, phương diện này kỳ họa Triệu cùng Nhị Đại lớn người vẫn là rất tương tự. Một đêm trôi qua, Kỳ họa Triệu cảm giác mình chậm rãi sờ đến cánh cửa. Kết hợp Diệu Mộc Sơn, Tháp cốt Lâm hai đại thánh địa tiên nhân hình thức chi thức, hắn cảm giác tiên nhân hình thức không có khó như vậy tu hành, chỉ là thích ứng tự nhiên năng lượng việc này tương đối dài dằng Có lẽ Trước tiên có thể hái thích hướng tự nhiên năng lượng bộ phận, để sĩ sĩ bọn hắn đếm thử tu luyện, chờ chậm rãi thích ứng, lại chính thức tu luyện tiên nhân hình thức. Nhưng là, khẳng định như vậy có nhất định tính nguy hiểm. Hắn cân nhắc một lát, nhìn về phía ba người nói, các ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, ta gần nhất đến cùng tại tu luyện của cái gì thuật? Không có không có. Ba người cùng nhau lắc đầu. Mối này quá quen thuộc. Câu cá đúng không? Chúng ta không mắc mưu. Hả? Vậy coi như, lúc đầu muốn hỏi các ngươi có học hay không? Học. A cắn răng đứng ra. Không phải liền là trường phạt hoặc là thêm luyện sao? Vạn nhất thật muốn dạy đâu? Các ngươi đâu? Học. được, trở về sẽ dạy ngươi nhóm. Quả nhiên, vẫn là cái kia ác liệt lão sư. Ba người bố trắng, ngươi không dạy cũng đừng sợ, mà lại tốt xấu giải thích một chút đến cùng là cái gì thuật cũng thành, nói chuyện nói một nửa treo là có ý gì? Bọn hắn không phản bắt được. Kỳ họa kia lúc đầu xác thực muốn dạy, nhưng dùng cảm giác thuật xem xét một chút, bọn hắn đã nhanh đến xuyên tri quốc cảnh nội. Nói cách khác, tiểu đội lúc nào cũng có thể gặp gỡ cả cụ rủ hoặc là hắn thuộc hạ. Vì lý do an toàn, cha tấn tinh thần tu luyện, vẫn là tạm thời gác lại chờ thỏa đáng. Tiến vào xuyên tri quốc, Y Hòa tria rất vui vẻ thụ đến bây giờ xuyên chi quốc khác biệt. Trước kia xuyên chi quốc bát bộ, khắp nơi là lang thang nghị dạ, lang thang võ sĩ cùng phản nhẫn, hỗn loạn mà nhỏ khó, hiện tại xuyên chi quốc phía bắc vẫn như cũ hỗn loạn. Nhưng là, tại Vũ ẩn thôn nghị dạ dưới sự hỗ trợ, lang thang nghị dạ cùng phản nhẫn đều bị xua đuổi lấy rời đi cảnh nội, tồn lưu lại đều là một số tương đối cường đại thế lực hoặc là liền là quy thuận xuyên tri quốc. Đầu phố lên, mọi người có thể nhìn thấy không ít mặc lấy cổ quái tiểu đội đang đi tuần. "Lão sư, những thứ này là?" Lang thang nghị sau bệnh thành tiểu đội. Kỳ họa chệ giải thích nói, những này lang thang nhị dạ thực lực không đủ, nhưng tổng so với người bình thường mạnh hơn một chút. Thế nhưng là, dù sao cũng so không có hiếu thắng. Cici giữ chặt hạ sú mạn, nhỏ giọng nói với hắn nói, xuyên tri quốc không có nh nhôn, bây giờ có thể thống biên lang thang nhị dạ, xem như thành lập được sơ bộ phòng ngự hệ thống, mặc dù rất yếu đuối chính là. Đi thôi. Kỳ họa chệ không có nói thêm cái gì. Bọn hắn vào thành trấn trước đó liền là người trang, trên người phục sức đã sớm đổi thành thương nhân ăn mặc cùng bộ dáng, trừ phi có thể nhìn thấu bọn hắn biến thân thuật, không phải từ bề ngoài nhìn không giá sơ hở. Hắn tìm một vòng, cuối cùng tại một nhà quán trọ ở lại. Bên này là cả cụ rủ gần nhất chỗ ở ban đêm. Y họa triệt vẫn như cũ duy trì tính tỏa cảm giác tự nhiên năng lượng thói quen, nhưng tối nay không có gì trạng thái, đến một lần thành trấn bên trong tự nhiên năng lượng phi thường mỏng manh. Thứ hai, hắn muốn triệt tim lưu ý cả cụ rủ. Cạ cụ rủ liền cùng bọn hắn cách hai cái gia phòng, mà lại liền trong phòng nghỉ ngơi. Xì xì bọn hắn còn không biết. Đại nhân, chúng ta đã tụ tập rất nhiều lang thang nghị dạ cùng lang thang võ sĩ, đều là bất mãn xuyên chi quốc nhân, mời ngài chỉ thị. Rất tốt. Đây là ta ban thưởng cho ngươi nhân thuật, trong khoảng thời gian này ngươi phụ trách huấn luyện bọn hắn, để bọn hắn trở nên mạnh hơn, qua mấy ngày chúng ta liền xuất thủ." "Đúng." Cạc Cụ Dù khẽ miệng gánh nết, lộ ra một tia trào phúng cười lạnh. Hắn đi đến bên cửa sổ lên, thông qua khe hở cẩn thận quan sát bốn phía, qua một lát mới lên tiếng, "Một đám ngu xuẩn, bọn hắn thật cho là mình có thể đối phó đến chính thức Ly Dạ. Theo ta nói, không bằng đem phần tình báo này bán cho Vũ Bàn Tôn, tốt xấu có thể lừa một khoản tiền." Cạc Cụ rủ tiếp tục nói. Hắn nói đến đây một bên, trầm mặc mấy giây, sau đó bẹo đứng dậy, nhấc lên mở cửa sổ thuần thân mà đi. Đi, kỳ họa chĩa trong nháy mắt đuổi theo ra đi. A sún mà bọn hắn mặc dù không biết tình huống, nhưng đoán cũng có thể đoán được, chỉ sợ là cả cụ dù xuất hiện. Không, cả cụ rủ khả năng trước đó ngay tại nhà này có trọ. Bọn hắn đuổi theo ra đi. Rất nhanh, xi sí liền thấy trong màn đêm, một bóng người ở phía xa cấp tốc chạy đuổi, tốc độ cực nhanh, nhưng bọn hắn còn miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Thế nhưng là, lão sư, hắn là không phải cố ý treo chúng ta. Ừm. Kỳ họa chĩa gật đầu, nhíu mày, cả cụ rủ xác thực phát hiện bọn hắn nhưng dự hồ là căn cứ hắn muốn nói chuyện đối tượng không có mở miệng phát hiện, như vậy, vấn đề tới, cạ cụ dụ đến cùng nói chuyện với người nào? Truyền sao? Kỳ họa chừa suy tư một lát, cảm thấy rất không có khả năng. Truyền không phải thường cẩn thận, không có khả năng cùng cạ cụ dụ cái này ra hỏa thời khắc đợi cùng một chỗ. Hẳn là có người khác, có thể làm cho cạ cụ dụ dù dùng như thế ngữ khí, thực lực đối phương sẽ không quá yếu. Này thời gian điểm, bỏ cả sao? Kỳ họa Dạ chĩa híp mắt, còn thật có khả năng. Nếu như là bỏ cả lời nói, cạ cụ dụ hiện tại chạy trốn phương hướng rất có thể tồn tại một ít bẫy dập. Tình báo có biến, đối phương khả năng có hai người. Đúng. Lao sư, vậy chúng ta, các người chú ý bảo vệ mình, chiến đấu khai hỏa sau phối hợp ám bộ các nghi giả ngăn chặn một cái khác, các cụ rủ bên này ta tới." Kỳ họa chia sắc mặt nghiêm túc, "Nếu như là bỏ cạp lời nói, hai người đợi cùng một chỗ. Còn thật có chút phiền phức." Đúng. Ba người cùng nhau gật đầu. Bọn hắn một đường đuổi theo, Kỳ họa chịu có quan sát xung quanh tình huống, cũng không có phát hiện bẫy dập dấu vết. cách thành trấn sau, hắn tại phía trước, nhìn thấy một bóng người. Các củ rủ ta còn tưởng rằng là ai, Nguyễn Lai like là cổ nổ hạ kẹn đã kỳ hỏa chi ở, nghe nói ngươi là xẹt rủ Tô Bỉ gia mạ cái thế, không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được gặp. Haha, ha, ha 7000 bản 2. Xẹt rủ Tô Bỉ gia mạ cái thế. Ai mẹ nó tại bên ngoài luận truyền, mà lại chính mình liền mẹ nó giá trị hai cái ạ sủ mạ. Kỳ hỏa chi không biết làm sao đậu đen do muốn, đội vàng chỗ lao bản cũng quá sẽ làm ăn. Chương 226, cặc cũ rủ, ta thương hại ngươi ngu xuẩn chương 226, cặc cũ rủ, ta thương hại ngươi xem ra, ngươi tụi hổ không quá tán thành ta lời nói. Cạc Cụ Dụ gián ra lấy gân cốt, lộ ra rất bức lòng, tựa như tại chuyển phiếm đồng dạng. Y họa Trịa dùng trả cờ giả cảm giác điều tra bốn phía, đồng thời thuận miệng đáp lại: "Không, ta chỉ là thương hại ngươi mua xuẩn, cả ngày làm lấy mua bán lô bốn còn dương dương đắc ý." "Ồ, ngươi nhìn, 7000 vạn để ngươi trêu chọc ta dạng này người, khả năng này là một cuộc chiến sĩ tử, mấu chốt nhất là, hơn 7000 mà sau. Y họa Trịa cùng cả Cụ Dụ một bên tái cổ, vừa quan sát, tổ chức lực lượng. Cạc Cụ Dụ bên cạnh, tựa hồ không có mai phục. "Ngươi nói ngươi, làm điểm cái gì không tốt, làm nhị dạ thôn, bình thường, lại không tốt." Dù là đi làm khởi bạo phù đâu, đều so ngươi cái này kiếm tiền, phong hiểm nhỏ a. Thử, ngươi biết cái gì, kiếm tiền chỉ là thuật đường, so như ngươi vậy đưa tới cửa tự tìm cái chết người." Cả Cụ rủ trầm thấp cười nói. Hắn xem ra rất có tự tin, tựa hồ liền nói rõ bên này có bẫy dập, mà trên thực tế, đi qua kỳ họa tria cảm giác, bên kia xác thực có bẫy dập, mà lại còn không chỉ một chỗ, ở chung quanh càng mơ hồ có chút để kỳ họa tria cảm giác quỷ dị địa phương, hắn rất hoài nghi bỏ cảm thật cùng Cạ Cụ rủ làm đến cùng một chỗ. Muốn là như thế, thật đúng là không dễ đối phó. Cụ may chính mình chuyến này, nhiệm vụ không phải giết chết đối thủ, mà là đánh lên ấn ký thuận tiện đến tiếp sau truy tung, thông qua cả cụ dụn đến thử truy tung khả năng tồn tại tổ chức Hạ Lạn. Cho nên, loại tình huống này ngược lại dễ dàng cho hắn ra tay, bởi vì đối phương sẽ không hoài nghi hắn thả đi cả cụ dụ nguyên nhân. Kị họa Triệt Lặng Yên làm thủ thế. Sau đó, trong ngáy mắt rút kiếm. Cơ hội cùng một thời gian, dưới mặt đất 10 cái khôi lỗi ngoi đầu lên, mà cả cụ quanh người cũng là mặt đất phủ trào, trò hắn ngu bí thuận hóa thành sợi tơ từ dưới đất rút trở về. Sau đó, thuần thân hướng về phía trước hàng hướng sĩ sĩ bọn hắn. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, kỳ đọa chạy rất nhanh. Một kiếm, cận thân tất cả khôi lỗi bị phá hủy hầu như không còn. Sau một khắc, tại cả cụ vũ cận thân sát na, hắn phát bày ra chính mình trùng quanh hiện hiện một mảnh dây leo. Vất quá, rất nhanh, trong cơ thể hắn mặt nạ ngậy lên. Trước mắt hình ảnh biến hóa, Viên thuật. Nhưng là, sau một khắc, cả cụ vũ toàn thân lông tơ dựng ngược. Những cái kia dây leo vẫn còn ở đó. Huyền thuật bên ngoài, đối phương thao túng thật dây leo, mà lại bốn phía còn có cây tối phong trảo. Đây là thu giới hàng đạn. Cạ Cụ rủ mồ hôi lạnh ứa ra, trong nháy mắt dùng thổ mâu che chở toàn thân. Nhưng là, sau một khắc, hắn cảm giác được trái tim đau xót, một thanh lôi điện chi kiếm xuyên thấu trái tim của hắn. Cái này, làm sao có thể? Hắn có có thể đìn, trong lòng một mảnh sợ hãi. Đây chính là một độn. Trên đời làm sao chả có người nắm giữ một độn nhân thuật? Không chỉ như vậy, đối phương tựa hồ rất giải hắn nhẫn thuật. Chỉ ít cái này thủ mâu, đối phương rất rõ ràng làm sao phá giải. Cạ Cụ rủ suy nghĩ hỗn loạn, các loại hồi ức xông lên đầu, phẫn mà hoảng sợ hô, ngươi còn không dám hỗ trợ Sau một khắc, hắn thân thể bắt đầu biến hóa, chỗ đoán ngũ bí thuật toàn lực xuất thủ, toàn thân che kín màu đen súc tu, hóa thành chân chính quái vật. Phong độn ép hại, Hòa độn đầu khắc khổ, Cùng phong tứ ngược, những cái kia dây leo trong nháy mắt bị thổi đoạn. Lúc này, các cụ rủ sững sờ thằng cái. Hương, mẹ nó, hàng Dạ. Trong lòng hắn một trận nộ hỏa dâng lên, còn thường một cái khắc mặt nạ cũng bay ra ngoài. Veng, một đống khôi lối bay lên. Độc châm, xương độc thừa dịp biển lửa bốc lên thời khắc bắn ra. À, mạ trong miệng phun lấy cuồn phòng, bên cạnh phun vừa lui, mà CC Ngươi lại thì bảo hộ ở hắn con người, đến mức lão sư, bên kia hoàn toàn không cần lo lắng, bọn hắn chỉ phải quản lý tốt chính mình là được. Kỳ họa triệt đối cả cụ rủ quá giải, bên trong ta một sắp vậy mà không chết, bất tử mỹ ra, cái này xương hào rất xứng đôi ngươi. Nhưng, ngươi không chết, hẳn là cùng những cái kia mặt nạ có quan hệ a. Kỳ họa triệt thanh âm từ trong lửa chuyển ra, cả cụ rủ ánh mắt ngưng tụ, gia hỏa này sức quan sát thật đáng sợ, quả nhiên không thể xem thường. Chỉ làm một cái chớp mắt liền bị khám phá chỗ toán ngu bí mật, cả cụ rủ trong lòng cảnh giác, cấp tốc lui lại dùng mạch máu xúc tu xa xa công kích. Không dám cùng Kỳ Họa Triệt cận thân giao chiến. Thế mà, sau một khắc, một bóng người ra hiện tại hắn sau lưng. Cả cự vũ tất cả mạch máu xúc tu tụ tập, hội tụ đến hầu phương công kích. Mạch máu xúc tu giống như là thủy triều, mỗi một cây đều như kiếm bình thường sắp bén, có thể trực tiếp xuyên thủng đại bộ phận phòng ngự nhân tuần. Thế mà, hắn gặp gỡ là Kỳ Họa Triệt. Băng giáp thổ mâu được ra, tăng thêm nhục thân hoạt động hóa hiệu quả, hắn từng cây xúc tu căn bản là không có cách phá phòng, mà Kỳ Họa Triệt song kiếm lại vô cùng sắc bén. Một kiếm bung ra, kiếm còn chưa chạm đến, cái kia từng cây mạch máu xúc tu đã cùng nhau trô cát ra. Phong độ kiếm thuật. Cạc Cụ dù đầu bay, lôi độn mặt nạ phun ra một mảnh lôi quang, muốn phá vỡ kỳ họa triỆ trên người phòng ngự, nhưng trong chốc lát, kỳ họa chỉa trên người toát ra tầng một địa băng. Lôi độn chi khải. Cạc Cụ dù người nốc. Đến cùng ta luyện chỗ toán ngu vẫn là ra hỏa này luyện trò toán ngu. Vì sao hắn cái gì cũng biết? Đây, Cạc Cụ dù đầu rất hỗn loạn, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được kỳ họa triỆ con đường, có chút không dám tiếp tục đánh xuống. Trước đó cẩn thân tốc độ cũng để cho trong lòng của hắn tiên kỵ. Sau một khắc, Cạc Cụ dù bay ba cái mặt nạ đồng thời hiện hiện. Gió, lửa, nước đều phun, chính hắn thì đang nhanh chóng lui lại. Hỏa diễm, gió tăng thêm thủy độn, bốn phía một mảnh xương ngủ dày đặc cuộn. Tường đầu ngưng tụ to lớn há tuyến như lưỡi kiếm bình thường bay tới, khiến cho kỳ họa triệp không cách nào truy kích, cả cụ dù tự thân thì phi tốc bỏ chạy. Kỳ họa triệp làm làm ra một bộ truy kích, nhưng lại bởi vì sĩ sĩ bọn hắn bị vây công mà bị ép hồi viên bộ dáng, trên thực tế, sĩ sĩ bọn hắn căn bản không có gì nguy hiểm. Bò cạp không có chân chính xuất thủ, lấy ra khôi lỗi đều là phổ thông áo bào đỏ khôi lỗi. Mặc dù tinh lương, nhưng đối với sĩ bọn hắn tới nói, cũng không phải là không cách nào tránh né. Chúng chi sau đến còn có kỳ họa tria cùng ám bộ tiểu đội trợ giúp. Cái này nếu là còn thụ thương hoặc là tử vong, cũng chỉ có thể nói đáng lời. Kỳ họa tria hồi biên, một kiếm xử lý những khôi lỗi này, Bò Cạp không tiếp tục tự chộp lục nhã, tất cả khôi lối cấp tốc mất đi điều khiển, hắn cũng chạy. Từ lâu đến cuối, Bò Cạp đều từ một nơi bí mật gần đó điều khiển. Lao sư, thật xin lỗi." A Sūn ma bọn hắn một mặt thầy nãy, có thể nói, kỳ họa tria hoàn toàn là vì bọn họ mới từ bộ truy kích, nếu như là kỳ họa tria chính mình người nói, các cụ dù khẳng định chạy không thoát. Trở về nói đi. Kỳ họa chỉ không nhiều lời, mồ cái từ đầu đến cuối không nói chuyện, chỉ là giúp đỡ đánh cối lỗi, bảo hộ sĩ sĩ bọn hắn, đánh xong sau lạng yên lưu lại, không có lưu lại quá lâu. Bốn người trở lại quán trọ. Cả cụ dù bọn hắn đương nhiên sẽ không lại trở về. Trở lại quán trọ về sau, Kỳ họa chỉ cùng bọn hắn tụ tập tại trong một cái phòng, xem bọn hắn, sau đó nói, có cảm tưởng gì. Cái này Khôi lỗi sư không chịu thua kém. A Su mà nói ra. Hắn nghe đời thứ ba nói qua, Khôi lỗi sư thực lực, liền nhìn hắn điều kiện Khôi lỗi số lượng cùng tình trình độ. Cái này âm thầm khôi lỗi sư chẳng những có thể điều khiển mười mấy cái khối lỗi, còn có thể để chúng nó hình thành hữu liệu, cường đại phối hợp. Loại thực lực này, trước đây chưa từng gặp. Có lỗi với lão sư, chúng ta kéo lưu lại. Cù hễ lại cúi cuối đầu. Xi Xi thì suy nghĩ một chút nói, "Lão sư, ta càng minh bạch ngài cải biến tiểu đội một vùng tăng dụng ý loại này hình thức đơn giản lãng phí thượng nhận sức chiến đấu, hoàn toàn hạn chế thượng nhận phát huy. Một vùng ba có tốt cũng có hỏng, không thể toàn bộ khẳng định, cũng không thể toàn bộ phủ định." Kỳ họa chỉ nói một câu, sau đó cười cười, mặt khác các ngươi sẽ không cảm thấy chính mình thật có cùng loại kia địch nhân giao thủ thực lực a. Ba người có chút xấu hổ. Bọn hắn, quả thật có chút cái này ý nghĩ. Khách quá để cao chính mình, cũng đừng quá coi thường người khác, đây chính là ta lần này mang các ngươi đi ra tác dụng lớn nhất ý, mặt khác liền là hiểm hộ ta hành động. Kỳ họa chưa nói đến đây một bên, không tiếp tục giải thích cái gì. Hắn tin tưởng mình đệ tử có thể minh bạch. Quả nhiên, CC phản ứng nhanh nhất, sau đó ạ Asuma, cùng hệ mẹ cũng rất nhanh tỉnh lộ lại. "Lão sư đây bị lạ, là... hành động thành công." "Không đúng." Bọn hắn căn bản không có chú ý tới kỳ họa chìa có động tác gì. Ngủ đi, cụ thể hành động ngày mai lại nói với các người, đương nhiên, các người cũng có thể nghĩ lại thoang cái chính mình không đủ, suy nghĩ một chút chính mình sau này thế nào tăng lên chính mình. Đúng. Thu xếp tốt bọn hắn, kỳ họa chìa lưu lại chân thân tại quan trọ, an bài ảnh phân thân đến bên ngoài. Thành trấn bên ngoài, mua cải sớm liền tại đây lợi. Đại nhân. Người trước đó không có phát giác được một người khác. Đúng, đây là ta sai lầm, phi thường xin lỗi. mua cải vô lực phản bác Hắn căn bản không có chú ý tới bờ cảng, nếu không phải Ký họa chia cảnh giác, lần này câu cá khả năng ngược lại muốn bị cá cướp. Tính, đây không phải ngươi sai, vừa mới trong chiến đấu ngươi chú ý tới hắn chần thân vị trí sao? Nó, rất kỳ quái, giống như không có hoàn toàn thực thể. Mù có chút do dự. Hắn sợ chính mình tin tức ảnh hưởng Ký họa chia phán đoán, nhưng hắn nhìn thấy tình huống đúng là dạng này. Giả họa kia giống như không có thực thể, chỉ là cái chạ cơ dạ tụ hợp vật. Quả nhiên, Ký họa chia không có có ngoài ý muốn. Bên ngoài, hắn suy nghĩ một, hai giây, mà rồi nói ra có thể là một loại khôi lỗi thuật cải tạo. Người nói là, một người khác là khôi lỗi? Không, hắn đem chính mình đổi thành khôi lỗi. Mưu cái ngạc nhiên. Trên đời có như thế ngâm nhân? Không, không khả năng, bằng không bằng người tay người có thể điều khiển mười mấy cái khôi lỗi sao? Cái này, Mưu không biết làm sao trả lời. Hắn đối khôi lỗi thuật giải không nhiều, nhưng cũng biết khôi lỗi thuật cần trả cờ giả sợi tơ điều khiển. người bình thường lại cường đại cũng không có khả năng điều khiển mười mấy cái. Loại này cấp bậc khôi lỗi thuật, tại xa ẩn thôn đều rất ít gặp, phạm vi rất nhỏ. Ta nhớ được ngàn đời có cái cháu trai thành pháp nhân Sasaki, ngày trước đó còn hoài nghi bị giết phương ảnh. Mukai gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng trong mắt kinh ngạc khó mà che giấu. Nếu như nói Bò Cạp đem chính hắn cải tạo thành khối lỗi, cái kia liền có thể giải thích. Đời thứ ba phong ảnh chúng độc, lại không rõ ràng tình báo này, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương, mà Bò Cạp có thể hung ác đến đối chính hắn ra tay, như thế nào lại buông tha đời thứ ba phong ảnh? Khó trách kỳ họa tria đại nhân không có truy kích. Hắn hít sâu một hơi, mà nói, thuộc hạ không thể điều tra rõ địch nhân tình báo, chịu tội sâu nặng, xin lại nhân chủ trị. Không cần ta đều không nghĩ tới hắn sẽ cùng cả cụ vũ làm đến cùng một chỗ, càng không nghĩ tới hắn đem chính hắn đều cải tạo thành khối lỗi, nếu như hắn một lòng ẩn tàng ngươi sát thực khó mà quan sát được. Kỳ họa chỉ không có trừng phạt ý hắn, bởi vì hắn đã tại giết chết cả cụ vũ cái thứ nhất mặt nạ thời điểm, tại cả cụ vũ trên người ấn xuống phi lôi thần thuật thức, dưới tình huống bình thường, thuật thức rất khó bị phát giác, xóa đi. Trừ phi gặp gỡ mã đa dạ, nếu như hắn có thể gặp được mã đa dạ, vị trí kia cơ bản cũng là khóa chặt. Ta đã khóa chặt cả cự vũ nguyên tung. Ngươi tiểu đội không cần lại theo bọn hắn, lần này ăn thiệt thỏi cả cụ rủ cùng bo cạp lòng cảnh giác sẽ tăng lên. Cái này là Chương 227, ta kinh một, nguyện xương các ngươi là mạnh nhất chương 227, ta kinh một, nguyện xương các ngươi là mạnh nhất bộ cảm xuất hiện, tại kỳ họa tria ngoài dữ liệu, nhưng kết quả cuối cùng biến hóa không lớn. Cạ cụ rủ thực lực không kém. Kỳ họa tria dùng một số chiến thuật tâm lý, tăng thêm cả cụ rủ đối với mình khuyết thiếu giải, bị hắn đánh cho tiết tấu hoàn toàn không có, thực lực căn bản ngay cả một nửa đều không phát huy ra. Nhưng là, dù vậy, cạ cụ rủ vẫn là chạy Trừ phi kỳ họa Triệu dùng phi lôi thần, bằng không muốn đổi theo cũng không dễ dàng. Đây là cả cụ rủ ăn thiệt tỏi, trước tiên bị hắn đâm chết thủ mặt nạ tỉnh môn giới, đội thành toàn thịnh thời kỳ. Thật khó đối phó. Đáng tiếc là, Bồ Cạp qua tại cẩn thận, bản thể căn bản không có xuất hiện, cho hắn lưu phi lôi thần ấn ký cơ hội đều không có. Không phải hai cái ấn ký, truy tung càng thêm thuận thiện. Bất quá, trong ngắn hạn, hắn không thích hợp lại đi theo dõi cả cựu rủ, bỏ cả. Chịu đến một lần truy kích, Bọn hắn sẽ so trước đó càng cẩn thận, trong thời gian ngắn sẽ không đi cùng mã đa dạng hoặc là tuyệt tu hợp, hắn thứ nhất lựa chọn khẳng định muốn đi bổ sung một cái thổ độn mật đạn. Đương nhiên, liên thủ mưu năng lực mà nói, các cụ dù có thể hay không lại tìm đến một cái cũng là vấn đề. Trong đầu đem trước mắt tình huống sửa sang một chút, ký họa triệt thở một khí, các cụ dù sự tình là một đầu dây dài, trong thời gian ngắn khó mà thu mày hồi báo. Bồ cảm xuất hiện, ngược lại để hắn tại lang nhận thôn bên kia hảo giao thay mặt rất nhiều. Nhưng là, đến tiếp sau cũng không thể nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này Hắn đề ám bộ lặng lẽ thu nạp xuyên Tri quốc một số lang thang võ sĩ, dạy bảo bọn hắn kiếm thuật cùng trả cờ dạ phối hợp thổ thiện nhận đạo thuật. Tuy nói cả cụ dù rất không có khả năng đem những này người chân chính thu nhập sau lưng của hắn tổ chức, nhưng tốt xấu có thể thông qua bọn hắn tình huống, biết cả cụ dù hành động tình huống. Sau đó, bọn hắn tại xuyên Tri quốc lại ở mấy ngày. Bên này biến hóa rất lớn, có nhẫn tồn cùng không có nhẫn thôn, hoàn toàn là hai khái niệm, tại vũ ẩn thôn giúp đỡ đem cơ sở đánh tốt về sau, xuyên chi quốc Bắc bộ chỉ an minh lộ ra tốt hơn nhiều, đầu thổ người cũng ổn hòa rất nhiều. Duy nhất vấn đề là Bên này hoàn cảnh vẫn là quá tệ một số. Mặc dù không giống Vũ ẩn thôn như thế mấy năm liên tục đổ mưa, nhưng cũng tương đương à bữa, nước mưa số lượng cũng so hắn địa phương nhiều không ít. Lao sư, sau đó chúng ta liền về thôn sao?" A Su mạ có chút không cam tâm. "Thật bất vả đi ra một chuyến, kết quả tao ngộ một trận thất bại, tựa hồ liền phải trở về." "Cái kia không phải đâu." Khi Họa chỉ cười, cười, "Nhiệm vụ chính là như vậy, không phải mỗi cái nhiệm vụ đều có thể viên mãn hoàn thành, mà lại chúng ta mắt cũng không phải thật phải bắt được cả cụ Du." "Đúng, ta chỉ là có chút." Cảm thấy mình quá phế vật. A Su than thở, Mặc dù biết cả cú dù, vỏ cảm giác này địch nhân không phải mình có thể giải quyết, nhưng loại này cảm giác bất lực vẫn là để hắn rất cảm thấy đối phế. Cù Huyễn này, Xi Xi cũng có tương tự cảm xúc. Bất quá, hai người bọn họ điều tiết năng lực, hiển nhiên so Ạ Sụ mà hơi tốt một chút điểm, chỉ ít không có trực tiếp biểu lộ ra. Kỳ họa chỉ cười cười, hắn tiếp tục đi lên phía trước, Xi Xi đuổi theo, chút lát nữa, Cù Huyễn mới phải sững thoáng cái nói, "Lang sư, ngài có phải hay không đi nhầm, đây không phải về thôn đường." "Ai nói ta muốn về thôn?" Kỳ Dạ rất buồn bực. Hắn cho tới bây giờ không nói bây giờ trở về thôn. Cái này ba người chính mình náo nãoổ một trận lần này đi ra chưa cả cụ dù bên ngoài thuận tiện còn có cái kỳ họa chia tư nhân nhiệm vụ tìm kiếm nặng ta bộ tộc kia chốt hôn Nặng ta cùng gia tộc của hắn trời sinh liền có được không hoàn chỉnh tiên nhân hóa năng lực loại năng lực này không phải biết kế giới hạn mà là bởi vì bọn hắn trưởng kỳ ở tại tự nhiên năng lượng cực cao trong hoàn cảnh kỳ họa chưa muốn mượn loại kia hoàn cảnh gia tốc tự thân tu luyện ngược lại hiện tại có bán thành phẩm phi lôi thần lấy chính mình trảờ dạ dự trữ muốn trở về còn không phải trong nháy mắt sự tình à, mà nghe xong có ch chútt lượng cùng đầu Nói muốn trở về, tựa hồ là hắn. Trước đó các ngươi yếu kỳ, ta đến cùng tại tu luyện cái gì, hiện tại chính sự tạm thời kết, liền hảo hảo giảng một chút. Kỳ họa kia bắt đầu từ tự nhiên năng lượng nói lên. Tại giới vực, biết tự nhiên năng lượng, tiên thuật trả cỡ dạ không nhiều, bao quát sả rủ tô bị nhất tộc, dù trị hạ nhất tộc đều không có tương quan quá nhiều ghi chép. Chỉ có ba đại thánh địa mới có được tiên nhân hình thức cùng tiên thuật tu hành phương pháp. Cho nên, A Su ma bọn hắn nghe xong, cả đám đều rất mê mẩn, bất chi bất giác đã cùng đi thật xa, đi vào một chỗ rừng núi hoang vắng. Lão sư, tự nhiên năng lượng cùng thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng toàn bộ ngang nhau lượng hỗn hợp, cái này chỉ sợ rất khó a. Cố Nghệ lại minh bạch vì cái gì ngay cả kỳ họa triệt đều tu hành chậm chạp. Trong ấn tượng của nàng, kỳ họa triệt học bất luận cái gì nhẫn thuật, không nhất định có thể học được hoàn mỹ, nhưng vào tay sau không có mấy ngày, tuyệt đối có thể học được 7, 8 phần trình độ. Kết quả cái này tiên thuật trả cờ ra nghiên cứu vài ngày, vẫn như cũ không có quá tiếng nhanh dương. Cái này không khoa học. Ngược lại không phải như vậy, tiên thuật trà cơ gia lấy ta năng lực miễn cưỡng có thể hợp thành đi ra, nhưng ta học tập phương thức là muốn thân thể trước thích ứng tự nhiên năng lượng. Kỳ Họa chia giải thích tiên thuật trà cơ dạ cùng thập cốt lâm tiên nhân hình thức khác nhau. Bọn hắn giờ mới hiểu được. Nhưng là, sau đó, ba người lại có nghi vấn. Muốn là như thế, tới chỗ này làm gì? Chẳng lẽ xuyên chi quốc cảnh nội có không giống nhau lắm địa phương. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, nhưng không tiếp tục hỏi, mà là theo lấy Kỳ Họa triệt chậm rãi hành động, ban sơ Kỳ Họa triệt còn muốn dừng lại cảm giác tự nhiên năng lượng, nhưng đến phía sau đã hoàn toàn cô cận. Bên này tự nhiên năng lượng đã đọng đậm đến hắn có thể tùy thời cảm giác được trình độ, mà càng đi vào trong, tự nhiên năng lượng liền càng nồng đậm. Các người có cảm giác hay không ở đâu không quá dễ chịu?" Kỳ họa triệ dừng lại. "Bình thường tới nói, mọi người sẽ không đối với tự nhiên năng lượng có phản ứng gì, nó sẽ chỉ thay đổi một cách vô tri vô giác chỗ cải biến thân thể, nhưng có chút cảm giác mạnh hoặc là thích hợp tu luyện tiên nhân hình thức, có thể lại càng dễ cảm giác được tự nhiên năng lượng." "Bất quá." Ba người đồng loạt lắc đầu. Nhìn tới, ba người không phải loại này trong trăm có một thiên tài. Kỳ họa triệ không có ngoài ý muốn, bắt đầu dạy bọn họ như thế nào cảm giác Dẫn đạo, đương nhiên, những thứ này là hắn mấy ngày nay đổi đi ra thấp phối bản. Dẫn đạo năng lực sẽ không quá mạnh, bình thường tới nói, không đi chủ động nếm thử hợp thành tiên thuật trả cơ ra, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như muốn tìm chết, người nào cũng thiếu không. Vừa đi vừa nói, không đẩy một lát, Kỳ họa kia nhìn thấy một cái thôn xóm. Bên này khu vực bắn vẻ, cùng thành trấn có khoảng cách không nhỏ, tự nhiên năng lượng mặc dù không phải nồng nặc nhất địa phương, nhưng cũng tương đối tiếp cận hạt tâm. Kỳ họa chĩa híp mắt, cái bên này sẽ có long điệu động sao? Tính, long điệu động đám kia rắn không tốt ở chung, mà các Bọn hắn tiên nhân hình thức đặc thù quá rõ ràng, kỳ họa triệt không phải Ozoshima, túi loại kia không quan tâm bề ngoài cường nhân. Hắn vẫn là muốn mặt, không đi cũng được. Bọn hắn hướng thôn đi đến, nhưng còn không có tới gần. Bên ngoài Tôn nhân, không có việc gì lời nói, không nên tới gần chúng ta thôn, khuyên ngươi đường, cũ trở về đi. Một thanh âm từ trong rừng vang lên. Kỳ họa triệt cảm giác được, đối phương tựa hồ không sẽ sử dụng trả cơ giáp, nhưng trên người năng lượng phi thường tràn đầy, dựa theo cái này trạng thái, tùy thời có bạo tẩu khả năng. Thì đúng, đây chính là Nặng ta Tôn. Đương nhiên, hiện tại Nặng ta còn chưa ra đời bên ngoài thôn nhân, loại địa phương này vậy mà còn có nhân sinh sống, các người nhất tộc hẳn là trải qua cũng không ít ta, có phải hay không có một bộ phận người thường xuyên sẽ bạo động?" Kỳ họa chưa mở miệng nói ra, đối phương xứng sờ trong cái, mấy giây thời gian không có trả lời, mà rồi nói ra, "Ngươi là ai? Vì cái gì biết những sự tình này?" Kẹn Đa Kỳ và Triệu, cô nộ than rỉ ra. "Kỳ họa chia từ tú nói, "Cô nộ hạ, cái kia lại thôn, các ngươi tới đây bên cạnh làm cái gì? Nếu như ngươi đánh chúng ta thôn chủ ý, ta biết biết." Đối phương từ trong rừng đi tới, Cố Hễ lại lập tức hạ giọng kinh hô trên người đối phương che tuyến quỷ dị, và mẹo đường vân, nhìn qua phi thường đáng sợ, giống như là đến một loại nào đó chứng bệnh đồng dạng. Nhưng là, nàng có thể cảm giác được, đối phương năng lượng phi thường cường đại. Đó là cái đáng sợ đối thủ. Ta cũng không biết bên này có thôn bất quá, đã nhìn thấy, ta kèn đả kỳ họa triều nguyện dương các ngươi là mạnh nhất, loại địa phương này cũng dám quanh năm ở lại. Kỳ họa triều không khỏi giơ ngón tay cái lên. Hắn biết, bình thường cầu thông, căn bản không thể cùng loại trạng thái này người giao lưu. Chỉ có thẳng vào cho hại, lại đánh một trận, mới có thể để cho đối phương tỉnh táo lại. Trên thực tế, Không ra hắn sở liệu đối phương chú ấn duy trì liên tục tăng lên đã xuất hiện thân thể biến dị tình huống giết các người phải chết hết girít lên một tiếng hắn cơ nắm đấm sông lại cái chán đã sinh ra hai cái sửng đã gần như hoàn toàn tr chú ấn hóa nhưng loại trạng thái này cùng tiên nhân hóa rõ ràng còn có khoảng cách bọn hắn không cách nào tự kiềm chế mặc dù mạnh nhưng là lách mình tránh đi sau đó một quyền vàng biến thành quái dị thú nhân nam tử trực tiếp bị kỳ họa chỉ dùng nắm đấmệ trên mặt đất mà đấtlon xuất hiện một cái hô to đối phương không có thụ thương Thật đáng sợ năng lực phòng ngự hắn thậm chí không sẽ sử dụng trả cơ ra mở ra xạ gì rằng tương đương giật mình loại lực lượng này trước đây chưa từng nghe thấy chẳng lẽ nói đây chính là tiên thuật trả cơ ra nói như vậy hắn nghĩ thông suốt lao sư vì cái gì dẫn bọn hắn đến bên này lại hỏi kỳ quái vấn đề còn đem dẫn đạo tự nhiên năng lượng thuận dạy cho bọn hắn nguyên đến bên này tự nhiên năng lượng vượt qua ngoại giới mà nam nhân này chỉ sợ sẽ là đời đời ở tại nơi này bên cạnh nhân loại nhưng ở tự nhiên năng lượngộm dần hạ xuất hiện một số cái gì tôi tôi nam nhân thóc dọngào phép Giờ phút này hắn đã không tính là nhân loại, hắn đầu góc đã bị r짓 chốc cùng điên cuồng chiến cứ, không có thể hấp thu sao? Phiên vực, Kỳ Hỏa Triên nhíu mày, hai tay kết ấn, mà sau bàn tay nhấn một cái, từng đạo từng đạo thuật thức từ đầu ngón tay hắn chạy ra, hóa nhập đối phương thể nội. Tứ tượng phản ứng, tất cả năng lượng cái gì đều bị hắn chậm rãi thu nạp, hội tụ, cuối cùng phản ứng, mà đối phương dãy rủa cũng chậm chậm nhẹ xuống tới. "Ai, ai Ngươi, các ngươi là ai?" Lần nữa tự giới thiệu, ta gọi Kẻn Đạc Kỳ và Triệu, than hủy ra, một đường truy tìm lấy tự nhiên năng lượng đến nơi này. Kỳ họa trịa giải thích nói. Đối phương xứng sở thoáng cái, mà rồi nói ra, ta gọi liên quan xuyên, là cái thôn này. Xin hỏi ngài vừa mới chế phục ta thuật là cái gì, có thể hay không? Chỉ sợ không được, đây là chúng ta thôn cơ mật nhân thuật, mà lại độ khó rất cao, người bình thường căn bạn học không được. Nguyên lai like là dạng này, phi thường xin lỗi đưa ra vấn đề như vậy. Đối phương đứng dậy, đối người chào thật sâu. À su mạ trận mắt một mồm. Cái này người trước sau tương phản cũng quá lớn đi. chương 228, miễn phí, trả tiền, tùy ý ngươi tuyển trường 228, miễn phí, trả tiền "Vì lý ngươi đừng ngại không, có sao chứ?" Cố Nghệ mãi nhịn không được hỏi. Liên Quan biết bọn họ ý nghĩ, bất đắc gì nói, "Đây là thôn chúng ta Nguyên Liễn rửa, bốn vị, các ngươi cũng nhìn thấy ta tình huống, nếu là không có quá lớn tất yếu, vẫn là chớ vào thôn. Nguyên rửa, ngươi liền không muốn chữa cho tốt sao?" Ngai liền đừng nói giỡn, loại bệnh này chúng ta cũng tìm người nhìn qua, căn bản được không, thậm chí ngay cả nguyên nhân bệnh đều tìm không ra tới." Liên Quan xuyên tuyệt vọng nói một mình. Trước đó chỗ hắn tại chủ ấn trạng thái, suy nghĩ loạn, kỳ họa triệt rất nói nhiều hắn hiển nhiên không có nhớ kỹ. Liên Quan xuyên tiên sinh Giả lão sư chữa bệnh nhân thuật tại toàn giới y dạ đều rất nổi danh, mà lại coi như ta lão sư giải quyết không, chúng ta thôn còn có Suna đại nhân, xuất thủ cái kia đều chỉ ít trăm vạn tù lao, liền sợ các ngươi mời không nổi. Cung Hễn lại có chút bất mãn. Giới y dạ vậy mà còn có người nghi vấn lão sư chữa bệnh tiêu chuẩn, thực sự là cách lớn phụ. Nàng nếu là không đổi một chậu, trong lòng đều không thoải mái. Cung Hễn mới này, nói mò gì đâu." A Su ma miệng phía trên nói, nhưng lòng dạ lại âm thầm điểm cái khen. Y họa trợ ho nhẹ một tiếng nói, "Các ngươi bệnh chứng này xác thực tương đối khó khăn." Bình thường đều rất hòa thuận, nhưng lúc nào cũng có thể phát cuồng đúng không? Đúng đúng đúng. Ai, mọi người bình thường đều rất thân mật, nhưng một phát cuồng liền át không chế trụ nổi, trước kia mọi người còn có ý chỗ dịch ra thời gian, nhưng nhất những năm gần đây càng ngày càng khó khống chế. Liên quan xuyên nặng nghề thở dài, bởi vì chúng ta cực độ thân phản, bên ngoài thôn đều gọi chúng ta cán cân nghiêng nhất tộc, nhưng trên thực tế thôn chúng ta bên trong căn bản không phải một tộc nhân, tất cả mọi người là lang thang đến bên này định cư kẻ ngoại lai. Không phải nhất tộc, lại xuất hiện ngang ngọ triệu chứng. Đây mới là bọn hắn cảm thấy là nguyền rủa nguyên nhân. Liên Quan Xuyên nói mang hơn mấy phần giọng nghẹn nào. Nếu là ta về sau hải tử, cũng phải dạng này quái bệnh. Cái kia nhưng làm thế nào mới tốt? Sớm muộn có một ngày, ta muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Người có hài tử? Không có, ta còn không có thể tử. Cố Hễ lại im lặng. Không có thể tử liền cân nhắc hài tử. Ngài nghĩ đến thật là xa. Nam nhân này bình thường rất hiền lành, lời nói cũng rất nhiều, cùng trước đó trạng thái điên cuồng khác biệt rất lớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được là một cái người. Các ngươi bệnh, nói là bệnh cũng như thế, cách chữa cũng là đơn giản. Kỳ họa kia đang muốn nói Liên Quan Xuyên nghe được nghiêm túc, đột nhiên nghĩ đến một việc, vội vàng khoát tay nói ra, đi gia đại nhân xin chờ một chút. Ta một nghèo hai trắng, chả không nổi nhiều tiền như vậy, ngài cùng ta vào thôn đem những này cùng chúng ta trong thôn nói à. "Cũng được." Kỳ họa chỉ cười cười. Lúc đầu không nghĩ lấy tiền, nhưng đã đối phương nóng như vậy thành, hắn cũng không tiện không thu. Vào thôn lại nói, hắn mang theo xỉ xì bọn hắn, đi theo Liên Quan Xuyên vào thôn. Thôn này từng nhà đều có tầng hầm, trên đường phố cơ bản đều đóng kín cửa, chỉ có vụ vật lẻ tẻ cái tập hợp một chỗ. Mấy người bọn hắn là thôn chúng ta bệnh tình tương đối nhẹ cũng là thôn chúng ta hiện tại quản lý. Liên Quan Xuyên chỉ vào nơi xa cái kia 10 cái nói ra. Lúc này, cái kia mười mấy người nhìn thấy Liên Quan Xuyên, từng cái nhíu mày hơi có bất mãn. Bên trong một cái lao giả đâm lấy mà nói, "Liên Quan Xuyên, ngươi tại sao lại ra thôn? Vạn nhất thương bên ngoài thôn nhân làm sao bây giờ?" "Thôn trưởng, bọn hắn là cổ nổ hạ nghi dạ, là mình đi tìm đến, mà lại còn giống như là danh mạng giới lị dạ chữa bệnh lị dạ, nói có thể trị chúng ta bệnh." Liên Quan Xuyên giải thích nói, sau đó, hắn cho kỳ vạ chỉa giới điệu. Thôn trưởng gọi môn gương. Mấy năm gần đây chiến tranh Mới từ bên ngoài trốn đến nơi này, thuộc về mới tới không có nhiều năm. Kỳ Họa chưa cảm giác thoáng cái. Hắn là bình thường nhất, trên người cơ bản không có quá nhiều tự nhiên năng lượng, nhưng dạng này lao giả rất nguy hiểm, bởi vì hắn một khi xuất hiện chú ấn hóa, khả năng liền muốn đứng trước tử vong. Cái kia đồ chơi đại giới, không phải hắn dạng này lao đầu có thể tiếp nhận. Nguyên vừa hiển nhiên là gặp qua cổ nổ hạ hộ ngạch tiêu ký, cho nên cẩn thận phụ cận phân biệt kỳ Họa triỆu hộ ngạch, sau đó run rẩy nói: "Mị đại đại nhân, ngài thật có thể trị. Có hai loại phương án." Kỳ Họa chệ rỗi ra hai cái đầu ngón tay, loại thứ nhất, dọn nhà rời đi nơi này, Tự thân các ngươi bệnh không cách nào trị tận gốc, nhưng hậu đại sẽ không còn có vấn đề, loại này phương án ta không lấy tiền. Cái này, loại thứ hai đâu? Lão giả do dự một chút, vẫn là muốn nghe xem loại thứ hai. Miễn phí. Mặc dù không cần tiền, nhưng nghe cùng chính bọn hắn muốn cũng không có gì khác biệt, mà lại để hắn có loại không đáng tin cậy cảm giác. Cái này quý, thậm chí không phải trăm bạn, ngàn bạn có thể giải quyết sự tình, bởi vì nó liên quan đến nơi này bí mật cùng một cái bí thuật. Kị họa chỉ cười cười. Cái thôn này người là đại thiên nhưng cũng là bà bối, bọn hắn không thể khống chế tự nhiên năng lượng, liền là bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể bảoẩu chết bất đắc kỳ tử nhưng nếu như có thể thành công dựa theo chính mình sửa đổi phần bí thuật tu luyện coi như không thể trị tận gốc cũng có thể chầmm nắm giữ chủ ấn hóa lực lượng đến lúc đó thôn này liền là vừa lớn chiến lực có thể hơi chút tiết lộ một chút sau Nguyên vừa xoán suy nói đại giới khẳng định rất đắt đỏ hắn cảm thấy mình không nhất định giao nổi nhưng lại muốn biết bí mật kỳ họa chia cười không nói lao nhân ra không tin không quan hệ nhưng trắng chơi là không đúng liên quan xuyên ở một bên lộ ra bản thân bụng nói rathô trưởng ta tại ngoài thôn bạo đầuu Hắn dùng một cái không biết cái gì thuật, liền đem ta bệnh tình ngăn chặn. Cái này, cái kia, có thể hỏi một chút cụ thể giá cả bao nhiêu sao? Liên quan xuyên nhân phẩm, lão thôn trưởng vẫn là tin. Mà lại, trước mặt người trẻ tuổi kia xem ra tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc dọ̣t nước không lộn, phát giận lên sợ là khó đối phó, hắn không còn dám nói lung tung. Có cái này thái độ liền đúng, đại giới chính là, các người muốn gia nhập cổ nô hạ. Kỳ họa tria nói đến đây một bên, ngừng lại, các người vấn đề thực cùng nơi này có quan hệ, ta có thể tìm tới chỗ này cũng là bởi vì nơi này chứa ngập một loại đặc tu năng lượng. Thứ này ngay cả Nghị Dạ đều không dám tùy tiện động vào. Mọi người nghe xong, từng cái biểu lỗ ngốc trợn, không quá tin tưởng Kỳ họa Chĩa nói. Đặc thu năng lượng, bọn hắn căn bản không có cảm giác đến a. Loại lực lượng kia người bình thường không cảm giác được, chỉ có chuyên môn tu luyện loại này thuật người có thể phát giác, mà các ngươi hiển nhiên không biết cái này loại thuật, ở chỗ này ở càng lâu, phát cuồng liền càng tập lập, thực lực cũng càng đáng sợ. Kỳ họa Chĩa giải thích một phen, sau đó lại hỏi, các ngươi ở chỗ này ở bao nhiêu năm? Mấy năm đến 3 4 thay mặt đều có, chúng ta chính là mấy năm trước, mấy người các ngươi thôn lại chiến? không có cách nào đành phải chạy nạn đến bên này." Lao thôn trưởng nói ra. "Thôn này thành phần rất phức tạp." Si Cì tò mò nhìn một phía, mấy năm trước người tới, vậy mà tại bên này làm lên thôn trưởng, chỉ sợ cũng chỉ có nơi này sẽ xuất hiện tình huống. Nhà ta là từ phụ thân cái kia một đời bắt đầu, nhưng trước đây 5 năm, hắn liền phát cũng chết, Liên Quan Xuyên ở một bên bổ sung. Hắn người cũng ào ào mở miệng, giới thiệu chính mình tình huống. Kết quả, vừa so sánh, phát hiện, thật đúng là càng lá ngấp lâu, phát cuồng bệnh lại càng nặng. Giống Liên Quan Xuyên, hắn phát cuồng. Trong thôn chỉ có những cái kia ở càng lâu người có thể kéo ở, thậm chí có thời điểm còn ngăn không được, nguyên nhân chính là như thế, liên quan xuyên mỗi lần gần như phát cuồng đều sẽ vụng trộm chạy ra thôn đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu tin tưởng Kỳ họa chưa giải thích. Ngay biện pháp, liền là dạy cho chúng ta loại địa thuật. Liên quan xuyên một cân nhắc, có chút nghe rõ. Đúng, loại bí thuật này mỗi cái thôn cũng sẽ không chuyển ra ngoài, chỗ lấy các ngươi trừ phi trở thành Cổ nổ Hạ một viên, không phải ta sẽ không dạy các ngươi. Kỳ họa Tri nói rất rõ ràng. Hắn không bắt buộc. Những thứ này người không muốn gia nhập Cổ Nỗ Hạ có thể lựa chọn chuyển cách nơi này, mặc dù chính bọn hắn vấn đề không cách nào giải quyết, nhưng hậu đại sẽ không lại xảy ra vấn đề. Cảm ơn nghĩ dạ đại nhân." Nguyên Vừa nghe xong, trong lúc nhất thời cũng vô pháp lựa chọn. Hắn nào hiểu đến nhiều như vậy, cái này trưởng thôn cũng là mọi người bất đắc gì mới làm, nghe đến thôn này nguy hiểm như thế, hắn đã tâm loạn như mà. Mọi người cùng nhìn nhau, nhất thời bắt không được chú ý triệu mọi người cùng nhau thương lượng a, quan hệ này đến các ngươi một thôn nhân, chúng ta gần nhất sẽ ở chỗ này tu luyện, tạm thời sẽ không rời đi. "Đúng, tạ." Bọn hắn cảm nói cảm ơn. Nguyên Vừa thu thập ra một số gian phòng, cung cấp kỳ họa cho bọn hắn ở lại, sau đó mới đi triệu tập mọi người cùng nhau họp. Lao sư, bọn hắn sẽ ra nhập sao?" Khẳng định sẽ có một bộ phận người gia nhập, không phải mỗi người đều tình nguyện bình thường, loại lực lượng kia không cách nào nắm giữ liền phi thường đáng sợ, nếu như có thể tự nhiên chô khống chế. Xi Xi nói đến đây một bên, sơ sờ, sờ chính mình con mắt. Bọn hắn cùng ngũ trí hạ rất tương tự, tràn ngập ngoài ý muốn cùng nguy hiểm, mà cái giá như thế này cho đổi lấy là vô cùng cường đại lực lượng. Nếu quả thật có thể khống chế tự thân lực lượng, tự nhiên tiến vào loại kia trạng thái. Bọn hắn có lẽ có thể trở thành cái thứ ba hào phú. Bọn hắn có gia nhập hay không, đối với chúng ta đều không trọng yếu, chúng ta đến bên này mắt chỉ là vì tu hành, giúp bọn hắn hoặc để bọn hắn gia nhập cổ nổ hạ đều chỉ là thuận tiện. Kỳ họa tria ngữ khí lạnh nhạt. Đây là hắn tâm lý lời nói, cổ nộ hạ thực lực bây giờ, nhiều bọn hắn chỉ là dạy hoa trên đấm, một số thời khắc khả năng còn phiền bãi hơn. Bởi vì, những thứ này người có thể hay không học được, học được sau có thể khống chế đến nhiều ít trình độ, hết thảy đều là ân số. Cùng so sánh, thực lực bản thân tăng lên, mới là mấu chốt trong mấu chốt. Các ngươi tại bên ngoài, khả năng còn chưa đủ thực lực cảm giác được tự nhiên năng lượng. Bắt lấy cơ hội này hảo hảo cảm giác, nhưng nhớ kỹ không muốn đi hấp thu, hợp thành trà cơ dạ. Đúng. Mọi người ngồi xuống, dựa theo kỳ họa triệ dậy lặng lặng cảm ngộ, mà kỳ họa triệt thì ngồi tại gian phòng một bên khác, cẩn thận dẫn dắt đến tự nhiên năng lượng tiến vào thân thể. Hắn bắt đầu nếm thử hấp thu tự nhiên năng lượng, chuyển hóa tiên thuật trà cơ dạ. Đương nhiên, chỉ là một chút xíu, căn bản không dám hút quá nhiều. Chương 229, bao nhiêu tiền, mua nhiều ít tình báo ta, Cố Nộ hạ nhân sinh đạo sư bán mình tang tiết cáo chương 229, bao nhiêu tiền, mua nhiều ít tình báo ta. Cố Lộ Hạ nhân sinh đạo sư bán mình tăng tiết tháo tinh luyện quá trình có chút khó khăn, cũng may trả cờ dạ lực khống chế đủ mạnh, ở giữa thí nghiệm nhiều lần, xem như thành công khống chế lại tỷ lệ. Chỉ là một chút xíu. Trước mắt mà nói, công dụng ngược lại cũng không lớn, trừ phi thân thể có thể thích hướng càng nhiều tự nhiên năng lượng cùng tiền đột trả cơ dạ, lấy trước mắt tiến độ, khoảng cách ngày đó không tính xa. Tiếp đó, liền là thí trứng, thói quen. Một đêm xuống tới, bọn hắn nghe thấy bên ngoài từng tiếng trầm thấp quái khiếu, nhưng rất nhanh những cái kia quái khiếu mai danh nhạt tích. Đến ngày thứ hai, nguyên bữa, liên quan xuyên mang theo một đống người tới tham Bọn hắn đứng tại cửa ra vào, từng cái sắc mặt trang nghiêm, nhìn thấy kỳ họa chìa sau toàn bộ quỷ xuống đến, hô lớn, "Xin nị ra đại nhân, cứu chúng ta." Các người nghĩ kỹ? Đúng, kỳ họa chìa đại nhân, nếu là có cơ hội lời nói, chúng ta đương nhiên hy vọng có thể gia nhập cổ nô hạ, nếu là không có thể cứ dựa theo ngài phân phó dọn nhà rời đi nơi này." Nguyên vừa cung kính bạn phần nói ra. Đây là bọn hắn thương thảo thật lâu kết quả. Bọn hắn rất rõ ràng, không phải mỗi người đều có thể trở thành nữ dạ, cho nên, đến thời điểm chưa hẳn nhưng mỗi người đều sẽ được tiếp nhận tiến cổ nô hạ. Những người kia liền có thể dựa theo nguyên bản phương án. Giờ đi thôn, đi hắn địa phương định cư. Đương nhiên, nếu là có tuyển, khẳng định tất cả mọi người đi Cổ Nổ Hạ tốt nhất. Cổ Nổ Hạ là giới thị dân năm đại thôn đứng đầu, thực lực tại năm đại trong thôn là đệ nhất, so ra mà nói là nhất hòa bình, cho nên đương nhiên sẽ muốn đi. Hơn chi, đến bên kia về sau, còn có thể tu luyện đặc thù nhất thuật. Cớ sao mà không làm? Các người chớ nóng đuổi vui vẻ, tạm thời mà nói, Cổ Nổ Hạ còn không có cách nào tiếp nhận các người, mà lại coi như gia nhập Cổ Nổ Hạ, thụ trị liệu người còn phải thông qua nhiệm vụ hoàn lại một bộ phận tài chính, điểm ấy có thể hiểu được a. Đúng Xin vì họa chỉ đại nhân yên tâm chúng ta đều đã nghĩ rõ ràng mọi người gật đầu xem bệnh liền phải đưa tiền đây là lẽ thưởng gia nhập cổ nổ hạ chỉ là bổ sung điều kiện thú chi đối bọn hắn mà nói gia nhập cổ nổ hạ cũng không tính là cái gì bức hiếp điều kiện mọi người không phải liền là cầu cái ăn ổn bao nhiêu người muốn bảo còn không có cách nào tiến đâu hiện tại triệu chứng nghiêm trọng tương đối tuổi trẻ trước đi ra người trẻ tuổi lĩnhộ nhanh liên quan xuyên bọn người đi tới khi họa chưa đem bọn hắn tập trung lại bắt đầu chỉ đạo quá trình không giải thuật này chủ yếu công năng là dẫn đạo tự nhiên năng lượng mà lại kỹ xảo phi thường thô giác, chỉ cần bọn hắn nắm giữ điểm ấy, chí ít có thể làm được không nhận nơi này ảnh hưởng, sẽ không tùy thời phát cuồng. Cái này muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian. Với bạn, kỳ họa chỉ muốn chờ cả cụ dù bên này hành động, có thể ở chỗ này ở lâu một hồi, thôn bên kia lại có biệt cổ dù tụ cùng mù cả xử lý ám bộ sự tình, thật cũng không vấn đề gì. Trải qua mấy ngày, hắn một mực chỉ điểm những thứ này người dẫn đạo tự nhiên năng lượng, kết quả rất phấn khởi, phần lớn người đều học xong như thế nào dẫn đạo. Tạm thời còn không có rõ ràng thực lực tăng lên, nhưng là Bọn hắn không tự kiềm chế chú ấn hóa thời gian đã rút ngắn cú ích, nguyên bản một hai ngày liền muốn phát điên một lần, hiện tại mấy ngày cũng không thấy một lần. Kỳ họa chưa phỏng đoán là đối. Những thứ này người triệu chứng, không bàn mà hợp con sen tiên nhân hình thức triệu chứng, dạng này chính mình cũng có thể an tâm để sỉ sỉ bọn hắn tu luyện. Lại kém cũng chính là biến thành dạng này. Đối một bộ phận người mà nói, chú ấn thời khắc nổ chốt, nói không chính xác còn có thể tử mạng. Vạn nhất thành đâu? Đây chính là tiên nhân hình thức, là thật là thua không lỗ, máu lửa, không có gì đạo lý không đi tu luyện, mà sỉ sỉ bọn hắn đợi ở chỗ này đã chậm rãi cảm giác được tự nhiên năng lượng. Mặc dù còn chưa bắt đầu tu luyện tiên thuật trả Cỡ Già, nhưng thân thể bọn họ chính đang từ từ thệ đứng. Giải bảo quá trình bên trong, Y họa Triệt cũng thu đến một số hệ thống phản hồi. Tiên thuật trả Cỡ Già độ thuần thục phòng cấp ít, cho nên hắn hiện tại đối tiên thuật Trạ Cỡ Già hợp thành cùng khống chế càng thành thạo. Y họa Triệt bắt đầu nếm thử, đem mỗi ngày góp nhặt xuống đến tiên thuật Trạ Cỡ Già rót vào âm phong ấn, nếu như thành công, liền mang ý nghĩa hắn có thể bình thường góp nhặt tiên thuật Trạ Cỡ Già, tại thời khắc mấu chốt thời tiến vào tiên nhân hình thức. Vĩ thú Trạ Cỡ đều được, tiên nhân hình thức không có đạo lý không thể. Đương nhiên cũng ngay tại lúc này càng mạnh hơn một chút không phải hắn cũng sẽ không đi nếm thử 10 ngày qua sau bọn hắn rời đi bên này án bộ nơi đó đưa tới tình báo ẩn thôn hồi trước ra cái đại sự lao tử cùng năm nuôi gì nụ đủ ưu thị kỳ hắn phản bội chạy trốn ở giữa đả thương không ít người nhưng quỷ gì là hắn xuất thủ rất khắc chế một người cũng không giết được cái này dẫn đến một người khác rất xấu hổ cả khuủ nghĩ đến đục nước béo cỏ lén xử lý một cái nhă nhẫn ăn cắp trái tim của hắn kết quả hắn cùng lao tử cho tới bây giờ đều chỉ thương không giết cho nên nhằm nhẫn rất rõ ràng Lão tử thực lực bây giờ muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, Tiết Diêu biến mất không còn tâm tích thượng nhẫn hiển nhiên bị hắn người ám sát. Tại là, Kỳ Sư chia lại tới. Hỏa chi quốc biên cảnh. Kỳ Sư chia bí mật đến đây, chờ đợi cô nổ hà người liên hệ xuất hiện. Qua một lát, bốn bóng người ra hiện tại hắn trước người. Kỳ Sư chia, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Thật sao? Ta coi là ngài biết vấn được. Kỳ Sư chia bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, Kỳ họa chỉ khẳng định cùng lão tử nói cái gì, cho nên lão tử sau khi trở về thực lực tăng lên không biết, phản bội chạy trốn không nói. Con mẹ nó mang đi hắn. Có trời mới biết Kỳ họa triệt cho lão tử rốt cái gì thô mê, nô kỷ trong nhà tức điên. Nhưng là, hiện tại hiển nhiên không phải soán suất Kỳ họa triệt đến cùng giật dây vấn đề gì. Lão tử thương không ít nhắm nhẫn, nhưng ít ra không giết người, mà Kỳ họa triệt thủ đoạn cũng tại đại gia quy thì bên trong, bọn hắn không bỏ ra nổi trứng cớ gì theo. Nhưng chỗ tối vị kia liền khác biệt. Bởi vậy, Kỳ Sư triệt chỉ là cho đùa giống như nói một câu, rất nhanh chuyển đổi đề tài nói chính sự. Kỳ họa triệt đại nhân, chúng ta nha mẫn thôn tình báo biểu hiện, các ngươi tại xuyên chi quốc tao ngộ cạ cũ cho nên muốn trao đổi các ngươi một chút lúc đó tình báo. Giá tiền đã đảm tốt cả cụ dù sao. Chúng ta tại xuyên chi cốt giết hắn một lần. Giết hắn một lần. Đúng, ta đao đâm xuyên trái tim của hắn, nhưng hắn không có chết, cho nên rất kỳ quái, khả năng cùng hắn thuật có quan hệ, ta tình báo cũng chỉ có những thứ này. Kỳ họa triệt nói ra. CC bọn hắn tại phía sau im lặng không lên tiếng. Lão sư lại muốn hô tiền. Trước đó bọn hắn cùng một chỗ phục bàn thời điểm, Y họa triệt nói rất rõ ràng, cả cụ dù mặt nạ khả năng đối ứng một cái mạng, muốn giết chết hắn nhất định phải phá mất hắn tất cả mặt nạ. Mà lại, gã cụ dù mặt nạ đối ứng năm loại trả cơ dạ thuộc tính. Những này cũng là ký họa tria đề cả tới, nhưng ở kinh sử tria bên này hoàn toàn giảng ngu. Ký họa tria đại nhân có thể hay không lại lộ ra một số, chúng ta là chân tâm thật ý. Phương diện thù lao mặc dù cùng Quý thôn đảm tốt, nhưng cũng không phải không có cách nào biến động, chúng ta có thể cho càng cao. Kinh sử tria bày thái độ khiêm nhường, người khác không biết, hắn một chút không ngoài ý muốn. Nhưng ký họa tria chỉ biết là những này, không có khả năng. Ta nhớ tới, hắn có rất nhiều đặc thù mặt nạ, đọc sách, vô Cẩn Sủ, có mỗi cái mặt nạ đối ứng khác biệt trạng cơ dạ thủ tính nhưng trong bên cạnh không có xuất hiện thủ thuộc tính mật nạn, có khả năng ta lần thứ nhất giết chết là cái kia thủ thuộc tính mật nạn. Kỳ họa chĩa cười cười, nô kỳ cũng là thật, vậy mà đoán được có thể là cả cự rủ, để cái sự triệt từ phía bên mình hỏi tình báo. Bất quá, đối với hắn mà nói, cái này chưa hẳn nhưng cũng không phải là tin tức tốt. Cả cụ rủ sau lương tổ chức, tự nhiên biết càng nhiều người càng tốt, đặc biệt là nô kỳ, đây chính là một viên minh tướng, khinh trọng nham, gia trọng nham phối hợp bất luận kẻ nào đều có rất cường hiệu quả. Thú chi, hắn còn có bụi lộn. Đối phó Uchiha Madara, hắn là một sự giúp đỡ lớn. Thổ thuộc tính bạn ạ dù suy tư một lát trong lòng giật mình khó trách nổ ký để hắn tìm ký họa chuyện hỏi rõ xem ra đã sớm đoán được có thể là cả cụ dù làm phụ thân ngươi chân chính muốn hỏi hắn là cả cụ dù đến cùng muốn làm gì ha điểm ấy rất xin lỗi chúng ta cũng không rõ lắm chỉ biết là hắn có cái rất cường đại khôi lộ sư được bạn suy đoán có thể là xạ số gì xạ số gì đây cũng là cái rất quen thuộc phản nhận danh tự, quanh năm ở vào các tên thôn đơn hàng đầuạ này hai người tụ cùng một chỗ có thể là chuyện gì tốt sốt ruột nhất là Hai người này để mắt tới Nam Ân thôn. Bọn họ nghĩ làm gì? Đơn thuần bổ sung mặt nạ a. Trong lòng của hắn suy đoán, bọn hắn không phải đơn giản hai người liên thủ, ta hoài nghi bọn hắn sau lưng có cái cố cường đại mắt tính tổ chức, tiến nghị các ngươi nhiều chú ý một chút. Đúng, đa tạng kỳ họa chia đại nhân, thủ lao chúng ta sẽ đưa tới Cổ Nộ Hạ. Kisu chỉ trong lòng sầu lo, chỗ nào còn ở lại. Chương 230, ta họ Dỗ Xỉ Mã Dư Điền là chết, cũng không làm công cụ người. Ta, Cô Nộ Hạ nhân sinh đạo sư bán bình táng tiết tháo chương 230, ta họ Dỗ si là chết, cũng không làm công cụ người. Ta, cô nô hạ nhân sinh đạo sư bán mình táng tiết tháo đối với lý dạ mà nói, tình báo giá trị phi thường chất quý, đặc biệt cả cụ du dạng này tồn tại. Cấp S phản nhẫn, đủ để uy hiếp được thôn An Uy. Dạ này nhân vật, tốn nhiều tiền hơn nữa mua tin tức đều không đủ, huống chi. Tình báo kết quả khiến Kitsu chia rất ngạc nhiên, chấn kinh. Bất tử nữ dạ, chỉ có lấy sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Lời này thật sự là một điểm không sai. Phần tình báo này là thật. Nô Kỳ đứng tại trên bàn, ngay cả lão tử, hắn trốn đi đều không để ý tới. Lão tử, hắn trốn đi Mặc dù cho nha mẫn thôn mang đến nhất định tổn thất, nhưng bọn hắn xuất thủ đều rất khắc chế, không có chân chính giết chết một cái nha nhẫn. Điều này nói rõ lao tử, hắn trong lòng vẫn là có thổ chí quốc, nha mẫn thôn, mọi người chỉ là lý niệm khác biệt, cho nên làm ra khác biệt lựa chọn. Chỉ cần bọn hắn còn sống, nô ký liền không cần ưu tiên xử lý. Thế mà, cả cụ dù khác biệt. Nếu như kỳ họa tria đưa tình báo là thật, cái kia cả cụ dù tồn tại, đối nhà mẫn thôn mà nói liền là cực lớn uy hiếp, ra hỏa này chỉ cần một cái mặt nạ. Nhưng bạn nhất mặt nạ lại nát. Nát một lần, nha mẫn thôn nhị thiếu một cái. Cái kia còn đến Lô Kỳ tức giận đến bay lên, trong phòng làm việc nổi lơ lửng, tựa như hai chân cách mặt đất, ai quy liền có thể để cao giống như. Hắn cân nhắc thật lâu, nói ra, các cụ rủ cùng bỏ gặp làm cùng một chỗ, việc này không thể chỉ có chúng ta nha mặn thôn đau đầu. Phụ thân đại nhân, ngài muốn đem hắn lôi mặt nạ cũng xử lý. Lan, Lô Kỳ kém chút ngã xuống. Cái này hùng hài tử, nhiều năm như vậy bỏ dưỡng, đầu góc liền nửa điểm không thấy phòng, cùng kèn đại kỳ họa chỉ cái kia 20 tuổi hài tử chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, Y chưa cũng có lời nói. Người quen đả kỳ tỏa triệt thế hệ cùng thời với ông nội đều là người gì, ra ra hắn bối phận, phụ thân bối đều là người gì? Hoàn toàn không phải một cái đồ vật. Thông minh này có thể giống nhau à? Bất quá, Y Sủ chỉ là cười cười, không dám đem lời nói ra, chờ Nô kỳ khi đầu đi qua mới lên tiếng, "Phụ thân đại nhân, vậy ngài nói làm sao bây giờ?" Vẫn ẩn thôn bên kia trước tiêu dừng một chút, "Ngài đám người này thật làm được ra chiến tranh sự tình, chúng ta khác đem bọn hắn gây gấp, lại nói, cả cụ dù cũng không phải tốt như vậy bắt, trước mắt mà nói liên hợp cổ nội hạ tương đối tốt." Nô giải thích nói, Cổ Nổ Tha hiển nhiên đối cả cụ rủ có ý tứ, bằng không xuất thủ đối phó bọn hắn làm gì? Một lần hành động thất bại, nhưng khẳng định sẽ có lần thứ hai. Đến thời điểm cùng Cổ Nổ Hạ liên thủ, đem cả cụ rủ cùng bỏ cả đều ấn chết, đặc biệt là cả cụ rủ, mẹ nó, coi nha mặn thôn là rút ra kho đúng không? Nếu không phải tại Cổ Nổ Hạ bên kia ăn cảm giác thiệt, trong khoảng thời gian này tại các nghị dạ tiểu đội tăng thêm cảm giác nghị dạ số lượng, khả năng thật đúng là phát hiện không? Chính xác, tình báo vẫn là trọng yếu a. Sen Du ra hỏa, đầu gốc là thật tốt làm, cái kia chiến thuật đơn giản đẻm chính xác, cảm giác những này lợi dụng đến cực hạn. Hắn đến bây giờ còn cũng không biết như thế nào phá giải, cho nên chỉ học giỏi lên, mọi người cùng nhau trinh sát làm mới mỹ dạ chiến thuật. Hắn cảm khái, đột nhiên ngóc mày dậy, nghĩ như vậy, ta mẹ nó, là cũng không phải là còn đến cảm tạng kèn đa kỳ hòa tria. Nộ Kỳ biểu lộ lập tức của gái, lúc này kỳ hòa tria thu đến một khoản không hiểu diệu ban thượng. Hoàn thành cảm giác trinh sát chiến thuật dạy học đánh giá, bình thường ban thượng, nham quyền chi thuật cái đồ chơi này, nhất định là nộ kỳ đi. Nhưng là, hắn không nghĩ ra, đến cùng chỗ nào cho nộ kỳ dẫn dắt mà lại cái này đánh giá thì không phải tới kéo thấp chính mình cho điểm. Lao sư, các cụ dù thuật kia đến cùng là cái gì tình huống?" Asuma nhịn không được lại hỏi. Kỳ họa chĩa nhún nhún vai nói, "Ta nào biết được." Nhưng mà căn cứ tình huống của hắn nhìn, hẳn là rút ra đối phương sinh mệnh, thu hoạch được trả cờ dạ tính chất hoặc là sinh mệnh lực cái này năng lực. Khó trách hắn 5 loại độn thuật đều biết, nhưng mà huyết kế giới hạn hẳn là không ở trong đám này. Hai người khác cũng lao nhau nghị luận. Thực không cần kỳ họa chĩa nhắc lại, chỗ toán ngu đại khái năng lực đều đã bày ra, nhưng bộ phận này tình báo đối người không biết chuyện mà nói liền giá trị lớn. Cho nên vẫn là phải giữ bí mật. Các ngươi rời đi cái tốt kia, còn có thể cảm giác được tự nhiên năng lượng sao?" Kỳ họa chưa chuyển qua hỏi hắn. Cả Cụ rủ sự tình, không có gì tốt đảm, trên người đối phương loại phi lôi thần ấn ký, chỉ cần biết rằng hắn đại khái phạm vi liền không khó truy tung đến vị trí. Ngược lại là tiên nhân hình thức. Nếu như xỉ si bọn hắn có thể từng bước thích hướng tự nhiên năng lượng, chờ mấy năm về sau, bọn hắn có lẽ liền có thể đếm thử tu luyện tiên nhân hình thức. Cho nên, hắn quan tâm cái này càng hơn Cạ Cụ. Dù. Tự nhiên năng lượng còn có thể cảm giác được, nhưng chỉ có tại nào đó cái thời gian điểm mới cảm giác được một số. Hắn thời điểm rất khó, tại thành trấn bên trong liền càng không được." Cố Hễn lại nói ra. Xi Xi nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chính mình tình huống không sai biệt lắm, mà ạ Asu mà thì tương đối xấu hổ. Hắn gái gái đầu nói, "Ta có thể cảm giác được một chút, rất khó giống như lão sư ngài nói đem bọn hắn dẫn đạo tiên đến, khả năng cùng tinh thần năng lượng cường độ có quan hệ." Kỳ họa chè suy nghĩ một chút, muốn nói Xỉ Xỉ cùng hệ Hễn so Asu mà nhiều, liền lại am hiểu nguyên thuật, cảm giác tinh thần năng lượng càng cường đại. Bọn hắn cùng Diệu Mộc Sơn bạn các biệt Giữa mồ sơn bản bản cần phải mượn côn trùng chờ đồ ăn, đến để thân thể cùng tự nhiên đặt thành đồng điệu, cảm giác mà con xin không có cái này thủ đoạn. Rốt cuộc, con sen ăn đồ ăn, cung cốc, rắn hoàn toàn không giống, nó cũng không quá để ý cái kia đồ chơi, càng nhiều vẫn là dựa vào Phật hệ tu luyện. Không Phật hệ lời nói, Thấp Cốt Lâm cũng không phải như thế. Kỳ họa chĩa lại chỉ điểm bọn hắn vài câu, tiếp theo từ bên ngoài trở lại thôn, vội vàng hướng ngọ rổ xỉ mà bên kia mà đi. Không hề nghi ngờ, tiên nhân hình thức không nhất định có thể sản xuất hàng loạt, nhưng có thể chủ động dẫn đạo tự nhiên năng lượng, để thân thể từng bước tiến Đây là có thể thực hiện. Hắn cần công cụ người giúp đỡ. Họ đổ xỉ mà thời gian rất an nhàn. Chứ không có gì tự do, ở chỗ này bị Mị Tổ Cả Đỏ hổ mụ dạ trồng coi bên ngoài, hắn cơ bản không có quá lớn bất mãn chân, mỗi ngày làm nghiên cứu, phơi nắng, suy nghĩ thoáng cái mới đầu đề. Duy nhất bất mãn là, gần nhất nghĩ không ra để hắn có hứng thú đầu đề. Một độn kết thúc, một độn nhân tuật bản thân, thực kỳ và chưa đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, từ nhân thuật cấu thành đến tăng phúc, tăng lên đều rất hoàn chỉnh. Hắn cần làm công làm không nhiều, căn bản là cho một độn làm phép trừ, để một độn có thể bị càng nhiều người giữ. Cảm thấy dưỡng dân sinh lu cầu. độ khó khá lớn. Đến bây giờ, họ Dỗ Sí mà cũng không có chân chính hoàn thành, nhưng xèn dù Hậu nhân học biết một độn sát suất, lại tăng lên tu ý, chí ít hiện tại không còn là tổ sĩ kỳ một người biết một độn, hắn một cái đệ đệ cũng nằm giữ. Bên cạnh đó, một cái khác xèn dù Hậu nhân cũng học biết một độn, chỉ là hắn một độn càng kỳ quái hơn. Nhiều nhất thúc đẩy sinh trưởng ra mầm non, tiến thêm một bước sẽ rất khó. Bất quá, chỉ là dùng đến gieo chồng mà thôi. Ngược lại không chê. Thứ, cảm thấy lưng tú tựa hồ cũng là cầm hàn ngủ, hách, quả nhiên Cổ nộ hạ vẫn là không thích hợp ta như vậy người." Họ Đồ Sĩ Mạn có chút tiếc rẻ cảm thán. "Phòng nghiên cứu rất tốt. Đáng tiếc." Hắn vẫn là đối càng nhiều nghiên cứu cảm thấy hứng thú. Họ Đồ Sĩ Mạn trong lòng có rời đi suy nghĩ, nhưng lúc này, một đạo khí tức quen thuộc tiến vào chung quanh hắn. "Tiểu tử này tới làm gì?" "Có ý tứ." Họ Đồ Sĩ Mạn, "Ta tới thăm ngươi, nghiên cứu làm được thế nào?" "Còn tốt." Họ Đồ xì Mạn không mặn không nhạt chốt đáp một câu. "Ta có cái ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú đầu đề." "A, không muốn biết tính, ai, ngược lại ta mình đã có một ít tiến triển." Đáng tiếc, tiên nhân hình thức. Đây chính là ba đại thánh địa cơ mật ta. Y họa chìa chắp tay cảm thán, quay người dự định rời đi. Một giây sau, họ đổ sĩ Mã Dịch Cừu xuất hiện tại hắn phía trước hai bước vị trí. Tiên nhân hình thức. ngươi thật nguyện ý đem loại này cơ mật tri chi thức chia sẻ cho ta. Hắn trong mắt tràn đầy hứng vấn. Tuy nói Long Địa Động cũng có tiên nhân hình thức, nhưng bạn xả cái kia ra hỏa, thông linh hắn đi ra làm việc đều một đống điều kiện, chớ nói chi là tiên nhân hình thức tu hành. Dựa vào bạn xả căn bản không làm được. Chú ý, không phải chia sẻ, là có dạng này đồ để, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Kỳ Hỏa Triệu bốn lần hắn quan điểm, không sai biệt làm ý tứ, ta cảm thấy rất hứng thú. Họ đổ si mạn dư liếm liếm bờ môi. Gia hỏa này, mỗi lần đều có thể lấy ra hắn không cách nào cự tuyệt đầu đề. Thật sự là đáng giận điều bối. Đúng thôi, ta liền nói ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú, cho nên muốn đến sau cái thứ nhất tới tìm ngươi, kết quả ngươi liền cái kia thái độ. Ai? Họ Đỗ Sĩ mạn trừng mặt một lát. Đọc sách, go cản sử. Con gia hỏa này, rõ ràng là để cho mình giúp đỡ làm việc, kết quả khiến cho hắn còn lỗ vốn, thần nghĩ. Kỳ Hỏa Triệu quân. Phòng nghiên cứu có cái chuyên môn nghiên cứu món ăn Mỹ dạ, vừa bọn chúng ta thật lâu không có ống chuyện, đi hắn chỗ đó vừa ăn vừa nói chuyện thế nào? Được thôi, vừa bạn đói, đi. Kỳ họa trợ cười hắc hắc. Họ đồ sĩ mặt ra hỏa này còn muốn nắm chính mình, một cái đầu để vùng ra đến, còn không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Nhìn thấy là Kỳ họa trợ tới, bị tổ Cạ Đỏ hồ mụ dạ không để chống đến tự chộp độc nhã, hắn biết ra hỏa này tính tỉnh, cũng biết mình không nhận đợi thấy. Cho nên, mắt không thấy tim không thiện, chính cỏi hai xem tướng ghét. Kỳ họa trợ đến nọ rồ nói nghiên cứu Mỹ thực mỹ dạ bên kia. Cả phòng đều bị cải tạo thành phòng bếp. Gia hỏa này chính mình nằm trên đất là cái nguyên nhân. Đi vào thời điểm, đây phòng nồng đậm canh loãng hương vị. Làm cái gì vậy? À, hắn tại đến từ làm ra càng có hơn dinh dưỡng cùng bị khẩu phần lương thực hoàn, hy vọng có thể thủ tiêu binh lương hoàn lạm dụng tình huống. Họ Dồ Si mạn giải thích nói, canh loãng, mỹ thực đều chỉ là khẩu phần lương thực hoàn sản phẩm phụ. Nhưng là, tại họ Dồ Si mạn trong mắt, gia hỏa này liền là cái làm đồ ăn, khẩu phần lương thực hoàn cái gì quá không đáng tin cậy. Kỳ họa kia đại nhân, họ Dồ si đại nhân. Vị nhị này lau lau tay Di hí kỳ họa triệt cũng tại, lập tức có chút có quắc bất an. Người tên là gì? Cái này thăng khí vị, có chút quen thuộc tụa. Đại nhân, ta gọi bắt Giác, thăng khí vị, ngài khả năng nơi tay đánh cửa hàng người qua, ta cùng hắn đã từng là đồng môn. Chương 231, đừng đem lại nói quá nghiêm hai ta, Cố Nộ hạ nhân sinh đạo sư bán mình táng tiết tháo chương 231, đừng đem lại nói quá nghiêm hai ta, Cố Nộ hạ nhân sinh đạo sư bán mình táng tiết tháo tay đánh sư đệ. Kỳ họa triệt có chút nhớ tới, tựa như là có một người như thế, làm đồ ăn cũng không thể lắm, liền là dễ dàng để cho người ta béo lên. Tay đánh tốt con gái tốt, khắc chụp tới chỉ là một hai ngày thời gian, trực tiếp béo tầm bãi vòng. Có thể thấy được giá hỏa này trùng nghệ. Hoàn toàn chỉ nhìn nữ vị, Người là cô nổ hạ mì dạ. Đại nhân, ta là hỏa chi quốc nấu ăn mì dạ, loại này mì dạ trước kia từng có qua, nhưng về sau bị thủ tiêu, cho nên ta làm lang thang mì dạ, thẳng đến gần nhất ngài mở phòng nghiên cứu. Bát Giác nói đến đây bên cạnh tâm tình nặng nghề. Hắn liền sợ kỳ họa chưa đem hắn đuổi đi. Rốt cuộc, nấu ăn mì dạ bản thân liền là bị thời đại đào thải đồ vật trong mắt đại đa số người đều không có nghiên cứu tất yếu, cho nên hắn bị bắt buộc đem đầu để đổi thành khẩu phần lương thực hoàn nghiên cứu chế tạo. Nhưng, nói thật, hiệu quả không tốt. Hắn rốt cuộc không phải chữa bệnh mì dạ, chỗ nào hiểu được chế tạo loại đồ vật này, hiện tại là một đoàn đầy rối hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Nấu ăn mì dạ, thực người mì dạ này chủng loại bản thân không có vấn đề gì. Ký họa chịu nghĩ đến tiếp chức dinh dưỡng sư. Nấu ăn mì dạ tồn tại, thực hẳn là cùng dinh dưỡng sư không sai biệt lắm định vị, nhưng bọn hắn hiển nhiên tìm nhắm phương hướng, vậy mà hướng trong chiến tranh theo đội làm đồ ăn cố gắng. Ký họa chịu quân có khác biệt cái nhìn. Ha, không nói gì ngươi, năm đó phản đối nấu ăn nhị dạ trong đám người liền có ta một cái. Họ Đỗ Sĩ mà nghe xong đến hương thú. Nấu ăn nhị dạ sự tình, hắn tự mình trải qua, bởi vậy càng lời nói có trọng lượng. Cái đồ chơi này, liên mẹ nó là cái chuyện cười. Chiến tranh, chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, đương nhiên là có gì ăn đó, hết thể lấy thuận tiện, mau lẹ làm chủ, nhưng nấu ăn nhị dạ hoàn toàn phản đả mà đi. Dương dạ, mỹ vị. Sóng tốn thời gian không nói, còn nuôi ra một đám heo, lúc đó nhìn thấy tình huống, hắn kém chút không có đem bọn giá hỏa này làm thịt. Cho nên, hắn rất yếu kỳ Kỳ họa chỉ có thể nói ra cái gì không giống nhau cửa nói tới. Nấu ăn mỹ dạ bản thân không có vấn đề, nhưng bọn hắn đường đi sai, làm nấu ăn mỹ dạ, ngươi cần phải chịu trách nhiệm là bình thường ẩm thực dinh dưỡng." Kỳ họa chỉ nói ra. Bình thường ẩm thực dinh dưỡng. Bắt giác tự lẩm bẩm. Giống như có chút hiểu, nhưng lại không hoàn toàn hiểu. Mỹ dạ vẫn luyện tiêu hao rất lớn, đặc biệt đối ở vào trưởng thành kỳ 2 tử mà nói, lại muốn nuôi người thể, lại phải bảo đảm mỗi ngày trà cự dạ, thể lực tiêu hao, dinh dưỡng phối hợp phi thường trọng yếu. Kỳ họa chỉ đem dinh dưỡng sư một số tri thức nói đơn giản thoáng cái, cùng so sánh, vị Hương vị đều là nhất kém một bập truy cầu, có thể ăn là được. Cái này, có thể làm sao? Bắt giác nghe được trận mắt hỗn mộn. Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, hắn còn tưởng rằng ký họa chia để hắn chú trọng nhìn ra bình thường đồ ăn cũng ứng, kết quả hắn đoán đúng, nhưng chỉ đoán đối một chút xíu. Hương vị vị hoàn toàn không trọng yếu. Cái này cùng hắn đầu bếp lý giải hoàn toàn không giống. Người không làm được sao? Ký họa tria nhìn về phía hắn, nếu là ngay cả cái này đều làm không được, còn nghiên cứu cái giấm khẩu phần lương thực hoàn, hắn muốn đem giá hỏa này theo lừa gạt kinh phí loạn sự. Bắt giác mình, Ý tứ được đây là đường đưa mệnh đệ. Đắc không được há, chính mình liền hết." Hắn lập tức nói, "Đương nhiên có thể, nhưng làm đầu bếp Kiên Trì." "Cái dám kiên trì, ngươi cứ dựa theo ta nói làm, đương nhiên, tại bảo đảm dinh dưỡng trên cơ sở, ngươi có thể hơi chút tăng cường vị phương diện, nhưng hết thể muốn lấy dinh dưỡng làm chủ." Kỳ họa Triền nói ra. "Đúng." Bắt giác toàn thân run lên, trong nháy mắt bên đầu bếp Kiên Trì, ở chỗ này tiếp tục tiếp tục chờ đợi càng trọng yếu. "Vậy cái này đương nhiên, bình thường đến là được, ho khan, chúng ta đã qua cần dinh dưỡng thời kỳ, mà lại có đầy đủ khắc chế năng lượng." Kỳ họa triều cũng không muốn làm chuột bạch. Dinh dưỡng bữa ăn cái gì? Làm đến tức hạ, thương vị cũng so ra kém bình thường mỹ thực. Làm gì dày vỏ chính mình? Họ Đỗ Sĩ si mạ khỏe miệng rút rút. Gia hoàn này, tiêu chuẩn thật đúng là một bộ một bộ, nói thế nào đều là hắn có lý do. Vất quá, họ Đỗ si mà mạr không nói cái gì, không hề nghi ngờ. Mặc kệ dinh dưỡng đưa ăn có thể có bao lớn hiệu quả, cái kia đồ chơi khẳng định ăn không ngon. Đến căn phòng cách vách sau khi ngồi xuống, họ Đỗ Sĩ si mạ bố trí một cái đơn giản kết giới, sau đó thấp giọng nói ra, "Kỳ họa triều quân, Dinh dưỡng bữa ăn sự tỉnh chúng ta trước phóng nhất hạ, tiên nhân hình thức đâu? Dinh dưỡng bữa ăn quan hệ cổ nổ hạ tương lai a. Ngươi mẹ đó, câu ngồi ta đúng không? Họ đồ sĩ Mã Diễn biết đi lên, từ khi đến phòng nghiên cứu, trừ gần nhất có chút nhàm chán, hắn còn không có sinh qua mấy lần ký. Số ít 2 3 lần, toàn cùng kỳ họa chưa có quan hệ. Tiên nhân hình thức kiến thức căn bản ngươi biết không? Ba đại thánh địa thông linh thú, tựa hồ cũng tu luyện được tiên thuật trận cở dạ, mà tiên thuật trận cở dạ hẳn là thông qua thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng cùng tự nhiên năng lượng hỗn hợp mà thành. Họ đồ sĩ Mã Diễn biết những thứ này? Lại nhiều không có. Tri thức rất chất quý, hắn rõ ràng điều ấy, cho nên làm tốt trả giá đã chuẩn bị. Ta minh bạch tiên nhân hình thức tri thức có thể là cấm kỵ, cho nên không cần ngươi kỹ càng nói cho ta, chỉ cần trống có thể chia sẻ nói một chút là được, ta sẽ có hồi báo. Hồi báo cái gì? Ngươi gần nhất hẳn là rất nhàm chẳng à, nếu như ngươi đi, từ trước đến nay cũng cùng số nạ sẽ rất phiền phức, cho nên ta chỉ là đưa ngươi một cái đầu đề. Kị họa chịu cũng không để ý hồi báo cái gì. Họ Dỗ Sĩ Ma hiện tại biết, hắn cơ bản đều biết, mà lại khả năng còn cần đến so họ Dỗ Sĩ Ma càng tốt hơn mấu chốt là cái này, ngươi rất dễ sử dụng. Rất nhiều khá là phiền phái nhận thuật nghiên cứu, giao cho hắn lớn sát suất đều có thể làm ra đến, mà lại rất nhiều khoa học, nghiên cứu vũ khí cũng ít không hắn. Gia hỏa này nếu là rời đi cô nổ hạ, về sau chẳng phải là toàn đến chính mình cân nhắc. Họ đồ sĩ mạn trầm mặt một lát, qua hai giây, thở dài nói, mặc dù ta rất cảm kích người, nhưng không cần đem tìm ta giúp ngươi làm việc nói đến như thế lẽ thẳng khí không à. Ha ha ha. Y và tria cười cười, sau đó bắt đầu kể một ít tương đối cơ sở tiên nhân hình thức chi thức. Tự nhiên năng lượng, tiên thuật, vân vân. Họ đồ sĩ nghe được như si như say. Đơn giản mở ra tân thế giới lại môn Hắn thực trước đó liền muốn nghiên cứu tiên thuật ba đại thánh địa tiên nhân đều là từ lục đạo tiên nhân thời đại đó sống đến bây giờ lao cổ đồng hắn cảm thấy tiên nhân có lẽ biết đạo trưởng sinh bí mật làm sao bạn xà căn bản không trông cậy được vào cái kia gia hỏa rất nặng chỗ tốt nhưng liên quan tới tiên thuật cùng tiên nhân hình thức lại không nhắc tới một lời tựa hồ sợ họ dỗ xỉ mà học sẽ trở nên càng mạnh chính mình nghiên cứu lời nói tiên thuật hiển nhiên không có đơn giản như vậy mà lại nghiên cứu cũng phải giảm cơ bản phương pháp cái gì cũng không biết cầm cái gì nghiên cứu sáng tạo cái mới cũng may Kỳ họa chưa đến. Hắn sau khi nghe xong, trong mắt tràn đầy vấn vấn. Người nói là, có cái người trong thôn bởi vì trường kỳ ở tại tự nhiên năng lượng tràn đầy hoàn cảnh dưới, bị động trố nắm giữ tiên nhân hóa bộ phận năng lực. Không sai, ta lần này đầu đề chính là, sớm thích đứng tự nhiên năng lượng, nếm thử sản xuất hàng loạt tiên nhân hình thức. Kỳ họa chưa nghiêm túc nói ra. Họ đổ sỉ mạc nghe xong liếm liếm ở môi, trong mắt cũng tỏa ánh sáng giống như, tay đều run phấn đến run rẩy. "Sản xuất hàng loạt tiên nhân? Cái này, thật khả năng thực hiện sao?" Hắn ban sơ ý nghĩ là, không có khả năng. Nếu là tiên nhân hình thức như thế giá rẻ, ba đại thánh địa đã sớm bất mãn. Nhưng là, sau đó, hắn lại cảm giác việc này rất kích thích. Ba đại thánh địa, từng cái cao cao tại thượng, đặc biệt vạn xà chố Long địa động, chỉ là thông linh thú bên bang ngấp ý, mỗi lần xuất thủ đều muốn bắt chẹt chỗ tốt. Hắn đã sớm có chịu. Người ý tứ là, trước chậm rãi dẫn đạo tự nhiên năng lượng để thân thể thích ứng, chờ thân thể thích ứng loại lực lượng này lại tu hành tiên thuật. Không sai, đọc sách, vô cần sủ. Đồng sĩ bọn hắn đã tại tu luyện, mà chính ta cũng tại tu luyện, gần nhất hơi có chút thành tựu. Nhưng mà độ khó vẫn còn rất cao. Chẳng lẽ ngươi muốn để tất cả nghi dạ đều nắm giữ loại này thuật? Ta nói thật, trên cơ bản rất không có khả năng, tự nhiên năng lượng bản thân liền có rất cao cánh cửa, không có khả năng người người đều học xong. Họ đổ xì mắt mà díu mày. Cái này độ khó cũng quá cao, ta nhìn ngươi là làm có ta. Đó cũng không phải, ta hy vọng ngươi đem cái thôn kia người chữa cho tốt, bọn hắn hiện tại thuộc về rất hỗn loạn trạng thái, chỉ cần để bọn hắn có thể khống chế không còn bạo tẩu là được. Làm đến một bước kia, liền đã tương đương thành công. Họ đổ xì mắt hiển nhiên cũng minh bạch, hắn trầm mấy giây, hỏi có thể làm một số thí nghiệm sau. Mạng người quan trọng, ngươi muốn bảo đảm chính mình đồ bật hữu hiệu hoặc vô hại, mới có thể để cho bọn hắn tiến thử." Khi họa trợn nghiêm mặt, hắn mục đích là chữa trị xong những người kia, mà không phải coi bọn họ là thí nghiệm vật liệu, hết thể lấy cam đoan an toàn làm chủ. "Phiền phức, bất quá, cũng tạm được, khuôn xáo mặc dù nhiều, nhưng ai để cho ta đối tiên thuật cảm thấy hứng thú." Họ đổ xì si mạ than thở. "Rất nhiều chuyện, đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là có chút chờ không nổi." Lời như vậy, cũng chỉ là chậm một chút, thật cũng không vấn đề quá lớn. Nếu như theo cứ như vậy tu luyện, tại không xa tương lai Hoặc hứa tiên thuật cũng có thể trở thành một loại tương đối thông thường thủ đoạn." Kỳ họa Trịa cười cười, "Câu nói ngọc đúng không? Có thể phòng ngự hết thể nhất thuật, cái kia ta liền lên tiên thuật cùng tiên nhân hình thức." "Đương nhiên, chỉ dựa vào tiên nhân hình thức, muốn đánh bại có được Cầu Nói Ngọc địch nhân còn rất khó, nhất định phải nắm giữ âm dương độn." Chương 232, Kinh chương 1, Nửa câu không thể tin ta, Cố Nộ hạ nhân sinh đạo sư bán mình táng tiết tháo chương 232, Kinh chương 1, Nửa câu không thể tin ta, Cố Nộ hạ nhân sinh đạo sư bán mình táng tiết tháo ta, Cố Nộ hạ nhân sinh đạo sư quyển chương 232, Kỳ Võ Trịa lợi nói Lời câu không thể tin âm dương độn rất khó. Nó là dương độn cùng âm độn kết hợp sản phẩm, tựa như một độn. Biết độn thổ, thủy độn rất nhiều người, nhưng cùng lúc nắm giữ thổ độn, thủy độn đồng thời đem dung hợp vì một độn lại ít càng thêm ít. Cho dù đến bây giờ, kỳ họa tria để ngõ đổ sĩ mà các loại nghiên cứu giảm xuống cánh cửa, bây giờ trừ kỳ họa chia bên ngoài, nắm giữ một độn người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bao quát tọa đồ sĩ mà chính mình, cũng không có cách nào nắm giữ tốt hơn một độn. Hắn một độn, cũng chính là xanh mầm tiêu chuẩn. Một độn còn như vậy, huống chi âm dương độn. Từ xưa đến nay nắm giữ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đang động khắp bên trong cũng chỉ có những người kia nắm giữ. Cho nên, tạm thời tới nói, đối với âm dương đột, kỳ họa triệp còn không có cái gì đối bối, ở vào kế hoạch giai đoạn. Họ rồ sĩ Ma Tư kỳ họa triệp bên này được đến không ít tiên thuật tri thức. Những thứ này là kỳ họa triệp căn cứ Diệu Mộc Sơn, Tháp Cốt Lâm hai cái thánh địa tri thức tổng kết ra phiên bản đơn giản hóa, không liên quan đến hải tâm, nhưng đầy đủ nó rồ sĩ Ma làm nghiên cứu cơ sở. Kỳ họa triệp nói rất rõ ràng, đầu đề không thiếu, nhưng là làm trái kỷ luật sự tình không thể làm. 哦,若是,mapSize cũng là không quá chú ý, hắn thuộc tại cái gì cũng không đáng kể, cái gọi là quy tắc, tuân thủ hay không đều xem nhu cầu, mà bây giờ chính là cần tuân thủ thời điểm. Còn nữa, cô nổ hạ cũng xem là tốt, nếu không phải thực tế nhàm chán, hắn cũng lười rời đi cô nổ hạ chính mình tìm địa phương. Nhiều phiến thức. cho nên hắn ngầm thừa nhận tuân thủ cùng kỳ họa chế quy tắc. Không đầy một lát, Bát giác bưng món ăn lên, một bàn bình thường đồ ăn, nghe đi lên liền rất thơm, để cho người ta nhịn không được chảy nước miếng. Bát đứng ở một bên, có chút có quá bất an. Đại nhân Ngài nếm thử, nhìn xem cậu vị thế nào, có thích hợp hay không. Kỳ họa chữa không biết làm sao nói, bàn này đồ ăn, sắc thực rất thơm, nhìn qua cũng ăn thật ngon, nhưng có thể hay không quá phong phú, ăn hết khẳng định lại biến thành khoái hoạt mập ra. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như là dinh dưỡng bữa ăn lời nói, tốt nhất đừng làm cái này, kiến nghị ngươi đi bệnh viện học cho cái, mà khác tốt nhất gần đây liền là làm, ta cho ngươi đi nhận giáo thí nghiệm cơ hội. Là, là, Bát giác liên tục cái đầu. Sau đó, Kỳ họa chữa cùng hắn cho chuyện một số liên quan tới dinh dưỡng bữa ăn vấn đề. Đơn giản liền là chú trọng dinh dưỡng phối hợp, thứ mới là vị cùng hương vị, tại hắn suy nghĩ bên trong chủ yếu dùng cho nhận giáo quán cơm. Bát giác ở một bên mảnh lắng nghe, Họ Dỗ Xi Mạn dật cũng là một bên ăn một bên nghe. Đến cuối cùng, Bát giác ra ngoài lập tức bắt đầu nếm thử, mà Họ Dỗ Xi Mạn dật thì nhịn không được cười cười. Ta không rõ ràng hắn người sẽ như thế nào, nhưng thu đường một tộc nhân khẳng định sẽ hơn ngươi, lang vi mỹ thực, đây là bọn hắn thống hận nhất sự tình. Không có việc gì, khi sinh bản thân, thành toàn tập thể. Kị họa chỉ rất bình tĩnh. Tu một đạo tộc sát thử khó làm, nhưng không còn biện pháp nào, không thể là vì tu một đạo tộc hy sinh toàn bộ kế hoạch lớn. Tuy nói bát giác sự tình chỉ là linh cơ khẽ động, nhưng trường học quán cơm, hắn sát thực rất sớm đã muốn chỉnh đốn một chút, đồ ăn vặt cũng không thể có thể cấm chỉ. Nhưng là, muốn ăn đồ ăn vặt, liền phải làm cho tốt cùng lao sư đánh chính sát cùng ngược trinh sát chuẩn bị. Trốn học càng là như vậy. Trường học sự tình, làm sao cũng không có khả năng thật làm cho đời thứ ba một người làm. Bát giác hiển nhiên cũng cảm nhận được thời cơ. Ngày thứ hai, hắn liền đi một chuyến bệnh viện, bắt đầu học tập dinh dưỡng tri thức, chỉ có thể nói, cái này người vẫn là lợi Bất quá Lũ nhận giáo hải tử mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhận giáo gần nhất tại cải tạo. Trước kia cổ nổ hạ nhận giáo tại trong thôn, mà bây giờ thì rời chỗ ở đến cổ nổ hạ thôn bên ngoài, cùng đội cảnh vệ là hai sát bách. Tuần tra cường độ trực tiếp kéo căng. Điều này sẽ đưa đến, Đừng nhìn, nhìn ngươi cũng ra không được, an tính tu luyện trở nên căng mạnh. Nguyễn Hai Hạt nhẹ giọng ho khan. Hắn bệnh đã thật nhiều, mặc dù vẫn có chút ho khan, nhưng thân thể, sắc mặt đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại lên. Bỉ Tạ Dạ Si hằng có chút không cam lòng. Ta cũng không tin ra không được, sớm muộn có một ngày ta biết từ nơi này ra ngoài, sau đó ăn vào tâm ta yêu viên quốc, hằng cổ cho mình đọc viên. Một bên, có cái nam hải buồn bực thanh âm nói ra, chờ một lúc có cơ hội. Vì sao? Hằng cổ quay đầu nhìn về phía EBK, không khỏi sững sở thằng cái. Cái này lỗ gỗ, còn có thể nghĩ ra ý tưởng hay? Tan học, diễn hai khỏe miệng rút rút. Gia hỏa này nói cười lạnh cũng phải nhìn thời gian cùng trường hợp, ngươi mẹ nó hiện tại cùng hằng cổ nói những này, không là thuần túy muốn bị đánh sao? Quả nhiên. Sau một khắc, hằng cổ trực tiếp động thủ. EBK cũng không núng nhát. Hai người bắt đầu đọ sức. Đương nhiên rất nhanh hắn liền rơi vào hạ phòng. đời thứ ba đại nhân đến lên hai hạt ho nhẹ một tiếng sau đó cấp tốc cho đi cùng hắn hai không đợi cùng một chỗ miễn cho bị thay bay và gió từ lúc đổi đến bên này từ đời thứ ba ra đảm nhiệm hiệu trưởng thời gian này là càng ngày càng có phán đầu ba ngày hai đầu bị bắt đến trường cùng chiến tranh chấp hành nhiệm vụ giống như khó chịu đời thứ ba liế một chút thẳng cổ cùng yV các người huấn luyện không chạy bộ luyện tập nhất cụ ở bên này nhìn đội cảnh bệnh làm gì muốn đi bên trong ngồi xuống hai ngày không không không phải đời thứ ba đại nhân hai chúng ta tại thực chiến đối luyện, đúng không công vị Kỳ? Hằng cô nói, cho IBiki nháy mắt ra hiệu. "Giá hỏa này bình thường là nổi danh quá dị, này thời gian điểm nếu tới điểm lời nói thật, chính mình chỉ sợ đến đi trường học phòng tối ngồi hai ngày. Loại sự tình này, không cần a." "Ừm." IBiki gật đầu. Đời thứ ba cười cười, ngược lại là không nhiều lời cái gì, chỉ là vỗ chút tay, tỏ ý tất cả mọi người tới. Rất nhanh mọi người tập hợp. "Ba quát lao sư, diễn tập trận có hai cái ban tại huấn luyện, lúc này toàn bộ tập hợp tới." Đời thứ ba hướng giọng nói ra, Mọi người tới cũng có mấy ngày trước kia sự tỉnh chúng ta liền không nói ngày sau hảo hảo đi học mà khác cân nhắc đến bên này cách rời thôn làng khá xa cho nên chúng ta chuẩn bị qua cơm qua cơm bị tạ dạ si ẳng cô lại lần nữa cảm giác được không ổn không sai về sau các ngươi phía trên học kỳ gian đồ ăn từ trường học cung ứng đến mức tiền nhà tạm thời vẫn là làứ thu nhưng chỉ thu cái giá vốn lời nói xong toàn bộ sân huấn luyện một mảnh làm một qua cơm Nếu là đổi trước kia mọi người sẽ tương đối yêu kỳ cảm thấy có thể là chuyện tốt gì cũng không nhất định nhưng từ khi kỳ họa chỉ chủ đạo nhận giáo cải tạo Sát nhập, mọi người liền cũng không bao giờ tin tưởng. Nói là nhận giáo di chuyển, đổi đến một cái có hồ nước, có rừng cây, có một mình huấn luyện sân bài phương, sơn thanh thủy tú phong cảnh tốt, vị trí tuyệt hảo. Mọi người tâm động. Kết quả đây. Sát vách liền mẹ nó là đội cảnh vệ, trốn học chân trước leo tường ra ngoài, chân sau thường xuyên liền là nhận cho hoặc là ký phôi trùng tại bên ngoài chờ đợi. Sau đó, người liền tiến đội cảnh vệ làm khách. Cho nên, hiện tại quán cơm. Nguy. Hàng cuộc gấp. Đời thứ ba đại nhân, có thể chính mình mang liền đem sao. Chúng ta không ngại phiến thức. Ha ha, không được Đời thứ ba cười cười, sau đó chắp tay nói ra, "Đọc sách, Vô cần sủ. Công sự tình chính là như vậy, đầu bếp ngày mai liền đến, đến thời điểm mời mọi người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nếu là hiệu quả tốt khả năng cần muốn mọi người ba bữa cơm đều tại trường học ăn." Một đám người ngây ngốc, "Cái gì đồ chơi? Cưỡng chế tính tại trường học ăn." Nghe xong cũng không phải là thứ gì tốt, không phải có thể đến phiên bọn hắn. Khẳng định là ký họa tria lão sư làm, đáng giận. Sớm biết ta năm ngoái liền sớm tốt nghiệp, không phải hiện tại khả năng ta đều là chủ du nịn, chỗ nào còn cần phải ở chỗ này chịu khổ. Đời thứ ba đại nhân ta muốn sớm tốt nghiệp. Hạng cổ kê thảm, nàng viết thuốc. Ngược lại thu một đạo tộc mấy vị ngược lại là không có gì quá lớn cảm xúc, đối bọn hắn tới nói, chỉ cần có ăn, ăn ngon, ở nơi nào ăn đều như thế. Chỉ có thể nói, hắn còn không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Đời thứ ba cũng không quay đầu lại. Bắt giác đã tử cổ nổ hạ bệnh viện nghiên cứu bộ học mấy cái dinh dưỡng phần món ăn, chuẩn bị ngày mai liền đến nấu cơm thử một chút. Đến lúc đó, những thứ này người liền sẽ biết cái kia đồ ăn là tình huống gì. Đời thứ 3 đã ngự qua. Thành phần dinh dưỡng hẳn là rất cao, nhưng hương vị nha liền nhìn cái người lý giải y theo đời thứ ba khẩu vị là ăn không quá thói quen vấn đề là khi họa chuyện cái kia ra súc ông thẩm kiến nghị hắn ngày mai làm làm nước mẫu cái thứ nhất mua cơm ăn tốt nhất còn được cưa chuộn một chút là tiếng người sao? tiểu tử kia chính mình làm sao không đến ăn đời thứ ba đi mấy bước, bướcỗ nhiên dừng lại tiếp đi mắt đúng à ta làm sao lại không nghĩ tới tiểu tử này chính mình tiến cử hình thức chính mình không đếm thử sao được không sai ngày mai trực tiếp phải người đi đón miễn cho lâm thời làm nhiệm vụ chương 233 mà đã ra vì cái gì toàn dài là ra ta, Cổ Nộ hạ nhân sinh đạo sư bán mình táng tiết tháo chương 233, mà đã ra, vì cái gì toàn dài lệnh ra? Ta, cô Nộ hạ nhân sinh đạo sư bán mình táng tiết tháo dinh dưỡng bữa ăn sự tỉnh, kỳ họa chỉ chỉ là sách một chút chương trình nghị sự, đến tiếp sau không có ý định quản. Kết quả buổi sáng hôm nay từ rừng dậm trở về, liền thấy Cổ Nộ hạ cùng hai người quen biết cũ đối diện tới. Kỳ họa tri đại nhân, đời thứ ba đại nhân mời ngài đi qua, tham gia quán cơm xây dựng nghi thức. Hách, cái này, trường học chính mình làm không là tốt rồi, ta không phải trường học lão sư cũng không cần, mà lại ta còn lâm thời có chút việc. Kỳ họa chịu cảm giác được không ổn. Đời thứ ba gia hoàng này cũng không phải là muốn để cho mình chấp hành hắn trước đó đề nghị à. Đời thứ ba đại nhân nói ngài đối trường học công lao cực lớn, chúng ta cổ nổ hạ trường học có thể tổ chức đến bây giờ quy mô, hoàn toàn dựa vào ngài chỉ đạo, trước đó khai giảng ngài không có tới, hắn nghĩ tới hiện tại, nói lần này nhất định phải mời người đi một chuyến. Thạch thôn dùng cách nói sẵn có nói, kỳ họa chịu không phản bác được. Khá lắm. Khai giảng sự tình đều rời ra ngoài, sợ mình không đi đúng không? Hắn suy nghĩ một chút. Tính, đi thì đi thôi, cũng không phải bao lớn sự tình. Luẫn không ăn bữa cơm nhà. Bát rác chủ nghệ không tệ. Cho dù dinh dưỡng được ăn, vị những này cũng chiếu cố đến một số, hắn mặc dù chưa ăn qua, nhưng hẳn là tại có thể ăn phạm vi bên trong. Nhẫn giáo bên trong, một đám người hữu khí vô lực, mặt ù mày chau. Hôm nay bọn hắn cái gì liền đem đều không có. Các nhà đều thu đến đời thứ ba đưa tin, về sau ăn cơm thống nhất tại nhận giáo bên trong tiến hành, không cho phép ngoài ra còn liền đem cùng đồ ăn bật cái này đồ ăn. Cho nên, ngay cả thu một đạo tộc đều không có chuẩn bị. Ta viên thuốc. Hàng ngồi tại hắn bên cạnh, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, một mặt hoan nghiệm. Điện im lặng. Gia hỏa này, thứ hôm qua niệm cho tới hôm nay, cũng thật sự là phụ. Đang nghe mới vừa buổi sáng về sau, hắn nhịn không được hỏi, "Ngươi chiều hôm qua sau khi tan học liền không có đi mua viên thuốc ăn sao?" "Ta, ta." Bị Tạ Dạ Sĩ hằn cô miệng một xẹp, kém chút khóc lên, "Ta hôm qua đi mua viên thuốc, kết quả rẽ ngoặt gặp gỡ cái nhận biết đại nhân, trực tiếp bị mang đi." "Khó trách." Điện Hải Át lòng thầm than. Gia hỏa này hoàn toàn không ăn được, chẳng trách hồ phán niệm sâu nặng, mà lại hắn chưa hề nói là, dựa theo rủ tổ thúc thúc kế pháp, kỳ vọng chữa lão sư có bước đầu tiên, liền có bước thứ hai. Hiện tại cơm chế tính cơm trưa. Qua trận, khả năng liền là ba bữa cơm cơm chế. Vẫn là sớm một chút thích đừng à, Kỳ họa Triệu lão sư tìm cách, thông thường còn có bước kế tiếp kế hoạch. Ai, ta chỉ hy vọng cơm trưa không khó khăn lắm ăn. Nàng than thở. Mới vừa buổi sáng, tất cả mọi người mà ủn mày cho, hoàn toàn không có có tâm tư nghe giảng bài. Thật vất vả nhịn đến cơm trưa. Đi vào ngoài phòng ăn, mọi người thấy lần này quán cơm kế hoạch kẻ cầm đầu, kẻ kỳ và tria. Kỳ họa Triệu sư, một đám người nghiến răng miến lợi, thật không thể đem Kỳ họa Triệu cho ăn. Đời thứ ba tại trong phòng ăn cười. Đúng thôi, loại sự tình này tình, chính hắn nói ra thì cần phải chính mình đến đó lấy, không phải cả ngày để cho ta lao đầu tự này có nổi đúng sao? Lao sư, ta cũng không cần a." Tu nạ một lời khó nói hết. Nàng bên kia làm việc rất nhiều, thật không có trống không ăn cái đồ chơi này. Muốn, tốt như vậy đồ bật, mọi người cùng nhau ăn nhà, làm tốt làm gương mẫu tác dụng." Đời thứ ba cười cười. Đồ ăn đã làm tốt, bát giác chủ nghệ không tệ, dinh dưỡng bữa ăn cũng làm tốt lắm, nhưng loại này đồ ăn khoảng cách bình thường mỹ thực nhưng kém xa. Tu nạ gần nhất mặc dù không uống rượu, có thể ăn cũng không phải loại bọn này. Kỳ Hòa Triệt mở cửa, dẫn đầu đi đến cạnh bàn ăn bên trên, nói ra, "Cái này đồ ăn là ta phân phó, rất có dinh dưỡng, chúng ta cũng là ăn những này, hôm nay liền tử ta ăn trước." Nói, hắn ngồi xuống, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Ăn rất ngon lành. Xem ra vẫn được. Đời thứ ba thầm nghĩ trong lòng. Hắn cầm lên từng một thanh, lập tức tâm tình phức tạp. Ăn không ngon. Nói cho đúng, so trước đó bắt rác một mình cho hắn phiên bản càng khó ăn hơn. Nhưng là, Kỳ Hòa Triệt ăn rất ngon lành, biểu tình kia, nói là đang ăn nhân gian mỹ vị đều không đủ. Nhưng trên thực tế, một giây sau lấyu người đều dừng lại chỉ có kỳ họa chỉ còn đang không ngừng mà ăn một mặt thỏa mãn không có cách nào đành phải đi theo ăn trong bàn ăn ăn hết kỳ họa chưa thậm chí còn đi thêm một phần lợi hại cơm nước xong xuôi tú nạ cho kỳ họa địa điểm cái khen nàng cũng ăn hết mà lại biểu hiện được cũng rất hương có thể để nàng lại ăn một phần xin lỗi làm không được thật khó ăn ăn cơm hẳn là hưởng thụ sự tình, không nên biến thành tra tấn nhưng kỳ họa chỉ nói không sai dạng này đồ ăn xa so với bình thường phối bữa ăn càng có dinh dưỡng có thể bổ sung bên trên huấn luyện cần thiết cao tiêu ha thế nào đồ ăn làm không tệ, nhưng lần sau đừng tìm ta nàng nói đến đây bên cạnh có chút kỳ quái. Ngươi thật cảm thấy ăn nó không ăn cũng ngon nhưng cũng không tính khó ăn mà lại vừa nghĩ tới ta ăn thơm như vậy nhiều người như vậy muốn cùng ta ăn tâm tình liền thư sướng rất nhiều kỳ họa chịu cười cười điểm ấy tính cái gì Tiếp trước quán cơm đồ ăn so cái này nhưng khó ăn nhiều đó mới là thật đồ ăn là đồ ăn thịt là thịt chân bóng chết tố tố chết cũng tiền thế cái kia xo so ra bắt giác dinh dưỡng bữa ăn đều tính mi bị chú nạ suy nghĩ một chút gật đầu nói Số so binh lương hoàn sát thực ăn ngon một số, cũng coi là có chỗ thích hợp. Một đám người đi ra, tâm tình đều rất phức tạp. Ăn hết, rất no, cảm giác rất có sức lực. Duy nhất vấn đề là, cái này cơm chưa ăn đến không thoải mái. Quán cơm làm, cái kia không phải chỉ là vì cơm chưa a. Đương nhiên không có khả năng, chúng ta trước làm phong bế thức tập vấn, sau đó lại từng bước một đến thử ký túc nhận giáo ở trường bên trong tiến hành nghị dạ bộ đội hóa quản lý. Kỳ họa chuyện nói ra, hắn hiện tại những ngày quy hoạch đều chỉ là vì cho ký túc nhận giáo làm cửa hàng. Đương nhiên Việc tốt nhận giáo cũng không phải mục tiêu cuối cùng nhất. Mục tiêu cuối cùng nhất là tập hợp chưa tốt nghiệp nhận giáo, tuổi trẻ lý giả giáo dục, tinh anh nhẫn giả thượng nhận bắn bọn chờ một chút lớp hòa làm một thể tổng hợp hóa học trường học thể chất. Toàn cô nổ hạ nhị giả đều muốn ở chỗ này đi một lần mới được, cam đoan tri thức tiêu chuẩn vượt quan, chứ không thể lại sinh ra Obito, Naju tổ như thế giáo dục cá lợn lưới. Không học thức hậu quả thật đáng sợ. Naju tổ ngược lại còn tốt, bản tính phù lương, tốt xấu không đi lại ra. Obito liền. Một lời khó nói hết. Liên nói hiện tại, hắn đi theo mặt tổ gai hỗn, phương hướng có đi lệch ra quân hướng thể thuật kỹ năng càng thêm càng cao, một lòng trùng kích bắt môn nội đan giác, gần nhất mỗi ngày khắc khổ rèn luyện, xa gì gặng ngược lại không có để ý như vậy. Kế họa triệt đối ổ Obi tổ phát triển xem như có chút vui mừng, nhưng là có người liền không hài lòng lắm. Cái kia ra hỏa, hiện tại một lòng tu luyện thể thuật. Đúng, mà đã ra không biết nói cái gì. Ngoài ít triệt thất bại, hắn tạm thời để Mai dẹt nhóm mang đi 4-5 cái vũ chí hạ hải tử, hiện tại phân tán các nơi nuôi, chờ đợi về sau trưởng thành lại tiến hành bước kế tiếp kế mạch. Nhưng là, tổ bị tổ bên này, hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ. Dự định hai đầu cùng tiến nhìn xem tình huống nhưng ai có thể nghĩ đến hiện tại Ô bị tổ nhân vật xa gìn rằng đều không để ý đọc sách vô càngủ con cái này mẹ nó cái gì ý nghĩ tôi chỉ hạ xỉ đục hắn ngồi tại chỗ thích sâu một hơi sau đó hỏi nói cả cụrủ cái kia ra hỏa chuyện gì xảy ra hắn thổ trái tim bị kẹn đã kỳ họa chưa chạm tận thêm kiến thức xem ra bọn hắn là không đáng tin vậy ta đến nghị hắn biện pháp mà đã ra ngồi tại chỗ nhắm mắt mắtậ tư hắn không rõ đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề đầu tiên là bèn bọn hắn hiện tại lại là O bị Phàm là chính mình quan trọng, điều gì cũng sẽ bị kẻn Đạc Kỳ Họa Triệt nhúng một tay. Tiễn dù nhà cùng chính mình trong số mệnh xung đột sao? Các cụ dù cùng bao cả bên kia, gần nhất không muốn đi giải trừ, ta sợ Kện Đạc Kỳ Họa Triệt đã hạ truy tung một loại nào đó thuật, tiểu tử kia cùng Tiễn dù tổ bị Dạ Ma Phi thường âm hiểm. Mã Dạ đã giả nói đến đây bên cạnh ngừng lại. Sau đó, hắn nói tiếp, thực tế không được, chờ sau khi ta chết liền cưỡng ép điều khiển bệnh đến phục sinh ta, ngay chuẩn bị rời đi sao? Không phải hiện tại. Mã Dạ lắc đầu, cân nhắc một lát sau nói, ta phải suy nghĩ một chút, làm sao đem Kện Kỳ Họa Triệt xử lý? Không phải ta sợ xuống dưới liền là chết thật. Đúng, nhưng bây giờ trạng thái thân thể, nên cho nên muốn nghĩ một hồi biện pháp, cái kia ra hỏa thực lực không thể khinh thường, không khôi phục lại đỉnh phòng chỉ sợ rất khó thắng, vi thú sự tình, gần nhất cũng phải đưa vào danh sách quan trọng, thực tế không được liền dùng vi thú thử một chút. Đúng. Black Jet dung nhập vai Jet thân thể, thông qua mặt đất lặn ra đi. Mã Dạ ra nhắm mắt trầm tư. Hắn muốn sáng tạo cái có thể tạm thời khôi phục thuật đi ra. Không phải, dung hiện tại thân thể đi đối mặt kèn đạc ký và Triển, cuối cùng sợ là anh minh quá rác, cấp thành danh tác cáo giấy.